trương 1819 di tích chỗ trương 1819 di tích chỗ ngươi nói là tiểu nga thân hóa thần điện phong chấn bị kia ảm tông chủ thời gian 10 năm lý thái Huyền, đạm đài lam khi nghe thấy lý lạc kể ra bọn hắn bản thân chụp xuất sâu trong hư không sau phát sinh rất nhiều đại sự về sau cuối cùng kiếp sợ nở đầu nhìn lên bầu trời cuối cùng cái kia một vòng hắt nhật huyết nguyệt tại phía trên kia quả nhiên là gặp được thần bí mà rộng lớn quần thể thần điện bên trên những thần điện kia thần ẩn có khí tức quen thuộc lý lạc gật gật đầu lý thái uyển đạm đài lam liếc nhau lại là âm thầm thở dài một hơi còn tốt Thanh Nga chỉ là hóa thành quần thể thần điện phong lớn ảm tông chủ, cũng không phải là bất lạc, cái này cùng kết quả xấu nhất so ra, đã để người tốt tiếp nhận rất nhiều. Không nghĩ tới chúng ta năm đó từ tòa kia tông môn trong di tích lấy được vạn tướng trùng lại là cái kia ảm tông chủ một trận nhu đồ. Sau đó Đạm Đài Lam có chút tự trách, bây giờ Lý Lạc vạn tướng chuẩn bị bọn đi, tương tính tiêu tán, đều là vì vậy mà sinh tai họa. Sớm biết như vậy, năm đó liền không nên đi vào nơi đó. Nàng hớp mắt thượng đỏ nói, Lý Lạc nghe vậy, lại là cười lắc đầu, nói, khó mà làm được, cha mẹ các ngươi không vào đi mà nói. Vậy ta liền không có tốt như vậy thế tử." Đạm Đài Lam yên lặng, sau đó cũng gật gật đầu, nói như vậy cũng có đạo lý, tiểu nga tốt như vậy còn dâu, ta còn thực sự không nỡ làng ném." Lý Thái Huyền phụ hòa gật đầu, toàn ra trên một điểm này lấy được rất lớn chung nhận thức. Sau đó bọn hắn đều là cười lên, tâm tình cũng là có chỗ hòa hoãn. Ở thời điểm này quấy rầy ba vị đoàn tụ, cũng có chút không phải lúc. Mà lúc này, Khương Thiên Vương tiếng cười từ một bên truyền đến. "Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam đều là đối với Khương Thiên Vương Ngẫu Quẩn, cảm tạ bọn hắn lần này xuất thủ tiếp dẫn." "Huyền Thiên Vương, Lam Thiên Vương" Bây giờ Thần Châu thế cục, nghĩ đến các ngươi cũng biết, thần nữ các hạ lấy thân hóa thần điện, phong chấn ám tông chủ 10 năm, bây giờ đã qua gần 4 năm. Cho nên còn có 6 năm, 6 năm sau, ám tông chủ sẽ lấy chân chính thập phẩm cảnh giáng lâm thế gian, khi đó sẽ không còn người có thể ngăn được nàng. Dựa theo thần nữ các hạ phong ấn trước lời nói, có lẽ chỉ có tòa kia vô tướng thánh tông tổng bộ di tích bên trong mới có thể tìm đến một tia cứu thế hy vọng. Chỉ là những năm gần đây, chúng ta Thần Châu Thiên Vương dốc hết toàn lực, cũng chưa từng tìm đến tòa di tích kia mảy may vết tích, mà bây giờ thế gian chỉ có hai vị năm đó từng ngộ nhập trong đó, không biết ở nơi nơi này có thể có đầu mối gì?" Thương Thiên Vương nhìn qua Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam, cười khổ hỏi. Bọn hắn đang tìm Vô Tướng Thánh Tông di tích trong chuyện này, đã dốc hết toàn lực, toàn bộ Thập Đại thần Châu, cơ hồ bị lật cả đáy lên trời, có thể tòa di tích kia liền giống như hoàn toàn biến mất tại thế gian đồng dạng, không có chút nào tung tích. Chúng Thiên Vương cũng là không có biện pháp, lần này bọn hắn toàn lực tiếp dẫn Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam trở về, cũng là muốn từ bọn hắn nơi này thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Vô Tướng Thánh Tông và kia tổng bộ di tích sao? Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam nghe vậy, ngược lại là thần sắc khẽ động, liếc mắt nhìn nhau sau đó nói khả năng bây giờ trên đời này thật đúng là chỉ có ta hai người biết được tòa di tích kia lở mũi. Thương Thiên Vương nghe vậy trong mắt lập tức có kinh hỉ hiện hiện, mà Đạm Đài Lam cũng chưa thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng các ngươi tìm không thấy tòa di tích kia chỗ kỳ thật cũng bình thường bởi vì vua tướng Thánh Tông Tông môn bên trong di tích tồn tại vị tông chủ kia để lại cuối cùng một đạo tương tính. Lý Lạc Thương Thiên Vương bọn người thần sắc đều là chấn động bọn hắn tự nhiên biết rõ vị tông chủ kia để lại xuống tương tính đến nay còn có một đạo song tướng chưa từng như thế đó là không bộ tướng Lý Lạc nhẹ giọng hỏi cái gọi là không vụ, chính là không gian tướng cùng mê vụ tướng, cũng là vị tông chủ kia cuối cùng một đạo song tướng. Đạm Đài Lam gật đầu, nói, kỳ thật tòa kia tông môn di tích nó một mực liền tồn tại ở thập đại thần châu phía trên, tuy nói khi thì tại nương theo không gian mà di động, nhưng cũng không tính bí ẩn, mà các ngươi sở dĩ không cách nào tìm kiếm đến nó, chỉ là bởi vì nó bị một tầng thần bí mê vụ bao phủ, tầng này mê vụ ngay cả tuế nguyệt trường hà một góc đều có thể che đậy, nó che lớp năng lực cái thế vô song, các ngươi tự nhiên không cách nào phát hiện nó. Mê vụ tướng năng lực à? Thương Thiên Vương sợ hãi than một tiếng rốt cục minh bạch, vì sao bọn hắn hao hết mấy năm tâm huyết, đem cái này thập đại thần châu rất nhiều cầm khu là khắp, cũng không tìm tới tòa di tích kia vết tích. Nguyên lai, like, là bị tầm kia kinh khủng mê vụ trôi che lấp, có lẽ, tòa di tích kia liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn ở tại trước mặt đã tìm tòi vô số lần, nhưng đều cùng sự qua người. Lý Lạc có chút trầm âm, nói, cái kia lúc trước cha mẹ các ngươi là thế nào đi vào. Năm đó ta cùng Thái Huyền tại một lần lịch luyện lúc, vừa vận tiến vào tòa di tích kia hiện thế phàm vi, ta tự thân không gian tướng cùng vị tông chủ kia không gian tướng đã dẫn phát của mình, tạo thành một đoạn thời gian vết nứt không gian. Thế là chúng ta lại vừa vặn thiên bảo, chuyện này chỉ có thể nói là một trận cơ duyên xào hợp. Không. Nói đến chỗ này, Đạm Đài Lam Thanh Nghiêm đột nhiên dừng một chút, ánh mắt có chút ảm đạm, nói, có lẽ không phải một trận trùng hợp, mà là vị kia ảm Tông chủ thôi diễn mà giamưu đồ. Trước kia nàng sẽ coi là đây là trùng hợp, có thể theo vị kia ảm Tông chủ hiện thế, đồng thời đem Lý Lạc vạn tướng trùng cấp đi về sau, đây cũng không phải là trùng hợp. Đây là một trận nhưu đồ. Vị kia ảm Tông chủ quá mức khủng bố, hắn thực lực đã đạt tới vượt quá tưởng tượng cái giới, lại có thể đem trận này nhưu đồ thôi diễn như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Lý Thái Huyền cũng là trầm mặc xuống, ánh mắt tâm trầm, hiện nhiên đối với vị kia tính toán bọn hắn làm tông chủ cũng là cực kỳ phẫn nộ. Lý Lạc đưa tay nắm chặt đạm đài lang tay, lấy đó an ủi, nói, mẹ, không cần để ý, đây đều là chuyện đã qua, lập tức trọng yếu nhất, hay là vì về sau làm nhụ tính. Chúng ta cần tìm tới tòa kia tông môn di tích, sau đó tiến vào trong đó tìm đáp án. Đạm đài lang nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Khương Thiên Vương, nói, ta tiếp xuống có thể đi khắp thập Đại Thần châu. Đến cảm ứng trong tòa di tích kia không gian tướng chỉ cần đem di tích vị trí xác định, chúng ta có lẽ có thể tập hợp thần châu tất cả thiên vương lực lượng, cưỡng ép xé rách tầng kia bao phủ di tích mê vụ, bước nó hiện ở thế gian. Cương Thiên Vương ánh mắt lập tức trở nên sáng lên, vui vẻ như chút được gánh nặng nói, vậy liền xin nhờ Lam Thiên Vương. Đạm Đài Lam lắc đầu, nói, ta hai đứa bé này đều làm đến bước này, chúng ta cái này làm cha mẹ, đâu còn có thể không ra lực lượng lớn nhất. Nàng bố nhẹ nhẹ lấy Lý Lạc mu bàn tay, trong đôi mắt tràn đầy thương yêu chỉ ý việc này không nên chậm trễ, trực tiếp liền bắt đầu đi. Đạm Đài Lam tính cách cũng là lôi lệ phong hành. Mặc dù cũng là nhiều năm chưa từng nhìn thấy Lý Lạc, nhưng nàng cũng minh bạch dưới mắt không phải trần an thời điểm, Lý Lạc bây giờ cũng đã không phải đã từng thiếu niên, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải tại Thanh Nga vì bọn họ tranh thủ mà đến thời gian 10 năm này bên trong, tìm tới có thể đối phó Ảm Tông chủ đán. "Tốt, ta thông chi chúng Thiên Vương, thời khắc đi theo cùng đi." Khương Thiên Vương cũng là không chút nào kéo dài, lập tức kêu gọi Mạc Khắc Thần Châu Thiên Vương, tạo thành xa hoa nhất đội hộ vệ ngũ, che chở Đạm Đại Lam, bắt đầu tìm tông môn di tích. Lý Lạc tự nhiên cũng là đi theo. Thế là, trong vòng nửa năm sau đó ở giữa Thần Châu chúng thiên vương tổ thành đội hộ vệ đi theo đạm đài lam, lần nữa đi khắp thập đại thần châu các ngõ ngách. Cuối cùng, khi phong ấn đẳng tông chủ thời gian, đi vào năm thứ năm một ngày này, đạm đài lam trên gương mặt lộ ra nét mặt tươi cười, chỉ hướng cách đó không xa trong dãy núi không gian chỗ, mang theo mệt mỏi thanh âm làm cho đông đảo thiên vương ánh mắt đột nhiên phân chấn. Rốt cùng tìm được, trương 1820, nghìn di tích hiện thế trương 1820, nghìn di tích hiện thế trước mặt mọi người thiên vương mắt mang phân chấn thuận đạm đài lam chỉ hướng chỗ hư không nhìn lại lúc lại chỉ là gặp đến chống rông chân trời, tại trong cảm giác của bọn hắn nơi đó cũng không có bất luận cái gì chỗ khác thường, thậm chí liền thiên địa năng lượng cũng chỉ là bình hòa chạy xuôi mà qua, cũng không có dẫn phát một tơ một hào cảnh tượng kỳ dị. Bất quá chúng thiên vương không chỉ có không có, vì vậy sinh ra hoài nghi, ngược lại trong tâm càng là bởi vậy an định một chút, bởi vì có thể làm cho bọn hắn những này thiên vương cảm giác đều mất đi hiệu lực bình thường, ngược lại là một loại cực đoan không bình thường. Cương thiên vương nhìn chăm chú lên hư không, nó mi tâm quang ngấn nội thần quả chấn động, song đồng dần dần hóa thành mộng sinh biết, nhưng mà cho dù là hắn toàn lực thôi động tự thân thần quả bị cách, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào thấm nhòn trong hư không phía trước cẩn giấu bí mật. Hán Mi Tâm Quang ngấn bên trong, một đạo thần quả vị cách chi quang quét sạch mà ra, đối với bùng hư không kia bao trùm xuống. Bàng bạc bên ngông vĩ lực giáng lâm, tại cung mảnh kia không có vật gì hư không tiếp xúc lúc, lại là lạc yên không tiếng động bị nuốt hết xuống dưới, không có mang theo chút nào gợn sóng động tĩnh. Cương Thiên Vương ngơ ngác một cái trước mắt, sau đó như chút được gánh nặng thở ra một hơi đến, có nén kích động đối với đạm Đại Lam cười nói, Lam Thiên Vương, nhờ có ngươi. Còn lại các vị Thiên Vương cũng là thần sắc càng phân chấn, Cương Thiên Vương cái này thăm dò tính xuất thủ, cơ hồ đã xác định bùng hư không này bí ẩn. Toa kia tông môn di tích đang ở trước mắt đạm đại lam cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi hơn nửa năm đó đến không ngừng nghỉ chút nào tìm kiếm cũng làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ thời gian cấp bách không ai có thể dừng lại thiên không cuối cái kia một vòng hất nhật huyết nguyệt mang đến hủy diệt cảm giác cấp bách cho dù là thiên vương cường giả đều có loại thở không nổi cảm giác mà ngay cả thiên vương đều là như vậy càng không nói đến những người khác bây giờ cái này thập đại thần châu bên trong rất nhiều nơi thậm chí ngay cả trật tự đều đã tại tuyệt vọng bên dưới bắt đầu sụp đổ Chư bị việc này không nên chậm trễ bảy trận đi cương thiên vương không có nửa điểm do dự ra lệnh một tiếng ở đây đông đảo thiên vương chính là tế gia diên phần mình bị cách diễn hóa đầy trời dị tượng lập tức thiên địa sáng tỏ minh mông mãnh liệt bị cách chi lực tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh một tòa sớm đã gấp đủ thật lâu khổng lồ kỳ trận tùy theo trên hai từng bị thiên vương lấy tự thân là trận nhãn đem vào đại trận này lực lượng thôi động đến cực kỳ khủng bố cấp độ sau một khắc dọc lớn minh mông bị cách chi lực mang theo rất nhiều dị tượng trùng trùng điệp điệp đối với phía trước hư không bét sạch mà đi nhưng mà cái này hội tụ đông đảo thiên vương khủng bố hợp lực tại cung mảnh kia không có vật gì hư không tướng đủ lúc lại là giống như tao nội động không lấy đồng dạng Đúng là tại bằng tốc độ kinh người không ngừng biến mất, bất quá, cũng chưa là hoàn toàn không có dị động. Bởi vì Đông Đảo Thiên Vương đều là có thể mơ hồ phát giác được, theo bọn hắn đại trận chi lực liên tục không ngừng giáng lâm, trong vùng hư không kia, tựa hồ là có nhàn nhạt sương mù màu trắng, từ trong hư không bay ra, cuối cùng lặng lẽ chôn bụi. Cái kia sương mù màu trắng, thần bí mà mịt, dường như có che đậy vạn vật chi lực. Một màn này làm cho chúng Thiên Vương càng phân chấn, điều này nói rõ bọn hắn hợp lực có hiệu quả. Theo cái kia bao phụ tông môn di tích mẹ phụ tướng chi lực từ từ bị làm hao mòn, tòa di tích kia liền có thể chân chính hiện thế thế là chúng thiên vương nhau nhau toàn lực thôi động tự thân bị kích trong chốc lát giữa vùng thiên địa này dị tượng càng thịnh vượng mà lý lạc bởi vì tự thân trạng thái duyên cơ chưa từng xuất thủ chỉ là đứng ở một đỉnh núi nhìn qua mảnh kia tại chúng thiên vương hợp lực bên dưới không ngừng ma diệt hư không nỗi lòng không khỏi có chút phức tạp hắn thật sự có thể tại di tích cổ xưa này bên trong tìm đến đối kháng ảm tông chủ đáp án sao lý lạc đối với cái này cũng không xác định nhưng hắn sẽ vì này đem hết toàn lực đi cố gắng hắn hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng sau đó ngồi xếp bằng đỉnh núi điều chỉnh tự thân mà chúng thiên vương thì là ở trong thời gian sau đó, đối với vùng hư không kia, phát động dài đến 3 tháng thế công. Trong 3 tháng này, tất cả thiên vương đều mao đủ tỉnh, tự thân vị cách đều bởi vì dốc hết toàn lực vận chuyển, tiếp theo trở nên có chút tạm đạo. Nếu là ở ngoại nhân xem ra, một màn này lộ ra rất là buồn cười, đông đảo thế gian tuật cùng nhất tồn tại, vây quanh một mảnh không có vật gì hư không hoành kích tròn mện 3 tháng, cử chỉ này là thật là có chút không quá bình thường. Đổi lại người bên ngoài, 3 tháng không có chút nào thu hoạch, chỉ sợ sớm đã không nhịn được từ bỏ. Nhưng cũng may có thể thành tựu thiên vương người đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, bọn hắn cũng không vì thế mà thay đổi, mà là yên lặng dốc hết toàn lực, chiếc lặng hất vây bị cách chi lực, làm hao mòn hư không. Như vậy, lại là hai tháng đi qua. Trước mặt mọi người thiên vương lại một lần nữa hơi chóng thôi động bị cách chi lực hất vây hư không lúc, đột nhiên vùng hư không kia đột nhiên chấn động lên, từng tầng từng tầng hư không tại chúng thiên vương trước mắt bắt đầu sụp đổ. Phảng phất là có cái gì cực kỳ nặng nề đồ vật đã mất đi năng đỡ, từ sâu trong hư không rơi xuống. Bây ngắn mũi mười mấy hơi thở về sau, trước mắt hư không sụp đổ thành lỗ đen, lỗ đen chỗ sâu chỉ gặp có một tòa dốc lớn, hung bĩ cổ lao đến cực hạn tông môn di tích, từ đó chậm chậm hiện hiện, cuối cùng đứng ở giữa vùng thiên địa này, tất cả thiên vương đều ngừng trong tay bị cách chi lực dốc bảo, đồng tử khẽ chấn động nhìn qua cái này đột ngột ở giữa dáng lâm quái vật khổng lồ, tòa này tông môn di tích, so với bọn hắn đã thấy bất luận cái gì khu kiến trúc đều muốn khổng lồ cùng mỹ, trong đó kim điện liên miên như là cự long màu vàng trên thân thể vảy rồng, san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy cuối cùng, vô số cổ lao tháp lâu đứng sừng sững ở bên trong, trên lầu tháp khắc rõ thần bí cổ lao kính văn, có ngọc thạch đúc thành thang trời một đường đi lên trên mà ở thang trời cuối cùng, như hoàng kim đúc thành tấm biển đứng sừng sững đám mây. Trên đó có bốn chữ cổ. Vô Tướng Thánh Tông. Một loại khó nói nên lời uy nghiêm, tràn ngập tại tòa này tông môn cổ lão bên trong di tích, tại loại này uy nghiêm dưới, cho dù là thiên vương cường giả, đều khó tránh khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Giờ khắc này, ở đây tất cả thiên vương trong mắt đều hiện lên ra vẻ kính sợ. Đây chính là Vô Tướng Thánh Tông chân chính tông môn chỗ. Cái kia tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà làm cho thần châu lực lượng đạt tới đỉnh phong tông môn cổ lão, tại thời đại kia, liền xem như ám thế giới đều bị nó chô cấm phá. Nếu như không phải cái kia vạn ác chi nguyên quá mức quỷ dị, nói không chừng thế gian hỗn loạn, sớm đã ở trong tay vô tướng thánh tông cuối cùng kết. Thanh hữu như vậy, lực lượng như vậy, hầu thế không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực có thể cùng so sánh. Ngay cả ở vào thế gian đỉnh phong Thiên vương tồn tại, đang nói tới tông môn cổ lão này lúc, đều tràn đầy luôn tới. Mà tại Khương Thiên Vương bọn hắn trong lòng còn có kính sợ lúc, tiến trường sinh, Tô Dĩnh hai người thì là không nhịn được hốc mắt phiếm hồng, kinh ngạc nhìn qua tòa này quen thuộc tông môn, trong đó mỗi một chỗ địa phương, đối với bọn hắn mà nói, đều xem như khắc cốt minh tâm. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bao nhiêu lần ở sâu trong nội tâm, chạy xuôi qua nơi này một ngọn cây quạng cỏ, một viên ngói, một viên gạch, một người, một chuyện, bọn hắn đều không có nghĩ đến, có một ngày, lại còn có thể lại trở lại nơi này. Chúng thiên vương tại trải qua ban đầu rung động cùng kinh hỷ về sau, thương thiên vương thì là đem người bắt đầu đối với vô tướng thánh tông di tích tới gần, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, theo càng tiếp cận, tòa kia tông môn cổ lão di tích vậy mà mơ hồ chấn động, trong đó từng tòa cao vút trong mây tháp lâu phía trên, phù văn cổ lão trở nên sáng chói. Vô số lưu quang ở trong đó sẽ lẫn, trong lúc mơ hồ, trong tông môn có một tòa ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng hộ tông kỳ trận, đang dần dần thức tỉnh. Khung bố đến cực điểm khí tức giống như thủy triều chạy xuôi mà ra. Thương Thiên Vương lập tức dừng bước, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ cùng cảnh giới, không còn dám hướng về phía trước. Đây là tông môn hộ tông trận pháp cảm ứng được lạ Lâm Thiên Vương tiếp cận, đã nhận ra uy hiếp, cho nên trực tiếp tự ngủ say bên trong thức tỉnh, đồng thời khởi động, lúc này bất luận cái gì không phải vô tướng thánh tông Thiên Vương tiếp cận, đều sẽ dẫn phát phản kích. Lúc này diễn trưởng sinh mở miệng nói ra. Thương Thiên Vương đáng người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là hậu thế thiên vương, cũng không phải là vô tướng thánh tông thiên vương, như vậy trùng trùng điệp điệp tiếp cận, hoàn toàn chính xác giống như là tại nhắc lên một trận tông môn đại chiến. Không người nào dám khinh thường vô tướng thánh tông hộ tông trận pháp, liền xem như Khương Thiên vương dạng này thần quả thiên vương, lúc này đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này có thể phiền toái, thật bất quả mới đưa tòa này tông môn di tích tìm ra, kết quả lại tại cửa ra vào không cách nào tiến vào. Hai vị có thể đem cái này hộ tông trận pháp đóng lại sao?" Thương Thiên vương hỏi. "Tiến trưởng sinh cùng Tô Dĩnh chính là vô tướng lục tử." Đối với cái này vô tướng Thánh Tông Tông môn tổng bộ hẳn là cực kỳ văn thuộc, cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn. Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh lắc đầu, nói, hộ tông trận pháp một khi khởi động, chỉ có hai loại quyền hạn có thể đem nó đóng lại, mà lại cái này đều cần trước tiến vào tông môn kim điện. Một cái là vô tướng lục tử thể tụ. Chúng Thiên Vương nhíu mày, bây giờ thế gian vô tướng lục tử, cũng liền đến Trường Sinh, Tô Dĩnh cùng Ân Thiên Vương còn còn sống, muốn gom góp lục tử, hiển nhiên không thể nào. Cái thứ hai quyền hạn đâu? Thương Thiên Vương hỏi. Tiễn Chu Sinh, Tô Dĩnh liên nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bóng người, nói: Vậy dĩ nhiên chính là đương nhiệm Vô Tướng Thánh Tông tông chủ. Chúng Thiên Vương ánh mắt cũng là chuyển hướng đạo thân ảnh kia, đó là Lý Lạc. Mà đón đám người ánh mắt kỳ dị, Lý Lạc có chút tự giễu cười cười. Đã mất đi bạn tướng trùng cùng bạn tướng Luân ta, còn tính là Vô Tướng Thánh Tông tông chủ sao? Chương 1821, Đệ lục tử chương 1821, Đệ lục tử đã mất đi bạn tướng trùng cùng bạn tướng Luân, còn có thể coi là Vô Tướng Thánh Tông tông chủ sao? Đối mặt với Lý Lạc tự giễu ngôn ngữ, Yến Trường Sinh thì là nói nghiêm túc, dựa theo Vô Tướng Thánh Tông, tông quy, phàm là đốc thành mười thần chiến bạn tướng Luân người, Tại đương đại tông chủ không còn tình mông dưới sẽ tự động thăng làm tông chủ, đồng thời thu hoạch được tông chủ quyền hạn. Cho nên từ ngươi đúc thành thập thần chuyện một khắc này, ngươi cũng đã là vô tướng thánh tông đương đại tông chủ. Muốn tước đoạt ngươi người tông chủ này thân phận, cần lục từ triệu tập tông môn tất cả chủ lao. Tại không một người phản đối điều kiện tiên quyết, tông chủ thân phận mới có thể bị kết thúc. Một bên tô dĩnh cười nhẹ tiếp lời đến, điều kiện này, tại bây giờ thế gian, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn, cho nên coi như ngươi không có vạn tướng chủ, những tòa này ngủ say dài rằng giặt tuổi nguyệt tông cửa di tích, hẳn là vẫn như cũ sẽ thừa nhận thân phận của ngươi thập thần chuyện là ngươi bằng vào tự thân chỗ đạt tới thành tựu sẽ không bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà sửa đổi ngươi không cần tự coi nhẹ mình lý lạc liền giật mình hắn nhìn qua trước mắt tòa này làm cho đông đảo thiên vương cường giả đều tâm hoài kính ý tông môn cổ lão di tích hít sâu một hơi mặc kệ tòa này tông môn di tích có thể hay không thừa nhận hắn cái này cái gọi là tông chủ hắn hôm nay đều phải tiến vào bên trong tìm đối kháng hạm tông chủ đại án vừa nghĩ đến đây hắn không do dự nữa trực tiếp phóng ra bước chân đạp trên hư không tại chúng thiên vương khẩn trương nhìn soi moi từng bước tới gần tông môn di tích mà theo hắn tiếp cận. Toa kia trong tông môn bận hành hộ tông đại trận lập tức bạo phát ra kinh khủng hơn trầm thấp quanh mình, có đủ để đem thiên vương cường giả chém chết lực lượng ba động tại rụt dịch. Tựa hồ là đang cảnh cáo lý lạc không cần tiếp cận. Đông đảo thiên vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Hộ tông đại trận này, giống như không phải rất nhận lý lạc dám vẻ. Trường sinh khúc, Dĩnh di, hộ tông đại trận này thật sẽ không tổn thương tiểu là sao? Đạm đài lam cũng là không nhịn được hỏi. Tiễn trường sinh, tô dĩnh nếu mày, hộ tông đại trận tựa hồ hoàn toàn chính xác phản ứng có chút máy liệt, cái này năm tháng dài đằng đang trôi qua dưới, toa đại trận này cũng xuất hiện một vài vấn đề sao? bắt đầu trèn hướng tông môn vi củ. tạm thời xem một chút đi nếu quả thật xảy ra biến cố chúng ta liền xuất thủ cứu giúp tiến trưởng sinh trầm ngâm nói giờ này khắc này cũng đừng có biện pháp khác mà tại thần châu chúng thiên vương trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc lý lạc nhìn qua tòa kia phát ra khí tức càng ngày càng nguy hiểm di tích cổ xưa thần sắc lại ngược lại là trở nên càng bình tĩnh trở lại hắn không nhìn đại trận anh minh càng tiếp cận tông môn di tích mà sau một khắc tòa hộ tông đại trận kia bộc phát ra mỉ diệt gào thét như là bị triệt để chọc giận viễn cổ hung thú chỉ gặp quần quẫn mãnh liệt đáng sợ chi lực giống như diệt thế thần pháo, oanh minh vang vọng thế gian. Phản phất là tại hướng thời đại này, sinh linh hiện lộ rõ ràng tòa này tông môn đã từng huy hoàng. Thần pháo chi quang, cuồng bạo đánh phía Lý Lạc, dường như từ thời đại cổ lão xuyên qua mà tới. Thương Thiên Vương bọn người không thể kiềm được, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng Lý Lạc lại tại lúc này, đối với cái kia xuyên qua tuế nguyệt trưởng hàm mà đến cổ lão thần pháo xòe bàn tay ra, ở tại trong lòng bàn tay, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ngưng tụ, cái này làm cho Đông Đảo Thiên Vương không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này muốn thế nào ngăn cản? có thể sau một khắc, làm cho chúng thiên vương khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia nhìn như như hủy diệt hung thú giống như gào thét mà đến thần tháo, theo tiếp cận lý là lúc, nó tán phát khí tức hủy diệt đúng là đang nhanh chóng thu liễm. cuối cùng, thần tháo chi quang tại đến lý lạc lòng bàn tay lúc, đúng là sụp đổ thành đầy trời hoa mỹ năng lượng pháo hoa, tráng quan sáng chói tới cực điểm. lý lạc lùi đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia sáng chói năng lượng pháo hoa, một màn này, giống như là một trận thịnh đại khánh điện. một trận, cho hắn cái này hậu đại tông chủ tổ chức lên ngồi khánh điện. Lý Lạc tâm bình tĩnh cảnh bên trong có gợn sóng nở rộ, ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa kia tông môn cổ lão trong di tích, chỉ thấy lúc này tại cái kia rộng lớn hùng vĩ trong tông môn, đúng là xuất hiện vô số đạo mơ hồ quang ảnh. Những cái bóng kia đều là mặc vô tướng thánh tông tông môn áo bào khí thế bất phàm. Bọn hắn đứng ở tông môn trong di tích, ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, nhìn qua đứng ở tông môn bên ngoài Lý Lạc, sau đó không người hành lễ, một chốc lát kia phản phất có trùng trùng điệp điệp thanh âm từ biên cổ truyền đến, cùng nên tông chủ, Thương Thiên Vương bọn người trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng hiển hiện. Quả nhiên chính như Yến Trường Sinh, Toa Dĩnh nói. Tòa này tông môn cổ lão di tích thừa nhận lý lạc thân phận lý thái huyền đạm đại lam như chút được gánh nặng thở dài một hơi mà đứng ở tông môn di tích bên ngoài lý lạc cũng là đối với tông môn trong di tích cái kia vô số mơ hồ quang ảnh ôn quyền đắc lễ mặc dù những quang ảnh này cũng không chân thực chỉ là tòa này tông môn di tích chiếu dội một chút ảnh lưu niệm lúc này tông môn trong di tích có ánh sáng cầu vồng tàng ra phản phất là hình thành một đầu ánh sáng cầu vồng đại đạo kéo dài đến lý lạc trước mặt lý lạc cũng không có do dự cất bước mà ra dọc theo ánh sáng cầu vồng này đại đạo. Đi vào tòa này phủ đuổi năm tháng dài đằng đang tông môn cổ lão trong di tích, mà đối với hắn tiến vào, tông môn trong di tích chiếm cứ hộ tông đại trận thì là tĩnh mịch tí mắng, chưa từng lại có chút nào kháng cự. Chúng ta đi bảo vệ hắn. Tiễn Trường Sinh, Tô Dinh thấy thế, nói ra. Bây giờ Lý Lạc tự thân trạng thái đặc thù, ai cũng không biết tông môn bên trong di tích sẽ còn tồn tại nguy hiểm gì, mà những người khác lúc này lại không cách nào tiến vào di tích, như vậy thì chỉ có dựa vào hai người bọn họ. Phiền vương hai vị. Lý Thái Huyền cảm kích nói ra. Có hai tôn thần quả thiên vương bảo vệ, nghĩ đến đủ để ứng đối hết thể đột phát sự cố. Cương Thiên Vương thì là phân phó mặt khác Thiên Vương lấy bị cách chi lực đem vùng thiên địa này đều phong tỏa, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Tiến trường sinh, tô dinh thân ảnh chớp động, trực tiếp là xuất hiện tại sau lưng Lý Lạc, sau đó bồi bản hắn ở hậu phương Đông đảo Thiên Vương nhìn soi mói, đi vào tòa kia di tích cổ xưa bên trong, có xương mù nhàn nhạt bay lên, đem bọn hắn thân ảnh thời gian dần trôi qua che lậy. Khương Thiên Vương nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ tòa này tông môn di tích đã xuất hiện, bọn hắn cũng đã đem có thể làm đều làm. Tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn Lý Lạc có thể hay không ở bên trong tìm đến đối kháng hạm tông chủ đại án. Nơi này, thật sự là hy vọng cuối cùng. Cổ Lao tính Mịch tông môn trong di tích, Lý Lạc chậm rãi mà đi, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ đánh giá tòa này Thần Châu trong Tuyế nguyện Trường Hà o ánh nhất cùng Huy Hoàng tông môn, cái kia từng tòa thần bí rộng lớn kiến trúc, cho dù là cách như vậy tháng năm dài đằng đẵng, vẫn như cũ còn tản ra uy nghiêm cảm giác. Tại thời đại kia, nơi này hẳn là Thần Châu trong thế giới vô số cường giả cùng tiên tiêu chạy theo như vị thánh địa. Chỉ có ưu tú nhất người nổi bật mới có thể tới chỗ này tu hành. Tại Lý Lạc bên cạnh, Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh cũng là trên mặt nhớ lại cùng phức tạp nhìn qua những này quen thuộc trần cảnh. Trong những tháng năm dài đáng đẵng này, bọn hắn chỉ có thể từ ký ức chỗ sâu đến lật qua lại những hình ảnh này. Tông môn Di Tích cũng không có thoát vào phá hư, xem ra năm đó một khắc cuối cùng, nơi này phát sinh chuyện rất đáng sợ. Lý Lạc đột nhiên nói ra, vô tướng thánh tông hủy diệt là trong chốc lát. Nguyên bản nơi này hẳn là có rất nhiều tông môn cường giả, nhưng bọn hắn phản phất cũng là tại trong chốc lát kia, theo tòa này tông môn Di Tích bị tuế nguyện phủ hủy, bị triệt để xóa đi. Đó là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào? Mà bây giờ đến xem, dẫn đến vô tướng thánh tông hủy diệt nguyên nhân, có lẽ chính là tông chủ vạn ác chi nguyên thời khắc cuối cùng cùng ảm tông chủ giao phong tại cái này ba cái tồn tại kinh khủng dốc sức đấu pháp giới liền xem như thiên vương cũng chỉ có chôn bụi tiến trưởng sinh cùng trong mắt tô dĩnh sẹt qua một vòng vẻ thống khổ khó có thể tưởng tượng thời khắc kia bên trong tòa này trong tông môn những đồng môn kia là bực nào lo sợ không yên cùng sợ hãi đi tinh điện đi nơi đó là tông môn trọng yếu nhất chỗ cũng là tông chủ bế quan tu luyện chỗ không vụ tướng hẳn là là ở chỗ này tiến trưởng sinh thở dài lý lạc ngẩng đầu nhìn ra xa tông môn di tích xa xa chân trời nơi đó có một tòa kim điện đứng sững ở giữa tần mây rộng lớn đến mức điểm quan sát toàn bộ tông môn cùng thế giới, lúc này tông môn trong di tích vẫn như cũ còn phiêu đặng thần bí sương ngủ, vậy hẳn là là đến từ mê vũ tướng sương ngủ. Những này lượn lở sương ngủ làm cho tòa này tông môn di tích càng tĩnh mịch cùng thần bí. Tông môn này trong di tích hẳn là còn giữ hiếm thấy hiếm thấy tài nguyên tu luyện, các loại phẩm giai cao đến vượt quá tưởng tượng linh đan, linh thủy kỳ quan cùng bảo cụ, đồng thời cũng có được truyền lại từ vô tướng thánh tông rất nhiều đỉnh tiêm phong hậu thuận. Những tài nguyên này đủ để cho đắc nhiệm gì thế gian thế lực điên cuồng, nhưng lúc này lý lạc lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Những vật này cũng không phải là đáp án cuối cùng, cho nên Lý Lạc cũng không có mảy may dừng bước, đi thẳng tới tòa kim điện kia trước đó. Trước điện có dài dằng dạt bập thềm ngọc, không nhiễm trần thế, Phù Văn cổ lao khắc họa trên đó, tản ra linh vận cùng mênh mông mãnh liệt năng lượng ba độ. Đinh Linh. Mà khi Lý Lạc ba người đi vào kim điện bậc thềm ngọc trước đó lúc, đột nhiên có một đạo thanh thú linh đang tiếng vang lên, đánh nát trong di tích cổ xưa quanh quần một chỗ tĩnh mịch. Đạo này linh đang thanh âm, làm cho Lý Lạc, Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh Thần sắp đều là chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bập thềm ngọc cuối cùng chỉ gặp nơi đó lưu động mê vụ đang dần dần tiêu tán mơ hồ đúng là xuất hiện một bóng người cái này vô tướng thánh tông tông môn trong di tích lại còn có người sống tồn tại linh đang âm thanh chậm dãi vang lên trong sương mù bút ra một cái da trắng nõn nà tuyết tinh tế chân trần mắt cá chân chỗ lấy dây đỏ treo một viên màu vàng linh đang, đương theo lấy bước chân phóng ra phát ra âm thanh thanh thúy mê vụ triệt để tán đi chỉ gặp một tên có chút thân ảnh tiểu tiểu đứng ở trên bậc thềm ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn đó là một tên thiếu nữ áo đỏ thiếu nữ dung nhan xinh đẹp trắng non trên cổ mang theo tử văn vỗng, đen nhánh trong đôi mắt tràn ngập linh động đồng thời, lại lấy một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, nhìn chằm chằm dưới bậc thềm ngọc ba người. A, đại điểu, a dĩnh, không nghĩ tới ta lại còn có thể gặp lại các ngươi. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng tiếng nói, tại tĩnh mịch tông môn trong di tích vang lên. Mai yến trường sinh, tô dĩnh nhìn qua tên này thiếu nữ áo đỏ, trên khuôn mặt thì là không nhịn được hiện ra vẻ kinh ngạc. Linh thương, ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại tông môn này trong di tích. Lý lạc ánh mắt chớp động, linh thương, chính là thiếu nữ áo đỏ này danh tự sao? Bất quá giờ khắc này, Lý Lạc cũng đã biết được thân phận của đối phương. Có thể đem Yến Trường Sinh tôn này, thần quả thiên vương kim sĩ đại bằng gọi thành đại điểu tự nhiên là cùng địa vị thực lực tương đương người. Cho nên, nàng chính là vô tướng lục tử người cuối cùng. Linh thư, chương 1822, Linh thư cùng không vụ tướng chương 1822, Linh thư cùng không vụ tướng Linh thư, vị cuối cùng vô tướng lục tử. Lý Lạc nhìn qua cái kia thiếu lập tại trên bậc thềm ngọc chân trần thiếu nữ áo đỏ, trong lòng cũng là hơi có chút cảm thán, đến tận đây, năm đó nương theo lấy vị tổng chủ kia chinh chiến sáu vị thần quả thiên vương, cũng coi như là đều nhận thế. Kỳ thị, ở chỗ này nhìn thấy ta không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Tông chủ tướng tính đều có an bài, đạo này không vụ tướng tự nhiên là đến phiên ta đến bảo vệ. Tên là linh thư thiếu nữ áo đỏ, lộ ra xinh đẹp linh động dáng tươi cười, nói ra. Tiễn trường sinh, tô dĩnh cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đối với linh thư sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn trước đây đấy lòng cũng có được một chút suy đoán. Dù sao năm đó bọn hắn đều nhận được tông chủ cho nhiệm vụ, như vậy cũng là lục tử một trong linh thư, tự nhiên cũng sẽ có an bài. Hay là hai người các ngươi thoải mái nhất, trong năm tháng dài đằng đẵng, có thể lẫn nhau làm bạn mà ta cũng chỉ có thể một người lưu thủ tại cái này tĩnh mịch tông môn bên trong di tích nhìn bận nhớ người thiếu nữ áo đỏ trần trụi tinh tế chất ngọc tại trên bậc thềm ngọc nhẹ nhàng nảy lên nương theo lấy trên mắt cá chân linh đang màu vàng âm thanh thanh thúy làm cho nàng giống như hồ điệp màu đỏ giống như linh động chỉ là mặc cho ai đều có thể nghe ra được phần kia ra vẻ nhẹ nhõn cười nói dưới cất giấu cỡ nào nặng nề cùng bị thương tại năm tháng dài đằng đẵng cái này bên trong một thân một mình bồi hồi tại cái này tĩnh mịch tông môn bên trong di tích cái này đích xác là khó có thể tưởng tượng cô độc vất vả ngươi tô dĩnh ôn nu nói bộ tướng lục tử bên trong. Linh thư tuổi tác nhỏ nhất, tính tình cũng nhất là nảy thoát. Để nàng khô thủ tòa này tông môn di tích như vậy năm tháng dài đằng đẵng, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bất quá không quan trọng a, cuối cùng là sống qua tới. Linh thư bóng hình xinh đẹp lẻ xuống, hồng quang hiện lên lúc, liền đã lôi cuốn lấy làn gió thơm xuất hiện ở Lý Lạc trước mặt. Nàng cười tùng tìm nói ra, hậu đại tông chủ, lúc trước cái kia nghi thức hoan nên thích không? Lý Lạc khẽ giật mình, nguyên lai like lúc trước hộ tông đại trận cái kia chiến trận là trước mắt vị này vô tướng lục tử làm ra. Đàm đương không nổi tiền bối khách khí như thế, bản bối chút bản lĩnh này, cái nào đáng giá như vậy chiến trận? Lý Lạc đội vàng khiêm tốn nói ra. Linh Thư nhíu nạo ngẽn lưỡi lên cái mũi, nói, ý gì? Cũng đừng cứ gọi ta tiền bối, ta cũng không muốn bị gọi giả. Ngươi gọi ta Linh Thư liền liền tốt. Nhìn ra được, vị này đem hình tượng duy trì tại thiếu nữ bộ dáng vô tướng lục tử, rất là để ý điểm này. Được rồi được rồi, đừng để ý những thứ này, tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Linh Thư khoát tay áo, nói, ngươi là muốn cầm không vụ tướng đúng không? Ta mang các ngươi đi thôi. Nhìn thấy nàng như vậy hấp tấp bộ dáng, Lý Lạc ba người lắc nhau, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian đi theo cước bộ của nàng dọc theo bậc thềm ngọc mà lên, thẳng hướng tinh điện mà đi. đang gai trong quá trình, linh hư thân ảnh như như hồ điệp bay động, khi thì hỏi lý lạc một vài vấn đề, khi thì kéo tô dĩnh, thanh âm lưu diễu. tại cái này tính mịch trong tâm môn, không ngừng quanh quẩn. cuối cùng, tại nàng dẫn đầu xuống, lý lạc ba người tiến vào tòa này tinh trong điện. bước vào tinh điện trong chốc lát, dường như đấu chuyển tinh gì, cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh vô ngân tinh không. trong tinh không có lưu tinh không ngừng sẽ qua, mà tại phía trước nhất là một viên lóa mắt sáng chói ngôi sao màu vàng. trên tinh thần, có một phương rộng lớn thật lớn bung toạn, tản ra đến cực điểm tôn quý cùng uy nghiêm trên vương toại khắc họa chư thiên bát tướng có khí tức mênh mông bốc lên vương tọa trung ương chỗ có một bồ đoàn màu tím trên bồ đoàn lảng lặng nổi lơ lửng một đoàn huyền quang huyền quang hiện ra ngân bạch chi sắc trong đó thì là một viên màu bạc trắng thần quả thần quả không gian trung quanh không ngừng bật mẹo, tiếp theo tản mát ra liên tục không ngừng sương mù màu trắng sương mù kia chi thần diệu phản vật có thể che lấp bận bật, cho dù là tuyết nguyệt trường hạ cũng sẽ bị nó che lấp mê bụi phía dưới không người có thể nhìn rõ đó chính là không bù tướng lý lạc nhìn qua viên kia tràn đầy vô tận thần vận màu trắng bạc thần quả trong lòng cũng không khỏi hiện ra cảm thán chi ý vị tông chủ kia cuối cùng một đạo song tướng cũng rốt cục xuất hiện mà lại tại lý lạn trong cảm giác đạo này song tướng tán phát thần vận cực kỳ mênh mông trong lúc mơ hồ thậm chí cũng bắt đầu có không kém hơn quang minh tướng cùng tịch diện tướng khí tức hiện nhiên cái này không vụ tướng tại năm tháng dài đằng đẵng cái này bên trong đã bắt đầu chạm đến ngụy thập phẩm cấp độ trách không được nó như vậy thần dị có thể tại trong thuế nguyễn trưởng hà che phủ lên vô tướng thánh tông tin tức cũng làm cho đến tòa di tích này từ đầu đến cuối chưa từng bị hậu đại thiên vương phát giác đây Đó chính là tông chủ lưu lại không bộ tướng ta cảm giác nó đã có siêu thoát cửu phẩm dấu hiệu, bất quá thường nhân không cách nào chạm đến nó, chỉ có hậu đại tông chủ mới có thể leo lên tông chủ vương tọa lấy đi nó. Linh thư chỉ chỉ một bạc trắng không bộ tướng đối với Lý Lạc nói ra. Lý Lạc nghe vậy có chút chần chờ, nói: "Ta bây giờ đã không có vạn tướng chủng, làm sao có thể khống chế được cái này không bộ tướng?" "Cho dù không có vạn tướng chủng, nhưng ngươi đã từng đúc thành giả thập thần chuyện vạn tướng luân, đây chính là không thể xóa đi là ấn, đây cũng là vì gì hộ tông đại trận sẽ tán đồng ngươi nguyên nhân." Dựa theo tông môn quy củ, Đúc Thành gia thập thần chuyện bạn tướng luôn người, nếu là đương đại tông chủ không còn, đó chính là danh chính luân thuận tông chủ, còn nếu là đương đại tông chủ vẫn tồn tại như cũ, vậy ngươi cũng là có đại nghĩa trong người thay mặt tông chủ tại trong tông môn địa vị gần với tông chủ, cho nên thân phận của ngươi tất nhiên có thể lấy được không vụ tướng về phần như thế nào mới có thể đem nó hóa thành bình vật đồng thời không chế, cái kia ngược lại là một cái phiền thái. Bất quá bất kể như thế nào, thu hoạch được không vụ tướng mới là hàng đầu sự tình. Linh thư sở lấy sáng bóng cái cằm, phân tích nói, một bên biến trường sinh, tô dĩnh cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng vậy ta thử trước một chút. Lý lạc thấy thế, cũng liền không do dự nữa, phóng ra bước chân, đạp trên tinh không, hướng về cái kia phản phất gánh chịu lấy đông đảo tướng tính vương toản. mà theo hắn tiếp cận, vương tọa có huyền quang chạy xuôi, đem Lý lạc bao phủ. trong chốc lát, dường như có kinh khủng hủy diệt cảm giác gác bách như muốn tả mà tới. nhưng ngay lúc này, Lý lạc bên hai, phản phất là vang lên vạn tướng luân chuyển động tiếng quanh mình. hắn loang thoáng trông thấy, cái kia nương theo lấy vạn tướng chuẩn bị tước đoạn, tiếp theo biến mất sụp đổ vạn tướng luân, giống như xuất hiện lần nữa tại sau lưng. trên vương toản tán phát hủy diệt gác bách, trong chốc lát biến mất. Lý lạc tân ảnh rơi vào cái kia bồ đoàn màu tím trước, hắn nhìn qua bồ đoàn có chút xuất thần. Nơi này chính là vô tướng thánh tông vị kia chuyển truyền kỳ tông chủ trong ngày thường chỗ tu lần sau. Tại trên bồ đoàn này, phản phất còn lưu lại vị tông chủ kia khí tức, hào quang màu trắng bạc phản chiếu tiến trong ánh mắt, chỉ gặp cái kia bồ đoàn màu tím bên trên không vụ tướng đúng là vào lúc này chủ động chậm rãi phiêu khởi, lơ lửng tại Lý Lạc trước mặt. Không vụ tướng đối với ngươi không có kháng cự tính, ngươi quả nhiên là có thể thu hoạch được nó tán đồng, mau đem nó lấy ra. Linh thư nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Lý Lạc xuề bàn tay ra, chậm rãi cầm hướng không vụ tướng. Linh thư dường như như chút được gánh nặng thở dài một hơi, vì chính mình cái này năm tháng dài đằng đang chờ đợi cảm thấy lương vấn. bất quá, coi như Lý Lạc muốn chạm tới không vụ tương lúc, hắn đột nhiên bàn tay ngừng tạm tới. Linh thư khẽ giật mình, liền hỏi bằng hỏi thế nào? Lý Lạc chậm rãi quay đầu nhìn về phía Linh thư, lộ ra một vòng cười nhạt hỏi. Linh thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? vấn đề gì? Linh thư mắt lộ nghi hoặc. Lý Lạc thanh âm bình tĩnh, tại trong tinh không này quanh quẩn đứng lên. Tại mấy chục năm trước, cha mẹ ta đã từng từng tiến vào tòa di tích này, ngươi biết không? Linh thư có chút suy tư. Ta bắt đầu, nói, ta đương nhiên biết, bọn hắn hẳn là nhờ vào không gian tướng của Minh, tiếp theo ngộ nhập nơi đây, mà lại thời điểm đó bọn hắn quá yếu, thậm chí đều không thể kích phát hộ tông đại trận, đằng sau bọn hắn mang đi vạn tướng chủng, nói đến ta cũng giúp bọn hắn một chút, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ còn không cách nào đi ra bên trong di tích mê vụ. Toàn này hộ tông đại trận thần diệu vô song, mấy chục năm trước lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam bất quá phong hầu cảnh thực lực, dạng này đẳng cấp tại đại trận trong cảm giác yếu ớt như là con sâu cái kiến, tự nhiên không cần để ý tới, ngược lại là lần này Thương Tiên Vương các loại một đám thiên vương đại lượng thực lực, ngược lại khiến cho phát giác được nguy hiểm, lúc này mới bật hết hỏa lực. Lý Lạc từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, khi đó trừ bọn hắn, còn có những người khác cũng tiến nhập di tích. trong đó một vị gọi là Tần Liên, bất quá ngươi biết không, nàng tại trong di tích bị treo một viên ma trùng, đem nó luyện thành đỉnh lô, bị người điều khiển. nàng nói, đây là bởi vì nàng tại tông môn trong di tích tao ngộ một tôn đại ma vương giống như tồn tại, lúc này mới bị nó trộn xâm nhiễm. Lý Lạc bình tĩnh thanh âm sâu kín, chầm chậm chạy xuôi. thế nhưng là tòa này tông môn bên trong di tích giống như trừ ngươi ở ngoài. Cũng không có bất luận cái gì đại ma vương tồn tại vết tích. Linh thư đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Lý Lạc xoay người lại, nhìn chằm chằm xinh đẹp động lòng người thiếu nữ áo đỏ. Ý của ta là, cái kia cho nàng gieo xuống ma trùng, hư hư thực thực đại ma vương tồn tại, có thể hay không chính là ngươi lầy? Mà lại, ta còn có cái nghi vấn. Ngươi thật là không vụ tướng thủ hộ giả sao? Hay là nói, ngươi không phải thủ hộ giả, ngươi chỉ là một tù nhân, mà không vụ tướng cùng tòa này tông môn di tích, là vây cuốn ngươi lão tổ. Chương 1823 Thủ hộ giả cùng tù phạm trương 1823, thủ hộ giả cùng tù phạm lý lạc sâu kín tiếng nói ở trong hùng tinh không này truyền ra, rơi vào giữa sân mấy người trong hai, lại là làm cho người sinh ra không rét mà run cảm giác. Tiến trường sinh, tô dính hai người con ngươi đột nhiên co lại, mặc dù bọn hắn đối với lý lạc lời này cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng vẫn là vào lúc này không nhịn được lui ra phía sau một bước, ánh mắt kinh nghi nhìn qua linh thư sinh sắn lênh lợi thân ảnh, mà tại ánh mắt của bọn hắn dưới, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt tức giận nhìn qua lý lạc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại nói liễu nói vượn cái thứ gì? Ta đường đường vô tướng nữ tử, thế nào lại là tù phạm? Về Phấn Ma Chủ kia chỉ là nữ tử kiêm nội nhập trong tông quỷ ngục nơi đó có rất nhiều đại ma vương bị thẩm phán chém giết, tự nhiên lưu lại nồng đậm ác niệm chi khí, nàng mới bị xâm nhiễm, đồng thời kết thành ma chủng. Ta thủ tông chủ chi mệnh, thủ hộ không vụ tướng như vậy tháng năm dài đắng đắng, cho dù cô độc thời khắc thức cốt, nhưng ta vẫn như cũ thực hiện hứa hẹn, chưa dám có nửa điểm buông lòng, Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến các ngươi đến đây, ngươi sao dám nói xấu ta? Linh Thư càng nói càng là phẫn nộ, gương mặt đỏ lên, đồng thời ở tại chỗ mi tâm có linh quang vết tích hiện hiện, quang ngấn bên trong có thể thấy được một viên thần quả chấn động, tàn mát Ra kinh khủng bị cách các bách. thật chọc tới ta, coi như ngươi là hậu đại tông chủ ta cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh hai người nhìn thấy Linh Thư bộ này bạo tẩu bộ dáng, ngược lại là hơi tin nàng một phần. dù sao bọn hắn đối với nó quá mức quen thuộc, biết được nó tính cách nhí nhia nhí nhảnh, thật muốn chọc tới, sự tình gì đều làm ra được. Lý Lạc, ngươi như vậy suy đoán, có thể có nguyên do. bất quá Yến Trường Sinh tính cách cẩn thận, tuy nói cảm giác Linh Thư biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng hắn cũng hiểu biết Lý Lạc cũng không phải là ăn nói lung tung tính cách, Lý Lạc lại đột nhiên nổi lên chỉ sợ hẳn là có nguyên nhân thế là lúc này mở miệng hỏi Lý Lạc bình tĩnh nhìn qua ở vào cực đoan tức giận Linh Thư nói ta cảm giác ngươi tựa hồ rất cấp bách muốn ta đem không vụ tướng tử vương tọa cái này bên trong lấy ra Linh Thư hít sâu một hơi lạnh lùng nói ta chờ như vậy tháng năm dài đằng đẵng không nên cấp bách điểm sao ngươi căn bản không hiểu Tuế Nguyệt đáng sợ cho nên mới sẽ nói ra như vậy vô chi lời nói nàng lắc đầu trong mắt lộ ra nồng đậm thất vọng đối với Yến Trường Sinh Tô Dĩnh nói ra người như vậy vậy mà lại là vua tướng Thánh Tông hậu đại tông chủ đây là chúng ta vua tướng Thánh Tông bi ai Ngươi muốn nghi kỵ, vậy liền chính mình bấm đi, bản tiểu thư không phục hồi. Thoại âm rơi xuống, nàng chính là khuôn mặt xương lạnh xoay người mà đi. Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh liếc nhau, vừa muốn nói chuyện, Lý Lạc tham thầm tiếng thở dài đã là vang lên theo. Đừng diễn, coi ta tiếp xúc đến không vụ tướng một khắc này, nó liền đem hết thảy đều nói cho ta biết. Hắn than nhẹ tại mảnh này tinh trong điện quanh quẩn, phản phất ngay cả không khí đều là trong nháy mắt này đọc lại. Tiễn Trường Sinh, trong lòng Tô Dĩnh nhấc lên kinh đảo hải lãng, đáy mắt khó khó nén vẻ bi thống hiển hiện, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Linh Tư bóng lưng. Bọn hắn cũng không hoài nghi lý Lạc mà nói, bởi vì đối phương không có lý do gì nói loại hoang ngôn này, mà lại có lẽ, tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cũng mơ hồ phát giác được linh tự tựa hồ có chút không thích hợp địa phương. Mà tại bọn hắn nhìn soi mói, linh thương nguyên bản nổi giận đùng đùng xoay người bước đi thân ảnh cũng là ngưng trệ tại nơi đó, phản phất biến thành một tôn tượng đá, làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, tại tinh trong điện quanh quẩn một chỗ. Tô Dĩnh hốc mắt phím hồng, thấp giọng phá vỡ ngưng trệ yên tĩnh, "Lý Lạc, công vụ tướng nói cho người cái gì?" Lý Lạc có chút tiếc hận nói, "Hai vị tiền bối" Các ngươi vị đồng bạn kia, có lẽ sớm tại năm đó vô tướng thánh tông hủy diệt một khắc này, liền đã không còn là nàng. Phía sau còn sống sót, không phải vô tướng lục tử bên trong linh thư, mà là một bộ bị sợ hai chiếm cư tâm linh, thần phục với ảm tông chủ Ma Huy phía dưới nô bộc. Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh thân thể nhịn không được run lên. Linh hương, vì cái gì? Ngươi từng là tông chủ đều tán dương tuyệt thế thiên tiêu, sự yêu ngạo của ngươi tất cả chúng ta đều rõ ràng, nhưng vì cái gì, ngươi sẽ buông tha cho tất cả kiêu ngạo, lựa chọn thần phục? Yến Trường Sinh thanh âm trầm thấp hỏi. Ha ha, tại Yến Trường Sinh bi thông chất vấn bên trong, cái kia thân thể ngưng trệ như thạch điêu giống như thiếu nữ áo đỏ, rốt cục phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, nàng chậm rãi xoay đầu lại, lúc trước xinh đẹp động lòng người trên gương mặt, lúc này lại hiện đầy làm người sợ hãi trái lọc, linh động cắt nước sông đồng, càng là bắt đầu có màu đen kịt lan tràn ra. khí tức của nàng vào lúc này đột nhiên trở nên đông trầm, ủy dị. vì cái gì? linh thư tiếng cười tựa hồ là có chút bi thương, các ngươi bây giờ có thể như vậy muốn hỏi, chỉ là bởi vì năm đó vô tướng thánh tông tại vị diệt lúc, các ngươi cũng không có thân ở nơi đây, bởi vì khi các ngươi tại tận mắt nhìn đến. Cái kia độ vật kinh khủng từ tông chủ thể nội chui ra ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem vô tướng thánh tông vô số năm tích lũy nội tình đều xóa đi một màn kia, ta muốn, sợ hãi của các ngươi sẽ chỉ càng mánh liệt hơn ta. Cái kia không thể kháng cự tồn tại, là tông chủ cùng bạn ác chi nguyên dung hợp biến thành, ngay cả tông chủ đều không thể đem nó chế phục, nó chính là trên thế giới lớn nhất khủng bố. Linh thư con người đang rung động lấy, cái kia từng bị nàng phủ đuổi ký ức lại lần nữa cuồn cuộn mà ra, ngày đó, nàng tận mắt nhìn đến vô tướng thánh tông hủy diện, gặp được Đông đạo thiên vương ở trước mặt nàng phi hồi hiện diện, từng đạo sáng chói bị cách, bị tồn tại kia tùy ý nuốt. Cuối cùng, nó đi tới trước mặt của nàng. Thời điểm đó Linh Thư đã sợ hai đến ngay cả thần quả đều suýt nữa vỡ tan, nàng đã từng tiêu ngạo tại thời khắc này bị triệt triệt để để nguyền át, thế là nàng khóc giống lấy quỳ xuống trước nó trước mặt. Nàng không biết mình là đang khóc chính mình mềm yếu, hay là tại thuốc thiết trong lòng thánh địa sụp đổ. Nhưng nàng biết, từ một khắc kia trở đi, nàng liền đã mất đi tất cả bao quát chính nàng, tồn tại kia cho nàng gieo ma ấn. Về sau, thời khắc hấp hối tông chủ lấy cuối cùng lực lượng thúc dục không vụ tướng đem vô tướng thánh tông lấy mê vụ bao trùm, che giấu tại trong thuế nguyệt trường hạ mà tôn kia làm nàng cảm thấy sợ hãi tồn tại, bị phong ấn ở linh, giữ bên trong, mà nàng cũng bị cầm tù tại tòa này tông môn trong di tích. Chính như lý là nói, nàng không phải thủ hộ giả, nàng chỉ là một cái bị vây ở trong di tích tù phạm. Bất quá linh thư biết được, tồn tại kia tương lai tất nhiên sẽ tái hiện tại thế, khi đó, thế gian đã không có tông chủ, thế giới này lại không người có thể đem nó ngăn cản. Tô Dĩnh Thanh âm khàn giọng nói, linh thư, cái kia ảm tông chủ cũng không phải là bất khả kháng nhất định, bây giờ thế gian này, tất cả mọi người đang tìm lấy một khả năng nhỏ nhỏ kia, người có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tới đối kháng đánh vỡ trong lòng sợ hãi. Các ngươi không thắng được, ngay cả tông chủ cùng bạn Ad Tri Nguyên cũng không đánh bại nó. Bằng các ngươi? Linh thư hờ hững lắc đầu, thanh âm của nàng dần dần trở nên bình tĩnh, nhưng nó toàn thân phát ra khí tức, lại là càng âm lãnh. Ta côn thủ ở đây là vì lấy được không vụ tướng đem nó hiến cho nó. Chỉ là người tông chủ này vương tọa ta lên không được, chỉ có thể dựa vào ngươi vị này hậu đại tông chủ giúp ta đem không vụ tướng lấy ra. Nguyên bản ta cũng không muốn đối với các ngươi như thế nào, chỉ cần lấy được không vụ tướng ta liền sẽ rời đi. Nhưng cũng tiếc, hiện tại đến xem, có lẽ hay là đem bọn ngươi xóa đi rơi mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 1824, lục tử chi tranh chương 1824, lục tử chi tranh khi linh thư chạy xối xát ý băng lãnh thanh âm, tại cái này tình trong điện truyền lại mà mở lúc, Yến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh Tâm cũng là đột nhiên chìm sụt dưới. Bọn hắn không nghĩ tới, khi đó cách như vậy tháng năm dài đằng đẵng về sau, lần nữa gặp phải đã từng đồng bạn lúc, lại sớm đã là cảnh còn người mất, thậm chí đã muốn binh mâu đối mặt, coi là hữu địch tình trạng. Trước mắt thiếu nữ áo đỏ, đã không còn là bọn hắn quen thuộc đồng bạn kia. Cái này làm cho Yến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh trong nội tâm tràn đầy bất thường. Lý lạc đồng dạng là thầm thợ dài một hơi, hắn trước kia còn tưởng rằng vô tướng lục tử bên trong chỉ có cái kia ân thiên vương là nhận ảm tông chủ chỗ mê hoặc, tâm trí nhận ăn ổn, trở thành nó trung thực nô bụng, kết quả không nghĩ tới, cái này linh thư đồng dạng cũng là, mà lại nàng có lẽ hay là so ân thiên vương sớm hơn một cái, tính toán ra linh thư thậm chí hẳn là có thể nói là trên thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy ảm tông chủ đản sinh người, chỉ bất quá phần này đại giới quá mức nặng nề, thời điểm đó ảm tông chủ tràn đầy bỉ dị, nó mang đến sợ hãi, trực tiếp là đánh nát linh thư một tôn này thần quả thiên vương nhận biết, tiếp theo tâm cảnh bị đánh nát bị thừa lúc vắng mà vào, gieo xuống ma ấn, biến thành nô bộc. Linh thương, ngươi một người, không phải chúng ta đối thủ, mà lại bây giờ tông môn di tích bên ngoài còn có thời đại này đông đảo thiên vương, ngươi đi không nổi. Xem ở chúng ta đã từng là đồng bạn phất tượng, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ảm tông chủ tuy mạnh, nhưng cuối cùng thắng bại còn chưa thể biết được. Nếu là thật sự có thủ thắng ngày đó, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tỉnh hóa, xua tan ma ấn. Tiến trường sinh thanh âm trầm thấp nói ra. Linh thương nghe vậy, trên gương mặt lại là hiện ra ý vị không dọa che lấp dáng tươi cười. Ủa? ta lúc nào nói qua, liền một mình ta rồi. Lý lạc tiến trường sinh, tô dĩnh ba người ánh mắt đều là biến đổi. ánh mắt của bọn hắn vào lúc này nhìn về phía sau lưng linh thư, chỉ gặp nơi đó tinh không đúng là vào lúc này kịch liệt bắt đầu vặn mèo, biến thành vòng xoáy không gian. sau một khắc, một đạo mặt nạ đồng xanh thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, quen thuộc mà chèn ép thần quả bị cách các bách quét sạch mà ra. đó là ân thiên vương, thật sự là xa cách hồi lâu tri điện. ân thiên vương cái kia mặt nạ đồng xanh trong mắt bước lên lấy hắc viêm, hắn nhìn qua mảnh này tình không đạo tràng thanh âm khẳng khẳng chậm rãi văng lên. lý lạc nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện ân thiên vương sắc mặt không nhịn được trầm xuống. Lúc này di tích bên ngoài có thần châu thiên vương trùng điệp vây quanh, hắn là như thế nào xâm bảo? Hắn là bị linh thư điều khiển hộ tông đại trận, cách không truyền tống mà đến. Xem ra linh thư bị phong bế tại di tích trong những năm này, đã đối với hộ tông đại trận tiến hành qua một chút đúng chẳng. Tô Dĩnh dường như biết được Lý Lạc kinh nghi, lúc này than nhẹ một tiếng, đưa cho giải thích. Lý Lạc cao mày, nếu như cái này ân thiên vương cũng là trên bảo, như vậy thế cục lại bị sáp bằng. Lý Lạc, ngươi chớ có rời đi tông chủ tôn toạn, khu vực này chúng ta đều không thể tiến bảo. Tiễn Trường Sinh cũng minh bạch. Theo Ân Thiên Vương xuất hiện, một trận đại chiến không thể tránh được. Không nghĩ tới, chúng ta bốn người thân là vô tướng lục tử, lại có hướng một ngày sẽ ở tông chủ tu luyện trong đạo tràng, lợn nhong chinh phạt. Tiễn Trường sinh trong thanh âm, tràn ngập một loại bi thương cùng mọi mệnh. Sau một khắc, thân thể của hắn tách ra sáng chói kim quang trói mắt, đương theo lấy một đạo kinh thiên động địa bằng minh thanh âm vang vọng. Một đầu nhìn không thấy cuối kim xí đại bằng, tại trong tinh không vũ cánh mà hiện. Thụy Vân chi giựt vỗ, cuốn lên trùng trùng điệp địa thần quả vị cách chi lực. Tô Dĩnh cũng là có chút yêu thương thở dài một hơi sau đó nó thân ảnh xuất hiện tại kim sĩ đại bằng trên đỉnh đầu nàng chố mi tâm có một đạo chạy xuôi lộng lấy hào quang quang ngấn hiện hiện tại quang ngấn bên trong có thể thấy được một viên chạy xuôi vô tận hào quang thần quả đó là tô dĩnh cường đại nhất tưởng tính hạ cùng nhau nàng một tay kết ấn vô tận thần quả vị cách chi lực như hào quang giống như đổ xuống mà ra đều hội tụ ở hiến trường sinh biến thành kim sĩ đại bằng trên thân thể cao lớn lập tức người sau màu vàng linh vũ bắt đầu chạy xuôi lên hào quang chi sắc thậm chí có từng cây cực kỳ rộng lớn hào quang thần vũ từ kim bằng phần đuôi kéo dài tới mà ra thần vũ tản ra vũ quang thập sắc có được ngay cả bình thường thiên vương đều cảm thấy tim đập nhanh đi áp vũ sắc hà vũ năm đó thật đúng là thấy tận mắt không ít tám thế giới đại ma vương bị ánh sáng này chỗ chân áp không nghĩ tới hôm nay cũng có thể tự thể nghiệm một phen tân thiên vương nhìn qua cái kia chạy xuôi hảo quang kim xí lại bằng cảm thụ được loại cảm giác gác bách kia hờ hững trong thanh niêm cũng không khỏi nhiều một phần cảm thán xem ra treo lên ngày xưa đồng bạn đến hai người các ngươi vợ chồng cũng rất ác độc đây này linh thư cũng là cười duyên treo chọt một tiếng chỉ là trong đôi mắt kia lại tràn đầy lợi nhãn cũng không quan trọng đồng bạn tình cảm. Bất quá đáng tiếc, nếu là ở bên ngoài cùng các ngươi hai vợ chồng giáo thủ, khả năng thật đúng là sẽ bị các ngươi chô áp chế, nhưng ở nơi này, lại là ta sân nhà. Thiếu nữ áo đỏ rũa da trắng nõn như ngọc tinh tế bàn tay, đột nhiên một nắm, trong chốc lát, mảnh này tinh không đạo chẳng đều chuyển ra kịch liệt oanh minh. Tiến Trường Sinh cùng Tô Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp vùng tinh không này đúng là vào lúc này sụp đổ ra, có bên ngông kinh khủng thần uy chi lực chút xuống mà tới, đem những nơi đi qua hết thảy, đều ma diệt thành hư vô tiến trường sinh biến thành kim sĩ đại bằng bốn cánh chim vũ quang thập sắc thần quả bị cách chi lực phản vứt là hóa thành bao phủ hào quang màu vàng hồng chạy nên tiếp cái kia khủng bố thần uy âm ầm tựa là hủy diệt ba động trùng trùng điệp điệp tàn phá bửa bãi ra đem trong vùng tinh không này vô số ngôi sao ma diệt thành bụi bặm lý lạc ngẩng đầu chỉ gặp tinh không đạo tràng phía trên đã sụp đổ lộ ra tinh điện điện cung mà điện cung bên ngoài hộ tông đại trận vậy mà tại lúc này vận hành đồng thời thôi động toàn lực nhắm ngay tiến trường sinh cùng tô dĩnh một màn này làm cho Lý Lạc sắc mặt không khỏi trở nên khó coi rất nhiều, cái này Linh Tư lại có thể điều khiển Hộ Tông Đại trận tùy ý công phạt, dạng này quyến hạ, không phải chỉ có Tông Chủ mới có thể làm được sao? Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh, ta ở chỗ này khốn thủ như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm đem tòa này Hộ Tông Đại trận cải tạo, cho nên bây giờ liền xem như Tông Chủ đích thân tới, cũng vô pháp dựa dẫm vào ta cấp đi quyền thống chế. Tại tòa này Tông môn trong di tích, ta sẽ lập tại thế bất bại. Linh thư thanh âm băng lãnh ở trong tinh không quanh sau một khắc, nàng trực tiếp toàn lực tôi động Hộ Tông Đại trận, chỉ thấy Minh Mông Thần Quang chốt xuống đúng là biến thành một tòa mấy triệu trượng độ cao tinh tháp. Tinh tháp phía trên, cắt do vô số cổ lão phụ triện, trên đó dường như tản ra từng đạo mênh mông cổ lão vị cách chi lực. Tòa này hộ tông đại trận bên trong, nhưng tụ lịch đại vô tướng thánh tông rất nhiều thiên vương khắc họa vị cách là lớn, mà tháp này cũng được xưng là chúng vương tinh tháp cho dù là thần quả thiên vương cũng không dám chính diện đương đối đối. Bây, tinh tháp trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, đấy tháp phát ra thần quang, trong đó dường như ẩn chứa thế giới độc lập hướng về kim sĩ đại bằng. Tiễn trường sinh bột phát ra kinh thiên huyết dài, phần đuôi vị trí những cái tia tản ra ngũ quang thập sắc thần vũ chập trần mà động. Vô tận thần quang gào thét mà ra, cùng cái kia tinh tháp chạm vào nhau. Ầm ầm, tinh tháp chấn động, chấn áp xuống tốc độ trở nên chậm chạp. Hừ, mà lúc này, Ân Tiên Vương hừ lạnh lên tiếng, phun ra màu đen tinh hỏa, tinh hỏa quét sạch mà ra, trực tiếp là đốt lên trong vùng tinh không này vô số ngôi sao, tiếp theo hóa thành sền sệt nặng nghề hắc viêm phụ triện, rơi vào tinh tháp phía trên. Tinh tháp lập tức trở nên nóng bỏng nặng nghề, đúng là đem yến trường sinh cùng Tô Dĩnh Liên thủ tốc dục ngũ sắc thần quang cũng dần dần nghiến nát. Kim Sí đại bằng phần đôi những cái kia ngũ sắc thần ngũ, cũng tại loại này kinh khủng áp chế xuống, có tàn lụi dấu hiệu. Hiển nhiên đối mặt với linh thư thôi động hộ tông đại trận, lại thêm ân thiên vương gia chỉ, hai người cũng rõ ràng đã rơi vào hạ phòng. trận này thần quả thiên vương ở giữa đấu pháp, so tưởng tượng còn muốn kịch liệt hơn cùng nguy hiểm. bất quá cũng may tòa này tông môn bên trong di tích buộc phát động tĩnh, cũng là đưa tới chấn thủ di tích bên ngoài khương thiên vương đám người chú ý. lúc này bọn hắn liền hiểu bên trong di tích có biến cố xuất hiện, thế là quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. chúng thiên vương, đồng loạt ra tay, tiến công di tích. nương theo lấy khương thiên vương khét giải vang vọng, thần châu chúng thiên vương lập tức thôi động bị cách, hóa thành cuồn cuộn thế công, hướng về vô tướng thánh tông tông môn di tích chỉ là tòa hộ tông đại trận kia vào lúc này cũng toàn lực vận chuyển mà lên, chỉ thấy bên trong di tích vô số tòa quỳnh lâu ngọc vũ bên trong, đúng là nổi lên từng đạo hư ảo quang ảnh, những quang ảnh này cổ lão mà mà cường đại. Lúc này bọn hắn nhìn hằm hằm đối với tông môn phát động tiến công chúng thiên vương, dường như phát ra đến từ viễn cổ giận dữ mắng ngỏ. Phương nào đạo trích, dám can đảm phạm ta thánh tông. Sau một khắc, những cái bóng kia thôi động vĩ lực, đón nhận thần châu thiên vương thế công, mấy nhiều những này lạ lẫm thiên vương xâm chiếm tông môn. Trong lúc nhất thời, đại chiến lại nổi lên. Kinh thiên giống như năng lượng triều tịch, lại lần nữa quét sạch thập đại thần châu mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, dẫn tới vô số sinh linh hoảng sợ thương vọng, coi là 10 năm kỳ hạn đã tới. Mà ở bảo tông chủ trên vương tọa lý lạc, thì là nhìn chăm chú lên càng rơi vào hạ phong yến trường sinh, tô dĩnh hai người, hắn biết dựa theo dưới thế cục này đi, chỉ sợ yến trường sinh cùng tô dĩnh sẽ bị trấn áp, hắn nhất định phải làm những gì. Thế là hắn cúi đầu, nhìn về hướng lơ lửng tại trước mặt không vụ tướng. Cái này sẽ là trên thế giới này, đạo thứ ba chạm đến ngụy thập phẩm tướng tính. Thế nhưng là, hắn đã không có vạn tướng trùng, lại nên như thế nào đến gánh chịu đạo này tướng tính đâu? Trước 1825, đúc lại vạn tướng chủng trương; 1825, đúc lại vạn tướng trùng tinh không tại bên mình, khủng bố đến cực hạn thần quả vị cách chi lực tùy ý hết đây. Đem tòa này tinh không đạo tràng bên trong từng quả tinh thần đều phá hủy. Mà hộ tông đại trận cũng là vào lúc này tỉnh lại vô tướng thánh tông lịch đại thiên vương lưu lại vị cách lớn, từ đó kích phát ra mênh mông vị cách chi lực, đem đến từ thời đại này đông đảo thiên vương thế công đều chống cự xuống tới. Mấy năm yên tĩnh thế gian, bởi vậy lại nổi lên bận sóng. Lý lặc thì là vào lúc này đôi mắt trầm ngưng nhìn qua trước mắt lơ lửng không vụ tướng người sau đứng im bất động nhưng lại có khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ lực ba động đang lưu động tại loại này vĩ lực dưới liền xem như thần quả vị cách chi lực đều trở nên nản đạm rất nhiều bởi vì đó là ngụy thập phẩm lực lượng Lý Lạc có thể cảm giác được đạo này không vụ tướng lưu động vượt quá tưởng tượng linh tính, nó phảng phất là một cái trải qua tuế nguyện cơ trí trí giả đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn loại nhìn chăm chú kia bên trong tựa hồ mang theo một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ nó có lẽ cũng muốn biết đã mất đi vạn tướng trùng Lý Lạc lại nên như thế nào đến gánh chịu nó mà lý lạc cũng là tại nó nhìn soi mói, lâm vào yên lặng, trong mắt đen nhánh giống như sâu không thấy đáy u đàm, không thấy chút nào gợn sóng hiện hiện, cả người phảng phất biến thành một tòa tượng đá, Dầm dầm. trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra thanh thúy tiếng nước chảy bang, có bảng bạc mênh mông thủy tướng chi lực lưu động, dường như ở sau lưng nó trong hư không, biến thành nhìn không thấy cuối mảnh liệt dòng sông. bất quá cái kia chảy xuôi tiếng nước bên trong mơ hồ tản ra một loại không tôi ly biệt chi ý đó là bởi vì lý lạc thể nội cuối cùng một đạo thủy tướng sắp tiêu tán, lý lạc xuề bàn tay ra, vô tận dòng nước tại lòng bàn tay hội tụ cuối cùng biến thành màu xanh đậm giọt nước, giọt nước bên trong phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn, mà lúc này trên khuôn mặt kia thì là hiện ra cùng Lý Lạc trên khuôn mặt thần sắc bất động. Dường như hai cái Lý Lạc tại nhìn nhau. Gặp lại, Lý Lạc nhìn qua giọt nước bên trong quen thuộc khuôn mặt, nhẹ nhàng nói ra, dường như tại cùng đạo này làm bạn hắn lâu nhất tướng tính làm lấy sau cùng táo biệt. Cuối cùng này rằng buộc, vào lúc này, bị Lý Lạc triệt để chặt đứt. Giọt nước bên trong khuôn mặt lão lãng, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Lý Lạc nhẹ nhàng phất tay, sau đó khuôn mặt thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà cái kia màu xanh đậm giọt nước thì là nhanh chóng làm nhạt. Hắn ngồi mấy tức ở giữa, liền biến thành hư vô, biến mất sạch sẽ. Lý Lạc khí tức vào lúc này đột nhiên sổ giảm. Trong cơ thể hắn tướng tính đến tận đây đều biến mất. Lý Lạc tóc dài màu xám trắng chậm rãi phiêu động, phản phất đến tản trong gió đồng đạo, thậm chí ngay cả sinh cơ đều đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng hắn ánh mắt ngược lại vào lúc này trở nên càng sáng tỏ, giống như tinh thần. Bởi vì khi tướng tính tại hoàn toàn biến mất một khắc này, mặc dù tự thân lực lượng cùng cảnh giới tại biến mất, nhưng hắn phản phất là tháo xuống tất cả gánh vác, một loại kỳ diệu nhẹ nhõm cảm giác từ đáy lòng chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra. Trong đầu Phản vật là có vô số linh quang đang lóe lên, và chạm, có vô số cổ lão tối nghĩa văn tự đang lưu động, đó là tiểu vô tướng thần đoán thuật cùng đại vô tướng thần văn thuật. Lý Lạc Hậu Thiên chi tướng đều là mượn nhờ cái này hai đạo bí thuật luyện chế mà thành. Chẳng qua hiện nay, cái này hai đạo bí thuật, tại Lý Lạc trong đầu phản vật là tạo thành thần diệu dung hợp, hắn nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng có một loại minh ngộ hiện hiện. Dĩ vãng trong cơ thể hắn bạn tướng chủng, mặc dù cường đại mà có siêu phẩm tiềm lực, nhưng này chủng vị là thuộc bề tông chủ, mà cũng không phải là chân chính thuộc bề hắn. Nếu không thuộc bề hắn, Như vậy đã mất đi, tựa hồ cũng không có gì tốt đáng tiếc. Cho nên, Lý Lạc Minh Bạch hắn hiện tại phải làm cái gì? Lý Lạc Khí tức tại ảm đạm, nhưng hắn trong mắt thần quang lại càng sáng chói, khóe miệng của hắn cũng là chậm rãi dương lên một vòng dáng tươi cười. Nếu vạn tướng chủng là do vô tướng thánh tông luyện chế mà ra, như vậy vì sao? Hắn không thể tự kiểm chế đến luyện chế một đạo vạn tướng chủng. Một đạo hoàn toàn thuộc về tự thân, phù hợp tự thân, sẽ không bị cướp đi bạn tướng chủng. Một sát na này, lý Lạc trong đầu hai đạo bí thuật triệt để dung hợp, có bảng bạc mêng ngông thần bí văn tự tại loại dung hợp này dưới, tùy theo sinh ra Ý danh là Thần Đoán Thuật. Lý Lạc Tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, có như trong suốt hỏa diễm từ thể nội trôi sâu nhất mãnh liệt mà ra, đó là Đại Vô Tướng Hỏa, không, có lẽ hiện tại gọi hắn là Thần Tướng Hỏa muốn càng thêm chuẩn xác một chút. Ngọn lửa này những nơi đi qua, trực tiếp điểm đốt lý Lạc huyết đũ, xương cốt, kinh mạch, huyết nục đang tan rã, tựa hồ là đem nhục thân đúc thành thành một tòa hoàng định. Vô biên đau nhức giống như thủy triều mà tới, đủ để phá hủy lý trí, nhưng lý Lạc sắc mặt lại là không có chút gợn sóng nào, hắn tùy ý nhục thân hòa tan, ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thân hình triệt để hòa tan, biến thành một viên máu màu vàng nhục chi bóng. Máu thịt màu vàng chi cầu không ngừng rỉ ngoại, thu nhỏ, trên đó ẩn ẩn có 12 đạo thần bí huyền ảo quang văn đang chạy. Đó là Lý Lạc đã từng có 12 đạo tướng tính. Tuy nói cái này 12 đạo tướng tính đã không cách nào duy trì, có thể bọn chúng nhưng như cũng còn có lưu một tia ân ký, tồn tại ở Lý Lạc huyết đục chỗ sâu nhất, bây giờ nương theo lấy huyết đục tăng dã, cái này cất dấu là gấn, cũng liền hiện lên đi ra. Bách liệt thần tướng hỏa, vào lúc này im bặt mà dừng. Máu thịt màu vàng chi cầu lặng lặng lơ lửng, sau một khắc, huyết nục bắt đầu khô nhẻo, hóa thành tro tàn tuân rơi mà rơi. Nhưng khi huyết nục triệt để tán đi một chớp mắt kia, tại cái tia hạch tâm nhất vị trí, một viên khắc rõ 12 đạo quang văn hạt giống, từ huyết nục trong bụi bặm chớp từng mảng mà hiện. Hạt giống kia, phản phất dựng dục vô tận sinh cơ, trong khi đạn sinh một khắc này, mảnh này tinh không đạo tràng bên trong, bên mông mánh liệt năng lượng thiên địa đều đột nhiên sôi trào lên. Cho dù là ngay tại kịch liệt giao phong bốn tôn thần quả thiên vương, đều là không nhịn được vì đó biến sắc, từng đạo ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà tới. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy viên kia mới sinh thần dị hạt giống lúc, trong lòng cũng đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lão, vạn tướng chúng bốn người là cao quý vô tướng nữ tử chính là vô tướng thánh tông bên trong gần với tông chủ cao tầng có thể cho dù là bọn hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vạn tướng trùng sinh ra hắn vậy mà luyện chế được vạn tướng trùng làm sao có thể linh thư thậm chí thét lên lên tiếng xinh đẹp gương mặt có chút mặn mẻ vạn tướng trùng chính là vô tướng thánh tông sâu nhất bí ẩn không người biết được nó là như thế nào luyện chế mà ra mà cho tông chủ người hậu tuyển vạn tướng trùng cũng chỉ là cái gọi là con loại chỉ có trong khi thực sự trở thành tông chủ đúc mới có thể cùng chủ chúng tương dung tiến vào biên mãn nhưng bây giờ Lý Lạc lại là chính mình luyện chế ra một đạo vạn tướng trùng. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng bất luận bọn hắn kinh hãi như thế nào, viên kia khắc rõ 12 đạo quang văn hạt giống đã bắt đầu bắn ra mênh mông sinh cơ, sau một khắc, chỉ thấy huyết dịch giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, một bộ thân thể chính là tái tạo mà thành. Lý Lạc bộ dáng lại lần nữa liền hiện Hắn cùng lúc trước tựa hồ cũng không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng Yến Chu Sinh, Linh Thư bốn người đều là mơ hồ cảm giác được, có một loại như có như không cảm giác các bác, tại từ Lý Lạc thể nội tràn ngập ra. Ma Lý Lạc thân sắc nhưng như cũng bình tĩnh hán tâm niệm khẽ nhúc đích sau lưng hư không vào lúc này kịch liệt chấn động sau một khắc một tòa thần bí quang luân chậm rãi nổi lên đó là vạn tướng luân so sánh với việc này trước lý lạc vạn tướng luân đạo này tân sinh vạn tướng luân hình thể quy mô thì là nhỏ quá nhiều nếu như nói gì vãng vạn tướng luân là dãy dầu xương gió trưởng thành như vậy lúc này vạn tướng luân liền như là tân sinh hải nhi đang tỏ mỏ đánh giá thế giới bất quá sau một khắc vạn tướng luân bắt đầu phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lớn mạnh ầm ầm hư không minh vạn tướng luân trở nên càng rộng lớn thần bí đồng thời tại vạn tướng luân biên giới chỗ, từng đạo thần triện quan văn bắt đầu ngưng tụ mà hiện, một đạo, ba đạo, năm đạo, tám đạo, chín đạo, đạo thứ mười. cuối cùng, khi đạo thứ mười thần triện hiện hiện lúc, tòa này tân sinh vạn tướng luân đạt đến đã từng đỉnh phong. thập triện vạn tướng luân xuất hiện lần nữa tại sau lưng lý lạc. chỉ bất quá lần này, tòa này vạn tướng luân là chân chính thuộc về lý lạc tất cả. nhìn qua tòa này mất mà được lại vạn tướng luân, trong mắt lý lạc có gợn sóng hiển hiện, trợ hắn tâm thần chìm vào thể nội, bởi vì thể nội đồng dạng xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến đã từng sáu tòa tướng cung, vào lúc này khuyết trừng ra, cuối cùng lẫn nhau tương liên. Sáu tòa tướng cung biên giới dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng, biến thành một tòa vượt quá tưởng tượng siêu cấp tướng cung. Lý Lạc cảm ứng đến tòa này siêu cấp tướng cung, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được vì đó thất thần. Nó thật lớn. Chương 1826, chấp trưởng ngụy thập phẩm chương 1826, chấp trưởng ngụy thập phẩm sáu tòa tướng cung dung hợp là một, một màn bất khả tư nghị này, hiển nhiên cũng vượt ra khỏi lý Lạc nhà biết. Dù sao lấy hướng nhưng từ chưa nghe nói qua, tướng cung còn có thể dung hợp. Bất quá khi Lý Lạc thể nội tòa này siêu cấp tướng cung thành hình thời điểm, cái tiên lơ lửng ở tại trước mặt không vụ tướng lại là vào lúc này phát ra kỳ dị tiếng vang minh, Lý Lạc thậm chí có thể rõ ràng phát ra được. giờ khắc này, đạo này ngụy thập phẩm không vụ tướng nguyên bản mang theo xem kỹ nhìn chăm chú, bắt đầu trở nên tràn đầy rạt rào hứng thú. một màn này làm cho Lý Lạc trong lòng khẽ nhúc đít. hắn biết, tự thân tòa này dung hợp sau cái tướng cung mà thành siêu cấp tướng cung, đưa tới đạo này ngụy thập phẩm không vụ tướng chú ý xem ra cái này thập phẩm tướng vẫn rất vật chất, muốn ở xa hoa căn phòng lớn. Lý Lạc tại nội tâm chỗ sâu lầm bầm một tiếng. sau đó. Lý Lạc hít sâu một hơi, đè nén có chút khuấy động trong lòng cảm xúc. Đối với trước mắt không vụ tướng đưa bàn tay ra, hắn tư thái yêu nhã ôn hòa, tựa như là muốn trên yến hội mời ưu ái nữ hải cùng múa. Không có cách, mặc dù cái này ngụy thập phẩm tướng có chút vật chất nhưng ai để nó là thế gian đến đẹp đến mức mạnh a mà tại Lý Lạc đè nén kích động nhìn soi mói, Trước mắt nguyên bản bất luận hắn thi triển thủ đoạn cỡ nào đều từ đầu đến cuối không lúc đích không vụ tướng lần này rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy không vụ tướng phảng phất là vào lúc này như tuyết động giống như hòa tan ra, hóa thành chất lỏng màu trắng bạc, giống như vô số xúc tu đồng dạng kéo dài tới mà ra chủ động cùng Lý Lạc duỗi ra bàn tay tiếp xúc ở cùng nhau, chí cao vĩ lực ba động lưu động, dẫn tới Lý Lạc thân thể trở nên không gì sánh được nặng nề. Nếu là trước đây, loại này vĩ lực cát bách, chỉ sợ Lý Lạc đục thân còn khó có thể tiếp nhận, có thể theo lần này luyện chế vạn tướng trùng dẫn đến đục thân lúc lại, hắn đúng là sinh sinh kháng trụ không vụ tướng mang đến cảm giác cát bách. màu bạc trắng quan văn, từ đầu ngón tay tiếp xúc chỗ, như là có sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng đối với Lý Lạc thể nội dũng mãnh lao tới. Lý Lạc trong con mắt có hào quang màu trắng bạc hiện lên mà ra, ngắn mũi mấy tức ở giữa, nó đồng tử liền triệt để biến thành ngân bạch chi sắc. Hắn lúc này, một đầu tóc dài xám trắng phất phới, đồng tử dường như ngân xương đồng dạng, có một loại như thần linh giống như uy nghiêm. Ở tại thể nội tòa kia siêu cấp trong tướng cung, màu bạc trắng dòng lũ mãnh liệt mà tới, cuối cùng biến thành một tòa màu bạc trắng thần điện, thần điện ở trong tướng cung lương, dường như tuyên cáo thống trị tòa này mênh mông chi điện. Thần điện bên ngoài, còn có 12 cây hùng vị thần trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, 12 đạo tướng lực tản ra, như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng, bảo vệ lấy thần điện. Lý Lạc chậm rãi ngẩng đầu, ngân bạch đồng tử nhìn chăm chú lên thế giới, mà lúc này giờ phút này, thế giới tại trước mắt của hắn đại biến bộ dạng. Ánh mắt của hắn chiếu rọi ở thế giới mỗi một chỗ, không gian trong mắt hắn, phản phất là như nước chảy, theo tay nó chỉ gảy, tùy ý cải biến. Một cỗ trước nay chưa có chi cao vĩ lực, tràn ngập thể nội. Loại lực lượng kia, so thần quả bị cách còn muốn cao hơn. Đây là, ngụy thập phẩm chi lực. Giờ này khắc này, ngụy thập phẩm không vụ tướng triệt để là lý lạc nắm trong tay. Hắn trở thành thế gian, cái thứ ba nắm trong tay ngụy thập phẩm tướng tính tồn tại. Tinh không đạo tràng bên trong cuộc chiến, vào lúc này lặng lẽ đình trị. Linh thư cùng Ân Tiên Vương đều là khó có thể tin nhìn qua Lý Lạc Thất Ảnh, bởi vì bọn hắn ở người phía sau trên thần, đã nhận ra cái kia trí cao vĩ lực cảm giác áp bách. Giờ này khắc này Lý Lạc, siêu việt thần quả cảnh, trở thành thế gian còn sót lại trí cường giả. Cái này rõ ràng ngoài dự liệu của bọn hắn. Rút lui. Linh thư, trong lòng Ân Tiên Vương rung động, không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, thần quả vị cách chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp là đánh nát không gian, liền muốn trốn chạy. Nhưng mà, Lý Lạc cái kiếp như ngân sương giống như đồng tử, vào lúc này bắn ra mà đến, trong mắt chạy sôi quan sát hờ hững. Phong dường như có thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. một lát sau, linh dương, ấn thiên vương thôi động thần quả vị cách chi lực hình thành không gian thông đạo, đúng là đột nhiên ngưng trệ, màu bạc trắng chi cao vĩ lực từ tầng tầng trong không gian vô cùng bất nhập thẩm thấu ra, trực tiếp là đem không gian thông đạo biến thành lao tù không gian. bọn hắn tất cả đứng lui, trong nháy mắt bị cắt đứt. linh dương, ấn thiên vương trong lòng có kinh hãi hiện lên mà ra. lý lạc lúc này chấp chưởng ngụy thập phẩm không vụ tướng cái kia cao thân mật chắc lực lượng không gian ở tại trong mắt, cơ hồ không có chút nào thần bí, có thể tùy ý điều khiển, nám. nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lúc này nếu thật là bị lý lạc lưu lại bọn hắn sẽ tại vô sinh đường. Liều mạng. Hai người cắn răng một cái, mi tâm quang ấn núp đích, có thần quả bắn nhanh mà ra, hát bấy minh mông thần quang, đem thần quả vị cách thôi động đến cực hạn, đánh tới bắt đầu phong tỏa lao tủ không gian. Mà hai viên ẩn chứa minh mông chi lực thần quả mới vừa cùng cái tiêm ngưng trệ không gian tướng đụng, người sau lại đột nhiên phá tàn đến, tựa như là biến thành động không đáy đồng dạng, đem hai viên thần quả trực tiếp nuốt mất đi vào, đồng thời có xương mù nhàn nhạt hiện hiện. Linh thương. Ân Thiên Vương trong lòng kinh hãi bặt phần, thần quả này cùng bọn hắn tự thân có không thể cắt chém chặt chẽ liên hệ, nhưng lúc này bất luận bọn hắn như thế nào thôi động phần này liên hệ, hai viên thần quả vậy mà đều đã mất đi tin tức. Loại cảm giác này, phản phất như là lạc mất phương hướng, không cách nào trở về. Là mê vụ tướng. Giờ khắc này, cho dù là lấy tâm tính của hai người, cũng không khỏi đến sinh ra một phần hoảng sợ, đồng thời cũng hiểu được, đó là mê vụ tướng năng lực. Lý Lạc thuốc dục mê vụ tướng, tạo thành có thể che lấp tuế nguyệt trường hà mê trường, mà thần quả rơi vào trong đó, tự nhiên cũng liền bị mê vụ che lấp bất luận tự thân như thế nào kêu gọi đều khó mà đem nó gọi về trong mắt của hai người có một vòng tuyệt vọng hiện hiện bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến tại một lát ngắn ngủi này ở giữa thế cục liền xuất hiện nghiêng trời lệch đất di chuyển bọn hắn đường đường vô tướng lục tử hai tôn thần quả thiên vương liền bị lý lạc triệt để chế ngự mà kinh ngạc không chỉ có là bọn hắn yến trường sinh tô dĩnh đồng dạng cảm giác sâu sắc chấn cảm bọn hắn nhìn qua lý lạc thân ảnh lúc này người sau trong lúc mơ hồ đúng là tản ra như năm đó tông chủ đồng dạng uy áp cảm giác Lý Lạc Ngân bạch đồng tử đã mạc nhìn chăm chú lên bị khốn ở ngưng trệ trong không gian hai người. Sau đó hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nụ nắm. Không gian tại Lý Lạc lòng bàn tay thu nhỏ, ngưng kết, cuối cùng biến thành hai viên màu bạc trắng không gian tinh thạch. Mà trong tinh thạch có hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, chính là Linh Thư cùng Ân tiên Vương. Bọn hắn lúc này như là khốn nhập trong hổ phách con muỗi, xa vào đến không có tận cùng ngưng trệ bên trong. Các ngươi không nên đắc ý, đợi đến mô chủ trở về, các ngươi đều sẽ vì thế trả giá đắt. Mà Linh Thư còn tại ra sức dây dưa, đồng thời xinh đẹp trên gương mặt hiện ra và mèo, giữ thận, phát ra gào khét nhưng Lý Lạc cũng không để ý tới, tiện tay đem phong ấn này lấy hai tôn thần quả Thiên Vương không gian tinh thạch nắm trong tay, sau đó hắn tay háo vung lên, trước mặt không gian như nước chảy sóng gió nổi lên, hắn phóng ra bước chân, không gian biến ảo, thân ảnh đã là xuất hiện ở tông môn trong di tích. Lúc này hộ tông đại trận vẫn như cũ còn tại một chuyện, chống cự lấy thần châu chúng Thiên Vương thế công. Lý Lạc bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, hư không chấn động, chỉ thấy mênh mông mảnh liệt sóng không gian sóng quét sạch mà ra, sóng không gian sóng những nơi đi qua, tông môn bên trong di tích những cái kia đến từ lịch đại Thiên Vương bảo tồn vị cách là cấn biến thành bóng ảnh lập tức giống như bị bàn tay vô hình chô sát qua, tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả hộ tông đại trận đều nương theo lấy gào thét thanh âm, giống như bị phong bế cùng thiên địa năng lượng cấu kết, lặng lẽ ngừng trệ. Đồng thời tông môn di tích bên ngoài còn tại gào thét mà tới rất nhiều vị cách chi lực, cũng nương theo lấy sóng không gian sóng chấn động đều bị nứt nát. Tông môn di tích bên ngoài, Khương Thiên Vương, chân cật các loại đông đảo thần châu Thiên Vương cũng là sắc mặt biến, bởi vì bọn hắn tại không gian này gọn song dưới đã nhận ra một cỗ kinh người cảm giác áp bách, lúc này đội vãng thu liên thế công. Sau một khắc, trước mặt bọn hắn không gian như mặt nước giống như sóng gió nổi lên lý lạc thân ảnh cất bước đi ra hắn tiện tay ném đi đem trong tay không gian tinh thạch ném cho Khương thiên vương bọn người thản nhiên nói ơn thiên vương linh thư hai tôn thần quả thiên vương đều là đã bị phong ấn Khương thiên vương phản xạ có điều kiện giống như tiếp được không gian tinh thạch lạnh buốt tinh thạch rơi vào trong tay lúc này mới làm cho hắn đột nhiên tỉnh táo lại sau đó ánh mắt rung động nhìn qua trước mắt song đồng hóa thành ngân dương giống như người trẻ tuổi ngươi ngươi thương thiên vương nghẹn họng nhìn chơn chối sắc mặt kịch liệt biến ảo thật lâu vừa rồi đem trong tâm cái kia rung động Kích động mừng như điên thanh âm phun ra lạc thiên vương ngươi ngươi tìm tới đáp án trương 1827, truy tìm đáp án trương 1827, truy tìm đáp án phong ấn ân thiên vương linh thư không gian tinh thạch rơi ở trước mặt thương thiên vương mà lấy người sau cầm đấu đông đảo thần châu thiên vương đều là bị lý lạc cái kia bình thản luôn ngựa rung động tương đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn qua không gian tinh thạch bên trong ngưng trệ hai bóng người trong đó một đạo chính là ân thiên vương cái kia tại thần châu thế giới làm át nhiều năm xuất lĩnh lấy quý nhất hội cho thần châu mang đến vô số hai ách thần quả thiên vương vậy mà liền tại thời khắc này bị Lý Lạc dễ như trở bàn tay phong ấn Đông đảo Thiên Vương hai mặt nhìn nhau đều là trông thấy trong mắt đối phương phức tạp cùng kinh đào hải lãng cuối cùng những tâm tình này biến thành một loại đồng đậm kính sợ hội tụ tại trên thân Lý Lạc cho dù đối với ở đây Thần Châu Thiên Vương mà nói Lý Lạc chỉ là một cái nhân tài mới nổi văn đỗi nhưng tu hành chi đạo đạt giả vi tiên lúc này Lý Lạc rõ ràng chạy tới tướng lực cuối cùng cùng thực hạn đó là so Thiên Vương càng tiến lên một bước hắn trưởng không ngụy thập phẩm không vụ tướng phần này thực lực đã siêu việt thần quả Thiên Vương mà tại Đông đảo Thiên Vương bên trong Lý Thái Huyền đạm Đài lam cũng là mắt lộ vui mừng cùng tiêu ngạo nhìn qua cái kia thân hình thẳng tắp thanh niên, mắt thấy lý lạc lấy được bây giờ thành tựu, cái này so với bọn hắn tự thân bước vào ngụy thập phẩm cảnh còn muốn tới càng vui mừng hơn. thân là phụ mẫu, trong lòng tiêu ngạo nhất sự tình, từ đầu đến cuối cũng không phải là tự thân thành tựu, mà là còn cái như rồng. bọn hắn biết được lý lạc đoạn đường này chỗ trải qua gian an, tự nhiên cũng vì hắn lấy được thành tựu tự hào. năm đó là tự thân không tướng mà buồn giàu lo nghĩ thiếu niên, bây giờ đã đến ngay cả thiên vương đều sinh ra kính ý cấp độ, mà tại đông đảo thiên vương cái kia trong ánh mắt kính sợ. Lý Lạc thì là bởi vì Khương Thiên Vương cái kia tràn ngập mong đợi vấn đề, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn tìm tới đáp án sao? Vô tướng Thánh Tông tòa di tích này bên trong, đáp án cuối cùng chính là đạo này Ngụy Thập Phẩm Không Vụ Tướng sao? Đáp án này còn chưa đủ. Lý Lạc trầm rãi lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Thanh âm của hắn truyền ra, lập tức dẫn tới Khương Thiên Vương bọn người trên mặt hiển lộ kích động bắt đầu thu liễm, bởi vì bọn hắn minh bạch Lý Lạc ý tứ. Cho dù hắn bây giờ nắm trong tay Ngụy Thập Phẩm Không Vụ Tướng nhưng phần lực lượng này vẫn như cũ không đủ để cải biến Thần Châu Thế Giới kết cục bởi vì khi 10 năm kỳ hạn đến lúc tôn địa ảm tông chủ sẽ đến biến mãn bước vào chân chính thập phẩm chi cảnh cảnh giới kia xa không phải ngụy thập phẩm có thể so sánh đó là chân chính thế giới tôn sư đông đảo thiên vương không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cuối cùng cái kia một vòng hắc nhật huyết nguyệt cái kia bị dị tự vật phảng phất là một cái đen kịt ma đồng chính mang theo vẻ che cười lanh khóc quan sát thế gian sinh linh làm lấy sau cùng vùng vây dây chết Mạnh liệt cảm giác bất lực từ chúng thiên vương trong tâm dâng lên lúc trước bởi vì ân thiên vương bị phong ấn mang đến vui sướng vào lúc này không còn xuất lại chút gì nặng nề bầu không khí ngột ngạt tràn ngập mà ra, Lạc thiên vương, ngươi có thể tiến vào thập phẩm sao? Cuối cùng, thương thiên vương hít sâu một hơi, hỏi muốn đánh bại ảm tông chủ, chỉ có dựa vào chân chính thập phẩm cảnh, mà bây giờ thế gian cũng liền chỉ có lý lạc còn có một khả năng nhỏ nhoi, mà đối mặt với khương thiên vương cái này bao hàng cuối cùng chờ mong vấn đề, cho dù là lúc này lý lạc cũng vô pháp cho hắn đáp án, bởi vì chân chính thập phẩm khó khăn cỡ nào, năm đó vị tông chủ kia đồng dạng chấp trưởng lấy ngụy thập phẩm qua minh tướng, nhưng dù vậy nàng cũng không có thể đi ra bước cuối cùng này ngay cả cái này từ tông chủ cùng bá đác chi nguyên trong dung hợp mà thành khủng bố ảm tông chủ cũng cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lưu đồ vừa rồi tìm kiếm đến thập phẩm chi cảnh mà hắn thì sao chỉ là mượn nhờ tiền nhân ban cho vừa rồi chấp trưởng bị thập phẩm không vụ tướng cho nên lý lạc cũng không cảm thấy hắn có thể cùng bị tông chủ kia cùng so sánh lý lạc ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên khung cuối cùng cái kia một vòng hấp nhận huyết nguyệt phía trên rộng lớn thần bí quần thể thần điện phía trên thần điện lưu chuyển huy quang dường như khương thanh nga cái kia ôn nhu ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn bất quá đây không phải từ bỏ lý do. Thanh Nga tỷ dốc hết toàn lực cho hắn chôn tranh thủ mà đến thời gian, hắn sẽ không để cho nó buông phí. Bất luận con đường này là bực nào gian nan, hắn đều sẽ cố gắng đi tìm kiếm. Bởi vì hắn muốn tại 10 năm kỳ hạn đến ngày đó, Thanh Nga tỷ Lâm vào trước nay chưa có suy yếu lúc, hắn có thể chân chính đứng tại trước người của nàng, trở thành tre trở nàng núi cao. Tiếp xuống những năm này, ta sẽ lưu tại tông môn di tích, tìm kiếm cái kia đáp án cuối cùng." Lý Lạc bình tĩnh mở miệng. Lấy Thương Thiên Vương cầm đầu chúng tiên vương, đều là thần sắc nghiêm nghị, sau đó đối với Lý Lạc trịnh trọng không người hành đại lễ. Thần Châu Tồn vong, liền xin nhờ Lạc tiên vương bọn hắn biết thần châu thế giới có thể hay không tại mấy năm sau kéo dài, hy vọng cuối cùng liền rơi vào trên thân lý lạc. hắn nếu là thật sự có thể tìm đến thập phẩm đáp án, như vậy tự nhiên hết thể giải quyết dễ dàng. Nếu là không có khả năng, như vậy thần châu thế giới thì sẽ triệt để biến thành ảm tông chủ đồ chơi, thu nó trà đạp điều khiển, hóa thành vị dị vật mẹo chỗ. mà lý thái huyền, đạm đài lam thì là tiến lên, người trước vô vô lý lạc bà bay, người nói không cần cho mình áp lực quá lớn, hết sức liền có thể. đạm đài lam ôn nhu nói nếu thật là không thành, người đến lúc đó liền mang theo thanh nga về lạc lam phủ. Ta và ngươi cha ở nơi đó chờ các ngươi, dù là thật sự là thần châu hủy diệt, chí ít chúng ta một nhà cùng một chỗ, như thế liền xem như hủy diệt, cũng không có gì đáng sợ." Nghe giọng cỡ hai người ăn ủi, Lý Lạc cười gật gật đầu, sau đó hắn đưa tay ôm lấy hai người, không còn lưu lại, thân ảnh khét động, đã biến mất tại giữa hư không. Mà Khương Thiên Vương bọn người nhìn qua hắn biến mất thân ảnh, không khỏi buồn vô cớ thở dài một hơi. Bây giờ theo ân Thiên Vương bị phong ấn, uy nhất hội triệt để là quần lòng bộ thủ, cái này đã từng họa lớn trong lòng đã không đủ gây sợ, mà ám thế giới cũng hành quân lặng lẽ, cho nên trong lúc nhất thời chúng thiên vương đều có loại không biết làm cái gì mà mịt cảm giác. chư vị, diễn phần mình trở về đi, thưởng thụ một chút sau cùng thời gian. thương thiên vương nhìn qua các vị thiên vương, nói: những năm này chư vị chấn thủ vương hầu chiến trường cũng là vất vả, ta thay mặt thần châu sinh linh đi đầu cám ơn chư vị bỏ ra. hắn đối với chúng thiên vương chắp tay hành lễ, mà những người còn lại cũng là nhao nhao hòa lễ. cuối cùng thương thiên vương ánh mắt phức tặng, nói: chuyện tương lai đã không phải là chúng ta đủ khả năng đối đối, cho nên thiên vương liên minh như vậy giải tán đi, nguyện chư quân đại đạo trôi chảy. lời vừa nói ra ở đây đông đảo thần châu thiên vương đều là mắt lộ một tiêu bi sắc cái này tại thần châu là hắc ám nhất thiên đại tại lần lượt gian nan thời khắc là thần châu kéo dài mệnh mệnh do đời trước thiên vương bọn họ cố gắng xây dựng liên minh cũng nên đón nó kết cục kết cục này có chút bi thương bao hàm lấy không thể làm gì bởi vì bọn hắn đều hiểu một khi tôn kia ảm tông chủ giáng thế cái này thủ hộ thần châu 5 tháng dài đằng đằng thiên vương liên minh cũng liền không có tồn tại ý nghĩa bọn hắn không cải biến được bất kỳ vật gì trong mắt thế nhân giống như như thần linh cao cao tại thượng thiên vương tại tôn kia ảm tông chủ trước mặt cũng đồng dạng như là sâu kiến chúng thiên vương tâm tình xa xót cũng chưa từng nói thêm cái gì lần lượt từng bóng người quay người mà đi biến mất ở trong thiên địa cương thiên vương nhìn qua chúng thiên vương rời đi thần sắc cũng có vẻ hơi cô đơn sau đó hắn đối với chưa rời đi lý thái huyền đạm đài lam chắc tay cũng là không nói lời nào thân ảnh làm nhạt biến mất lý thái huyền đạm đài lam đối mặt con mắt nhìn vô tướng thánh tông di tích một lần cuối cùng cũng là than nhẹ một tiếng giắt tay đối với lạc lam phủ mà đi bọn hắn muốn ở nơi đó chờ đợi lý lạc cùng cương thanh nga trở về mà mặc kệ đến lúc đó là kết quả gì bọn hắn đều đem thản nhiên đối mặt di tích cổ xưa bên ngoài quy về yên tĩnh, mà lý lạc thân ảnh thì là xuất hiện lần nữa tại tinh không đạo tràng bên trong. hắn đứng tại vương tọa trước, ánh mắt nhìn chăm chú vương tọa trung ương cái kia một đoàn bồ đoàn màu tím. đây là vị tông chủ kia chỗ tu luyện. lý lạc tại bồ đoàn màu tím phía trước ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bồ đoàn hồi lâu, ngân xương giống như trong ánh mắt hiện ra kỳ dị gợn sóng. hắn mơ hồ phát ra được cái kia bồ đoàn màu tím bên trên có một đạo nhỏ xíu khí tức lưu lại. đạo khí tức kia cổ lao rộng lớn, cường đại thần bí, nhưng nó lại ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. lý lạc minh mệnh đây cũng là thuộc về vị tông chủ kia khí tức. nhưng cho dù là hắn hiện tại, cũng vô pháp chân chính trông thấy nàng. là bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách này sao? như vậy, còn thiếu khuyết cái gì? Lý Lạc ngân xương giống như đôi mắt dần dần khép lại, dường như tiến vào tầng sâu nhất nhập định, hắn đang tự hỏi đáp án cuối cùng. có lẽ cái này cần thời gian rất dài, nhưng hắn trong cõi u minh có một loại dự cảm. nếu là không hoài sở liệu, phần này câu trả lời phương hướng chính là vạn tướng trùng. trước 1828, vô tướng trương 1828, vô tướng bù đoàn màu tím trước Lý Lạc, lặng lặng ngồi xếp bằng có tinh quang rơi hạ, trong đó có bụi trần đang bay múa. Thời gian tại trong yên tĩnh, lặng yên trôi qua, bất chi bất giác chính là một năm. Lý lạc giống như hóa thành cây khô tượng đá, thậm chí liền hô hấp cùng nhịp tim đều triệt triệt để để biến mất. Nhưng mà trong đầu của nó lại không phải bình tĩnh như vậy, tương phản, cái kia mãnh liệt linh quang, giống như thiên địa sơ khai lúc cuồng bạo lôi đình, đang không ngừng va chạm, sinh sinh diệt diệt. Lý lạc trong lòng chạy xôi qua vô số hình ảnh, đó là hắn trước đây mấy chục năm tích lị, từ không tướng bắt đầu, luyện hóa mỗi một đạo hậu thiên chỉ tướng, thủy tướng, quang minh tướng, mục tướng, thổ tướng long tướng, lôi tướng, tinh tướng, bang tướng, phong tướng, huyền tướng, sinh mệnh cùng nhau, tử vong cùng nhau. Vì thế, hắn tâm thần trầm định, tự thân phản phất là xuyên qua với bản thân mỗi một đạo tướng tính đúc thành một chớp mắt kia, cảm ngộ thể nội thăng hoa. Mỗi một loại tướng tính sinh ra lúc, loại cảm giác huyền diệu kia lần nữa phun lên trong tâm, lý lạc thì là đem nó vừa đi vừa về trăm ngàn lần phẩm bị. Hắn cần tìm kiếm cái này vạn tướng trùng đáp án. Hắn biết, đáp án nhất định ngay ở chỗ này. Thập phẩm đáp án. Hắn giống như một cái khổ hành giả, Tập tiến hành tàu ở tự thân trong trí nhớ, tại cái kia từng cái trọng yếu tiết điểm quanh quẩn một chỗ, ý đồ tìm đến cái kia trong cõi u minh một kia thăng hoa cùng cảm lộ. Thế nhưng là, thời gian trôi qua dưới, cho dù hắn đắm chìm ở đủ loại tướng tính sinh ra lúc nguyền diệu cảm giác, nhưng như cũng không thể tìm đến muốn đoán. Hắn không biết như thế nào phá cục. Con đường này vượt quá tưởng tượng gian nan, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao từ xưa đến nay, bao nhiêu thần quả thiên vương ở đây mê mang, ở đây đơn đoạn. Đầu kia thông hướng thập phẩm thế giới chi tôn chi lộ, không ai có thể đến. Cho dù là vị tông chủ kia, nàng cũng không có làm được qua nhưng Lý Lạc Y nguyên chưa từng từ bỏ. hắn có một cái to gan tưởng tượng, nếu bạn tướng trùng tên là vạn tướng, như vậy có lẽ có thể ở vùng tim sáng tạo hư giả thế giới ký ức, ở nơi đó, không ngừng cải biến những năm này đạt được tướng tính, cuối cùng tề tụ vạn loại tướng tính. Tuy nói là trong tâm sáng tạo hư giả thế giới ký ức, có thể cảnh giới của hắn hôm nay, lại có thể tại loại này hư giả bên trong, cảm ngộ đến một loại kia tướng tính đang sinh ra lúc chân vận. Có lẽ khi hắn thật gom góp vạn loại tướng tính chân vận lúc, là hắn có thể đủ tìm đến đáp án. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã bắt đầu hành động. Thế là càng thêm dài dằng dật thí nghiệm bắt đầu. Hắn đắm chìm ở tự thân sáng tạo thế giới ký ức bên trong, đem nguyên bản tiết điểm thời gian kia tạo thành liền tướng tính, đều tiến hành thay đổi cùng cải biến. Mỗi loại dị vãng chưa từng đọc lướt qua tướng tính, bởi vậy mà sinh. Ngân Lang cùng nhau, im tướng, độc tướng, thần hồ cùng nhau, im sĩ đại bằng tướng. Những này hắn từng gặp nhưng tự thân lại chưa từng có được qua tướng tính, Lý Lạc đều cho nó thử một lần. Tựa như thu thập đam mê, đương theo lấy từng trạng hư giả ký ức không ngừng sinh ra, Lý Lạc từ từ nắm trong tay tướng tính chi vận cũng là càng ngày càng nhiều. Như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn cũng chỉ có hắn loại này siêu việt thần quả thiên vương cảnh giới mới có thể làm đến nhưng cái này vẫn như cũ hao hết tâm thần của hắn ngoại giới thân thể chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên cô kéo mái tóc màu xám cho sớm đã phủ kín vương toại bất chi bất giác ngoại giới đã qua đi 3 năm có thể 3 năm này đối với lý lạc mà nói lại giống như trăm ngàn năm trong lòng của hắn càng sùi sôi lư vấn bởi vì tại hắn hao hết vô số tâm huyết dưới vạn loại tướng tính chân bận sắp đạt thành có lẽ vạn tướng trùng chi bí đang ở trước mắt khi cái kia thứ mười không không không loại tướng tính tại trong trí nhớ thay đổi chốc lát Lý Lạc bên tai phản phất là vang lên vô số tướng tính nói nhỏ âm thanh, hắn bao hàm mong đợi chờ đợi thể nội vạn tướng trùng thăng hoa. Nhưng vạn tướng trùng, mặc dù bởi vậy trở nên trước nay chưa có sáng tỏ loa mắt, nhưng hắn chỗ chờ mong một loại kia thăng hoa cùng thể biến, nhưng lại chưa xuất hiện. Lý Lạc trong mắt quan mang, tại thời khắc này phai nhạt xuống. Hắn mờ mịt mà thất vọng nhìn qua quanh thân do hắn sáng tạo vô số hư giả thế giới ký ức, hắn dốc hết tự thân tất cả lực lượng, nhờ vào đó chạm tới vạn loại tướng tính chân vận, nhưng cái này vẫn như cũng không phải đáng. Lý Lạc chậm rãi ngồi chung một chỗ trên đáng ngầm bốn phía là ánh liệt chạy xuôi ký ức dòng lũ trong đó có rất nhiều ký ức khắc sâu khuôn mặt đang nháy hiện mà qua con đường này vẫn là không đúng sao thế nhưng là hắn đã không có quá nhiều thời gian mười năm kỳ hạ đã qua bảy tám lý lạc tâm lực lao lực quá độ thở ra một hơi con đường này gian nan vượt qua tưởng tượng của hắn khó trách ngay cả vị tông chủ kia đều không thể đi đến cuối cùng vạn tướng chủ thông hướng thập phẩm đường đến tận cùng ở đâu vạn loại chi tướng đi không thông như vậy vạn tướng đến tận cùng là cái gì như thế nào vạn tướng Lý Lạc ánh mắt mờ mịt, ánh mắt tán loạn nhìn qua tự thân ký ức dòng lũ, như vậy khô tọa không biết bao lâu về sau, đồng tử của hắn sẹt qua một đạo ký ức hình ảnh, trong chốc lát, phản phất là có một đạo linh quang xé nát mê vụ. Lý Lạc đột nhiên từ ký ức trên đá ngầm đứng dậy. Tại ký ức này trong dòng lũ, hắn lần lượt đắm chìm ở tướng tính đúc thành tiết điểm bên trong, ý đồ tại tướng tính sinh ra lúc, cảm ngộ vạn tướng chủng bất bị, tìm đáp án cuối cùng. Nhưng là, hắn giống như từ vừa mới bắt đầu, liền không để ý đến một cái tiết điểm. Tiết điểm kia là hắn tự chân ý thức từ đầu đến cuối đều không muốn tái hiện một chỗ. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy liền đem nó lãng quên, cho dù hắn xem ký tự thân ký ức vô số lần, nhưng xưa nay không chú ý nơi đó. Đó là một phần tự nhiên mà vậy trốn tránh. Có thể có thời điểm, đáp án có lẽ ngay tại trốn tránh bên trong. Lý Lạc hít sâu một hơi, phóng ra bước chân, đi vào ký ức trong dòng lũ. Một thoáng sau cái kia, thời không phản phất tại chuyển đổi, Lý Lạc trước mắt tơ mắt đột nhiên biến ảo. Có tràn đầy thanh xuân, sức sống sôi trào, tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, làm cho người mừng rỡ. Lý Lạc cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, hai tay kia lộ ra đặc biệt mê mông. Đồng thời còn tản ra một loại cực kỳ yếu đối cảm giác, loại cảm giác này, hắn đã lãng quên rất rất lâu. Hắn trầm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt là rất nhiều thiếu nam thiếu nữ cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt. Tại trên người của bọn hắn đều là mặc giống nhau phục sức, đó là Nam Phong học phủ biệt phục. Nơi này là Nam Phong học phủ. Lý Lạc trong lòng nổi lên bọn sóng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về hướng trong đám người, tại phía trước nhất kia vị trí, có một đạo thanh lệ tinh tế bóng hình xinh đẹp, nàng mặc hợp thể biệt phục, bao đầy lấy linh lung tinh tế, đơn giản quy mô huyền chuyển thân thể mềm mại, vẹn dưới váy là kiến kẽ thon dài trực tiếp hai chân, mà nhất hút người nhang cầu, là đây vốn là mảnh khảnh hai chân bên ngoài, lại còn bao vây lấy sáng bóng tuyết trắng tất chân, ấm áp ánh nắng chiếu dọi ở phía trên, lưu, chuyển lên làm người tim đập thình thịch ra tốt huyền quang. đây càng là đem nó hoàn mỹ chân dài ưu thế bày ra khiến cho mắt người ánh sáng không nhịn được lưu luyến. đó là, lã thanh nhi, chỉ bất quá bây giờ nàng, là nam phong học phụ cái kia thanh lệ linh động tiểu nữ, trong con ngươi của nàng thời khắc mang theo thông minh ý cười, sóng mắt lưu chuyển lúc thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trên đài tên thiếu niên kia trên thân lúc này thiếu nữ tiểu nộn như bông hoa giống như trên khuôn mặt liền sẽ có lây từng kia nhỏ xíu ửng đỏ hiện hiện sau đó lại ra vẻ không thèm để ý lặng yên rời đi. bất quá lần này lã thanh nhi phát hiện lý lạc vậy mà tại trực lăng lăng nhìn xem nàng cái này làm cho nàng trong lòng không nhịn được nhảy lên trong lòng buồn bực chẳng lẽ bị phát hiện sao? nàng tiểu nộn bành thai có chút nóng lên nhưng vẫn là dũng cảm về nhìn chậm chậm trở về. nhưng mà nàng liền gặp được lý lạc tựa hồ là không hiểu thấu nở đủ cười. làm sao kỳ kỳ quái quái gia hỏa này? thiếu nữ trong lòng có chút nghi hoặc. Lý Lạc lúc này lại là rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về hướng một đạo khách thân ảnh quen thuộc, đó là Ngô Lãng, chỉ bất quá hắn lúc này, đầy người tản ra sốc nội khí tức, ở trong đám người cười toe toét, khắp nơi sái bảo, đầy người lang thang khí tức, còn có triệu quát cùng với khác khuôn mặt. Những này đã từng thở thiếu thời quen biết người, cuối cùng tại trong trí nhớ dần dần mơ hồ. Lý Lạc, đến người kiểm tra. Mà lúc này, có một giọng giản mùa, mang theo một chút mong đợi chuyển đến. Lý Lạc quay đầu, chỉ thấy lúc này hắn đứng ở trên một tòa bệ đá, chính giữa bệ đá là một mặt cao khoảng một trượng gương đồng màu vàng, trong gương đồng lưu chuyển quang hoa có chút chói mắt, mà gương đồng bên cạnh đứng đấy ba đạo thân ảnh, đó là Nam Phong Học Phủ Lão Viên Trường, Vệ Sát. Bên cạnh hai vị thì là thời điểm đó hai vị đạo sư, nhất viện đạo sư Lâm Hồng, nhị viện đạo sư Từ Xuân Nhạc. bọn hắn lúc này đều bao hàm mong đợi đang nhìn hắn. Đây là tại kiểm tra đo lường tướng tính. Lý Lạc nhìn qua một mặt kia gương đồng màu vàng, đây là Nam Phong Học Phủ lần thứ nhất tướng tính kiểm tra đo lường. Tất cả học viên đều sẽ ở thời điểm này sinh ra tướng tính, bắt đầu chính thức tiến vào tướng lực con đường tu luyện. Mà lúc này đây Lý Lạc bởi vì trên tướng thuật hiện ra siêu tuyệt thiên phú là nam phong học phủ một năm này cấp người thứ nhất. bất quá lý lạc biết theo hôm nay tướng tính kiểm tra đo lường về sau hắn cái này người thứ nhất sẽ nã vào thu lũng thậm chí cái này trước đây đối với hắn cực kỳ hòa ái nhất viện đạo sư lâm vòng sẽ còn đem hắn đá đến nhị viện đi. lý lạc ngây no khuôn mặt bên trên lưu chuyển lên vẻ khắc lạ ánh mắt của hắn nhìn chung quanh giới lại, lúc này rất nhiều nam phong học phủ học viên cũng đều mang theo hiếu kỷ cùng mong đợi đang nhìn hắn hiển nhiên tất cả mọi người muốn biết hắn cái này nam phong học phủ người thứ nhất cùng lạc là lam phủ thiếu phụ chủ đến tụt cùng có thể thức tỉnh ra cỡ nào phẩm giai từng tính. Lý Lạc tiến lên đây đi, chạm đến mặt kính. Vệ sát lao viện trưởng Ôn Hòa nói. Lý Lạc nhìn qua bóng loáng gương đồng màu vàng, trong mặt kính phản chiếu lấy hắn ngây ngô thân ảnh, hắn biết, đây là hắn đã từng thống khổ nhất ký ức, đây là trong nhân sinh của hắn, rơi vào thâm viên địa phương. Nhưng cuối cùng, hắn chưa từng người bước, mà là chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh vươn bàn tay, cùng mặt kính chạm nhau. Sau một khắc, mặt kính có quang mang lưu động, tất cả mọi người mong ngóng cùng trông mong. Có thể điểm được hơi thở về sau, trong mắt bọn họ chờ mong liền biến thành ngạc nhiên. Bởi vì mặt kính kia bên trong cũng không có hiện lộ ra bất kỳ tướng tính. Mặt kính thời gian dần trôi qua ảm đạm. Trên quảng trường nguyên bản ồn ào náo động, sôi trào âm thanh, cũng là thời gian dần trôi qua yếu bớt, sau một khắc, thay vào đó là vô số không có hảo ý tiếng cười trộm. Vệ sát lão viện trưởng cũng là kinh ngạc đến cực điểm nhìn qua gương đồng, qua một lát về sau, vừa rồi ánh mắt phức tạp đối với lý Lạc nói ra, "Lý Lạc, ngươi trong tướng cũng không cũng có sinh ra tướng tính, ngươi là?" "Không tướng." Khi vệ sát lão viện trưởng thầm phán thanh âm lúc rơi xuống, dưới lại tiếng cười trộm rốt cuộc không che giấu được, tiếp theo khuếch tán ra tới. Những cái kia nguyên bản bởi vì Lý Lạc tướng thuật thiên phú mà lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, vào lúc này, lặng lẽ tản đi, thay vào đó, là một chút ở trên hướng cao nhìn xuống lũ quật. Tất cả mọi người minh bạch, không có tướng tính đại biểu cho cái gì, mặc kệ Lý Lạc có bối cảnh lai like lịch gì, không cách nào tu hành tướng lực, nhất định hắn là một cái không cách nào quật khởi phế vật. Cười vang âm, từng lớp từng lớp tràn vào Lý Lạc trong tai. Hắn lần nữa nhớ lại, từng tại giờ khắc này, cái kia nguyên bản còn kiêu ngạo Triệu Niên, bị cỡ nào kịch liệt đả kích. Lý Lạc nhìn về phía dưới lại, hắn có thể nhìn thấy chỉ có số ít một số người không cười. Thậm chí hắn gặp được Lã Thanh Nhi lúc này, chính phẫn nộ như sư tử nhỏ quát tháo lấy người bên cạnh, còn hữu ngũ sóng, triệu quát bọn hắn ở bên kia lấy làm cho thai đau lý do, hùng hùng hổ hổ xô đẩy một chút cười đến lớn tiếng nhất học viên, tiếp theo đã dẫn phát rối loạn. Chỉ bất quá đã từng thời điểm đó hắn, tựa hồ cũng không có tâm tình nhìn thấy một màn này. Lý Lạc đột nhiên nở nụ cười. Không tướng, nguyên lai, like, đời này của hắn, vậy mà tại ngay từ đầu, liền tiếp cận nhất đang án kia. Không tướng, đã vô tướng. Vô không phải hư vô, vô là đâu đâu cũng có, vô chỗ không phải, vô là tất cả. Nguyên lai, like. Vạn tướng trùng thông hướng thập phẩm con đường, không phải vạn tướng, mà là vô tướng. Lúc này, Lý Lạc cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao lại là vô tướng Thánh tông mà không phải vạn tướng Thánh tông. Ký ức hình ảnh bắt đầu phá thoái, Lý Lạc tâm thần rơi vào đến thể nội tòa kia siêu cấp trong tướng cung. Hắn nhìn qua trong tướng cung ương chấn giữ cái kia rộng lớn thần điện, đó là ngụy thập phẩm không phụ tướng biến thành. Đã muốn tìm vô tướng như vậy thể nội tự nhiên là không có khả năng tồn tại hữu hình chi tướng. Lý Lạc khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo thoải mái cùng quả quyết, hắn đối với không phụ tướng chắp tay hành lễ, nói, "Còn xin các hạ thế không, Thân điện có chút chấn động, phản phất là có linh tính thanh âm truyền ra, tại hỏi thăm hắn phải trang xác định, bởi vì một khi không vụ tướng quy về vô, như vậy lại không trở lại khả năng, lý lạc sẽ vĩnh viễn mất đi đạo này ngụy thập phẩm không vụ tướng, vứt bỏ rơi một đạo ngụy thập phẩm tướng tính, dạng này lựa chọn, liền xem như thần quả thiên vương, đều khó mà quyết định, cái này cần đại phách lực, nhưng lý lạc lại là cực kỳ kiên định lần nữa chắp tay hành lễ, bởi vì ngụy thập phẩm không cải biến được kết cục, như vậy có hay không, kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm, theo lý lạc cái này thi lễ thần điện bắt đầu mênh mình, ngân bạch quang huy hất đấy, vô tận linh tính tại tiêu tán. sau một khắc, thần tháp bắt đầu sụp đổ, không vụ tướng trả lại không. sau một hồi, đến lúc cuối cùng một sợi ngân bạch quang huy biến mất tại trong tướng cùng lúc, thần điện biến mất, cô kia trí cao vĩ lực cũng là triệt triệt để để biến mất. khó mà nói rõ cảm giác suy yếu tràn ngập thân thể mỗi một hẻo lánh. lý lạc nhìn chăm chú lên trống trải như thế giới nơi đản sinh tướng cùng, theo không vụ tướng thế không, hắn trong lúc mơ hồ, phản vật chạm tới một loại đặc thù đồ vật. vô tướng, giờ khắc này, lý lạc mở ra đóng chặt mấy năm con mắt, ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước. Đoàn kia bổ đoàn màu tím bên trên, có một bóng người, chẳng biết lúc nào lặng lặng ngồi xếp bằng. Đó là một tên nữ tử, nàng Phượng Phất Tử Viễn Cổ bắt đầu, liền tồn tại ở nơi đó, chỉ là không người có thể gặp. Lý Lạc nhìn qua nàng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nữ tử trên gương mặt mang theo mặt nạ, mà dưới mặt nạ kia đồng tử, lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Lạc, trong đó chảy xuôi một kia vẻ tán thành. Nàng dường như khép cười một tiếng, cười âm linh hoạt kỳ ảo, từ viễn cổ mà tới. Lý Lạc, ngươi làm được. Chương 1829, cùng ngôi Đam Đạo chương 1829 cùng ngồi đàm đạo không linh tiếng nói truyền đến làm cho Lý Lạc cóc như vậy trong nháy mắt xảy ra trong thất thần. hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này có thể xưng từ xưa đến nay kinh diễm nhất truyền kỳ nữ tử, uy danh của nàng, hắn những năm này đã nghe qua rất rất nhiều. tại thần châu thế giới tháng năm dài đằng đẳng này trong trường hạ, nếu như nói thiên vương là tô điểm ở giữa tinh thần, như vậy nàng tất nhiên là trong đó bóng ánh nhất cùng trói mắt bên kia. nàng hào quang chiếu rọi vạn cổ, dẫn tới hậu đại rất nhiều thiên vương cũng vì đó ảm đạm. mái tóc dài của nàng ở sau lưng như là thác nước buông vãi trượt xuống, trên gương mặt bao trùm lấy mặt nạ, đem nó dung nhan đều che lấp chỉ là dưới mặt nạ kia đồng tử, lại là làm cho Lý Lạc không nhịn được hăng hốt, bởi vì con người kia, tựa như lạc nhận dung kim, tươi sáng thần bí, cùng thương thanh nga không có sai biệt. Trong giây mắt đó, hắn cơ hồ có một loại gặp được thương thanh nga cảm giác, nhưng hắn lại minh bạch, các nàng không giống với gặp qua tông chủ. Lý Lạc tâm cảnh bên trong gợn sóng dần dần bình phục, sau đó hắn đối với nữ tử trước mắt chắp tay, lấy đó tôn trọng, dù sao bất luận là phương diện nào tới nói, vị này chuyển vận kỳ tông chủ đều đáng giá Lý Lạc cùng hậu đại rất nhiều thiên vương kính trọng. Mà lại, Lý Lạc có thể đi đến hôm nay một bước này, Tông chủ có rất trọng yếu nhân tố. Cho dù đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Khách khí như vậy ạ? Đối mặt với Lý Lạc tôn trọng, Tông chủ dường như cười khẽ một tiếng, nhìn chăm chú Lý Lạc ánh mắt bên trong có chút hăng hái. Tông chủ đối với ta rất quen thuộc bộ dáng. Lý Lạc cười hỏi, "Vậy dĩ nhiên là rất quen thuộc, ngươi thu được ta vạn tướng chúng cùng rất nhiều tướng tính, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói xem như người thừa kế của ta, mà lại còn có thanh ngang nguyên nhân. Coi ngươi nhìn thấy ta lúc, ta tự nhiên biết được hết thảy." Tông chủ gật đầu nói ra. Tông chủ và Thanh Nga tỷ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lý Lạc Hiếu kỳ hỏi. Cho tới bây giờ, hắn đã là biết được, đơn phần ngụy thập phẩm tướng tính, còn không cách nào cải biến tự thân hình thái sinh mệnh. Tiếp theo từ một đạo tướng tính, hóa thành chân chính sinh linh. Nô, no. Tông chủ nghĩ nghĩ, nói ra, nàng là ta, cũng không phải ta, nhưng chúng ta ở giữa thật có lấy không giống bình thường dạng buộc cùng liên hệ. Kỳ thật từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nàng càng giống là ảm tông chủ đều là bản thân cùng bạn ác chi nguyên bên trong mà sinh. Bất quá ảm tông chủ càng trước một bước sinh ra, nàng dung hợp ta cùng vã đát chi nguyên lực lượng, không chỉ có càng cường đại hơn, thậm chí tại tướng lực chi đạo bên trên đi được so ta còn muốn càng xa nửa bước. Tại Ảm Tông Chủ sinh ra về sau, ta biết được đã không cách nào ngăn được nàng, nhưng Ảm Tông Chủ sinh ra cũng cho ta một đạo linh cảm. Thế là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ta dung luyện tự thân huyết đủ, cùng Quang Minh tướng tương dùng, đồng thời còn đem vạn ác chi nguyên một đạo lực lượng phong ấn tại Quang Minh tướng chỗ sâu nhất. Thế là cuối cùng có Thanh Nga sinh ra. Đối với cái này tương đương huyền diệu cùng phức tạp trả lời, Lý Lạc trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nói, thật là loạn. Vậy ta có thể hay không lý giải thành ngươi từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, xem như Thanh Na tỷ mẫu thân. Cái kia từ bối phận tới nói, ta chẳng phải là còn phải bảo ngươi một tiếng mẹ? Lý Lạc suy tư nói ra. Cũng đừng cũng đừng, ta một thân một mình, lời của mẫu thân có thể chưa nói tới, nhiều nhất xem như một thể đồng tâm tìm muội. Tông chủ khoát tay áo, đồng thời cười khẽ một tiếng, cảm thấy không hiểu thú vị. Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đi xoắn xuyệt loại này phức tạp khó tạ quan hệ. Hắn nhìn qua trước mắt cái này chuyển kỳ tông chủ, nói, tông chủ ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Từ vô tướng lục tử đối với ngươi tính sợ đến xem, vốn cho là ngươi sẽ là một cái uy nghiêm người như biển. Vô tướng lục tử bên trong mỗi một người đều đem tông chủ coi là thần linh, có vượt quá tưởng tượng kính sợ cùng tôn sùng. Cái kia ân thiên vương ở ngoại sáng biết tạm tông chủ nội tình điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ bản thân tôi miên đem nó coi là tông chủ tái sinh, ký thác tự thân cùng nhiệt tình cảm. Cái này đủ để hiện lộ ra nội tâm chỗ sâu đối với tông chủ kính sợ đã đến một loại thành kính đến thậm chí bệnh trạng tình trạng. Người ta là truy cầu cuối đường đồng đạo giả, chung vi không giống với có thể nào ở trước mặt ngươi bày ra uy nghiêm đâu, mà lại người bây giờ nhìn thấy ta cũng chỉ là một đạo tránh thoát tuyến nguyệt tan một khí tức lưu lại mà thôi, còn có thể có cái gì uy nghiêm? Mà ngươi lại là ta tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đoán gặp tương lai một góc, thế giới này hỗn loạn, sẽ do ngươi đến kết thúc. Ta sợi khí tức này cố chấp bảo tồn như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Cách làm, kỳ thật đơn giản chính là gặp ngươi một mặt, xác minh ta chối nghĩ. Tông chủ đột nhiên cười khẽ. Bây giờ xem ra, ngươi cũng không làm ta thất vọng. Ngươi khám phá vô tướng thánh tông chi bí, trở thành biết được vô tướng người thứ ba. Lý lạc nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, người thứ ba. Nếu như tính luôn tông chủ cùng hắn, biết được cái này vô tướng chi bí từ xưa đến nay hẳn là chỉ có hai người bọn họ mới đúng. Tông chủ cười nói, ngươi chẳng lẽ đem vị kia vô tướng thánh tông người sáng lập cho quên lãng? Vị kia tiền bối mới là cái thứ nhất biết được vô tướng chi bí người. Ta tuổi nhỏ lúc đến nó để lại một phần cơ duyên, lấy được giáo nó đạo, cuối cùng vừa rồi tiến vào vô tướng thánh tông, nói đến trong lòng ta, đó là của ta sư phụ. Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, ngược lại là đem cái kia vô tướng thánh tông người khai sáng cho lãng quên. Dù sao thời đại đó quá mức cổ lão, lại thêm trước mắt vị tông chủ này quá mức kinh tài tuyệt diễm, nó phong thái lớn át vô tướng thánh tông qua lại bất luận cái gì một đời tông chủ, cho nên hậu nhân đã quên lãng người trước mà lại hắn cũng không nghĩ tới, tông chủ cùng vị kia tiền bối còn có như thế nguồn góc, chỉ bất quá biết được về biết được, nhưng bất luận là vị kia tiền bối hay là ta, đều không thể đem vô tướng hoàn toàn thực hiện. Mà ngươi mới có thể là từ xưa đến nay, chân chính đúc thành vô tướng người. Cái gọi là vô tướng, cần từ không bắt đầu, chạy không tài có, có mối nhiều, nhiều thành bạn, đoạn quy không. Tông chủ ung dung mà nói, không linh trong tiếng nói, dường như tản ra có thể dẫn phát thiên địa cộng minh cực hạn chân vận. Lý Lạc thần sắc nghiêm túc, hắn biết, đây mới là tông chủ đạo khí tức này bảo tồn đến lúc này chỗ trọng yếu nhất. Đây là một trận luận đạo một trận thông hướng chân chính thập phẩm loạn đạo lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng coi là đã tới cùng tông chủ giống nhau cấp độ cho nên hắn có thể hoàn toàn minh bạch biết được tông chủ trong lời nói ẩn chứa chân vận đây chính là vô tướng chi đạo từ không tướng bắt đầu sau đó do không đi hướng có tiếp theo tại lần lượt tướng tính đúc thành bên trong thành triệu càng nhiều tướng tính thể nội tướng tính tự có hóa thành nhiều cùng nhau cảm ngộ chúng tướng ở giữa vận ý đằng sau tướng tính số lượng đi đến cực hạn đặt thành vạn tướng cuối cùng vạn tướng tán đi hết thể quy về không lấy không chứng có lại lấy có chứng không lý lạc nhẹ nhàng nói ra Vạn tướng chủng cũng không phải là vạn tướng chủng, hẳn là xưng là vô tướng chủng đây mới là nó cuối cùng hình thái. Mặc dù trước đó trong cả ngộ, hắn giật mình phát giác chính mình đời này tiếp cận nhất vô tướng một khắc này, chính là tự thân không tướng sinh ra lúc, nhưng tiếp cận không, có nghĩa là đến, thậm chí duy trì không tướng cả đời, lý lạc đều khó có khả năng đúc thành vô tướng. Bởi vì thiếu thốn hữu tướng quá trình này, không tướng cuối cùng cũng chỉ là không tướng, mà không phải vô tướng. Quá trình này hà khắc đến cực hạn, gian nan đến cực hạn, cũng có trách vô tướng Thánh Tông sáng lập đến nay, chưa bao giờ có người có thể chân chính đến. Tông chủ khen ngợi gật đầu, nói Chỉ có như vậy mới có thể chứng thập phẩm chi đạo, ta cũng là tại thời khắc cuối cùng, vừa rồi minh ngộ điểm này, nhưng ta con đường chứng đạo cũng không biến mãn, cho nên chỉ có đem vạn tướng trùng truyền thừa mà xuống, tìm đến cái kia có thể người chứng đạo. Lý Lạc đoạn đường này mà đến, từ không tướng bắt đầu, tự thân thành tiểu sáu cung 12 tướng, cái này nội tình liền so tông chủ đã từng càng tốt hơn lại thêm hắn trước đây tại thế giới ký ức bên trong, thay đổi tiết điểm thời gian bên trong tướng tính, đúc thành ra vạn loại tướng tính, tuy nói đây là hư giả chi tướng, có thể trùng quy cũng cảm ngộ đến cái kia vạn tướng chi chân vận. Cuối cùng hắn khám phá mê bộ đem tất cả tướng tính bao quát ngụy thập phẩm tướng tính tiến hành tế vô giờ này khắc này lý lạc thể nội đã là bắt đầu ở chứng cứ rõ ràng vô tướng tại tông chủ trong ánh mắt trước mắt lý lạc phản phất không tồn tại nơi đây nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ tồn tại ở thế gian mỗi một chỗ đâu đâu cũng có không chỗ không phải huyền diệu khó giải thích nhưng là còn chưa đủ thập phẩm vô tướng còn thiếu một chút lý lạc chậm rãi mở miệng bây giờ trong cơ thể của hắn vô tướng mặc dù sinh ra đồng thời vô hạn tiếp cận thập phẩm nhưng đến gần vô hạn cũng đại biểu cho cũng không chân trình đến đó là bởi vì tế vô tướng tính còn chưa đủ. Thế nhưng là, ngay cả Ngụy Thập Phẩm Không vụ Tướng đều đã bị tế buột, Châu kia thiếu thốn một điểm cuối cùng, lại đang đây. Mặt khác, Lý Lạc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tinh điện, nhìn qua thần châu thế giới thiên khung nơi cuối cùng, chỉ thấy tĩnh mịch 10 năm chưa từng có động tĩnh hát nhập huyết nguyệt bắt đầu ở vô số thế nhân trong ánh mắt hoàng sợ, có làm cho người cảm thấy sợ hãi tà quang bắt đầu chậm chậm phát ra. Mà hát nhận huyết nguyệt phía trên, do cương thanh nga thân thể biến thành quần thể thần điện, vào lúc này bắt đầu sụp đổ. 10 năm kỳ hạn đến, bất quá Lý Lạc thần sắc cũng không biến sóng, đôi mắt vẫn như cũ như u u sâu không thấy đáy. Tông chủ có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi ngược lại là định lực không sai, cái kia ảm tông chủ sắp phá vỡ phong ấn, một lần nữa giáng lâm thế gian, ngươi nếu là không có khả năng hoàn toàn chứng được thập phẩm vô tướng như thế nào là đối thủ của nàng. Lý lạc nhìn qua trước mắt trên gương mặt bao trùm lấy mặt nạ tông chủ, mỉm cười nói, tự nhiên là đang đợi tông chủ, đem ta tưởng tính, trả lại cho ta. Ngươi tưởng tính? Tông chủ trong con mắt màu vàng nóng, dường như lưu truyền hiểu kỳ. Lý lạc chỉ chỉ thân thể của mình, trong thanh âm mang theo một tia hoài niệm chi ý tự nhiên là năm đó ta ba tòa trọng tướng cung bốn nên nên đạn sinh cái kia ba đạo tướng tình a. Trước 1830, cái kia đã từng biến mất ba đạo tướng tính trương. 1830, cái kia đã từng biến mất ba đạo tướng tính tự nhiên là năm đó ta ba tòa trọng tướng cung vốn nên nên đản sinh cái kia ba đạo tướng tính a. Khi Lý Lạc nói ra câu nói này thời điểm, thân sắc của hắn tràn đầy phức tạp cảm khái, bởi vì khi hắn đến bây giờ cảnh giới lúc, những cái kia đã từng không cách nào khám phá mê trướng, cũng không còn cách nào che lại mắt của hắn, cho nên hắn tự nhiên cũng liền biết được năm đó ở trên người hắn, đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Thì như, hắn tiên tiên tam tướng cung, cái kia ba tòa tướng cung lại không phải ngay từ đầu liền dốc tuyết ở tại đản sinh thời khắc, trong đó cũng có ba đạo tướng tính thai nén mà sinh. Nói cách khác, Lý Lạc năm đó ở kiểm tra đo lường tướng tính một khắc này, nếu như dựa theo bình thường tình huống đến, hắn lẽ ra không nên là không tướng, mà là trực tiếp kiểm tra đo lường ra ba tòa tướng cung cùng ba đạo tướng tính. Đây là cỡ nào tài năng cái thế? Dù sao tam tướng cung ba tướng tính, đây là thuộc về vương cảnh cường giả phối trí. Có thể Lý Lạc lại tại đi vào tướng lực tu luyện một khắc này, liền đã có được. Dạng này thiên tư, từ xưa đến nay thuộc về người thứ nhất. Có có thể tưởng tượng, nếu như năm đó Lý Lạc là lấy phối trí này cất bước hắn sợ rằng sẽ danh chấn toàn bộ đông vực thần châu, thậm chí ngay cả mắt khắc nội thần châu thiên vương mạch đều sẽ bị này dẫn động. đối với nó thèm nhỏ dãi bạt phần, y đồ đem nó mua chuộc. bất quá bởi như vậy, có lẽ chính là mắt khắc một cái chuyện xưa. nhưng những ngày trung vi cũng không từng phát sinh, bởi vì lý lạc cái kia vốn nên nên anh động thế gian tam tướng, đang sinh ra một khắc này, liền bị một nguồn lực lượng lặng lẽ ẩn giấu đi. mà nguồn lực lượng kia, bây giờ lý lạc cũng đã biết đầu nguồn, chính là trước mắt bị tổng chủ này thủ mút, thậm chí ngay cả ta lớn nhất chuẩn bị ở sau đều bị ngươi khám phá, không hổ là có thể kết thúc hỗn loạn cứu thế giả mà tông chủ cũng là vào lúc này khẽ thở dài một tiếng dưới mặt nạ con mắt màu vàng nóng khen ngợi cùng vẻ hứa hưởng càng nồng đậm. nàng hiển nhiên cũng không phủ nhận bút tích của mình lý lạc dường như có chút tức giận nói ngươi bóp chết một cái cổ kim đệ nhất tuyệt đại thiên tiêu vốn hẳn nên hưởng thụ vinh quang tông chủ phát ra không linh tiếng cười khẽ nói vậy nhưng thật sự là xin lỗi rồi nhưng ta nếu là không ẩn tàng ngươi ba đạo tướng tính cái này ba đạo tướng tính liền sẽ bị vạn tướng trùng hấp thu dù sao ngươi cũng hiểu biết vạn tướng trùng chính là ảm tông chủ nưu đồ ta không cách nào khống chế vạn tướng trùng chỉ có thể lấy cấp độ càng sâu nưu đồ đến thực hiện ảnh hưởng. Lý Lạc cũng định chưa thật sự tức giận, bởi vì hắn biết được đây là một trận tông chủ cùng ám tông chủ nhằm vào lẫn nhau như đồ. Bất quá làm cho hắn hơi hiếu kỳ chính là, tông chủ tại đã mất đi đối với vạn tướng chủ khống chế về sau, lại là lấy cái gì môi giới cùng thủ đoạn, đồng thời lại là vào giờ nào, ẩn tàng rơi hắn ba đạo tướng tính. Cái này tất nhiên không phải tại kiểm tra đo lường tướng tính lúc, thời gian này sẽ sớm hơn rất nhiều, nếu không không cách nào giấu giếm được ám tông chủ. Trong mắt Lý Lạc chạy xuôi huỳnh quang, dường như có vô số hình ảnh từ đáy mắt thoáng hiện mà qua, cuối cùng hắn có chút kinh ngạc nói: nguyên lai ngươi là mượn nhờ thanh nga tỷ làm môi giới, làm được một bước này mưu đổ. năm đó ly thái viễn, đạm đài lam tiến vào tông môn gì tích lúc thu được vạn tướng chủng, đồng thời cũng tìm được trên là trong ngủ mê, hình như anh hải Khương thanh nga. khi đó đạm đài lam đã co mang thai, vạn tướng chủng nhập thể, cùng trong bụng chi thai từng dùng, trong lúc này tự có một phen hung hiểm, dẫn tới mẹ con trọng thương, mà trong lúc nguy cấp, cường thanh nga đang say giấc nồng tàn dã tự thân khí huyết tạm bù mẹ con. đây cũng là vì gì đạm đài lam sẽ nói mẹ con bọn hắn thua thiệt cường thanh nga nguyên nhân chủ yếu, mà tông chủ thủ đoạn chính là vào lúc này tham gia tránh đi ảm tông chủ vạn tướng trùng cảm giác sớm một bước dốt vào ẩn tàng lý lạc tướng tính lực lượng nếu không một khi một bước này không thành lý lạc ngày sau thật tại ngay từ đầu liền hiện lộ tam tướng như vậy cái này ngược lại sẽ trở thành trả lại ảm tông chủ tư lương khiến cho sớm hơn giang thế đồng thời càng thêm biến mãn khi đó mới là chân chính không có lật bàn chỗ trống cái này làm cho lý lạc không khỏi cảm thán một tiếng người tông chủ này cùng ảm tông chủ ở giữa đánh cờ đấu pháp thật sự là kinh tâm động phách nhìn mà thán thở lấy ngươi bây giờ cảnh giới thực lực ta ẩn tàng đâu còn có tác dụng gì ngươi đã khám phá hết thể chi bí chính mình mang tới là được. Tông chủ nói ra, Lý Lạc cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình thân thể, phản phất là nhìn thấy thân thể chỗ sâu nhất, nơi đó có một tầng mê vụ đang lưu động, che đậy tất cả thăm dò, nhưng ở bây giờ, những mê vụ này đối với Lý Lạc lại không có che đậy hiệu quả. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm. Trong lòng bàn tay, ba đạo trùng sáng chậm chậm dâng lên, trong đó đều có huyền diệu phát ra, ba đạo tướng tính, tùy theo nhận hiện, hiện. Đó là Thiên Long tướng, Kim Sí đại Bằng tướng, không ngoại sở liệu hai đạo tướng tính Dù sao đây là Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam người mang đạo thứ nhất tướng tính, cho nên thật có rất lớn khả năng thuận huyết mạch kết nối, truyền lại cho hắn. Ngược lại là cái kia đạo thứ ba tướng tính, rất tới Lý Lạc cùng Tông chủ đều là hơi kinh ngạc. Đạo kia tướng tính cũng không thực chất chi hình hư vô mà bị, nhưng lại trong lúc mơ hồ tựa như là một đầu mơ hồ dòng sông, dòng sông xuyên qua cổ kim, trào lên không thôi, chiếu rọi bạn cổ. Đây là Tuế Nguyệt tướng, Lý Lạc cùng Tông chủ đồng thời lên tiếng, không hổ là cổ kim đệ nhất tuyệt đại thiên tiêu, như thế tướng tính, vậy mà cũng sẽ đản sinh tại trên người của ngươi. Tông chủ cảm thán một tiếng, cho dù là nàng vị này kinh diễm cổ kim rất nhiều thời đại tồn tại, cũng vì lý lạc đạo này tướng tính mà sợ hai thán phục. Dù sao loại tướng tính này, liền xem như tông chủ cũng chưa từng nhìn thấy. Bất quá, hai người cũng liền chỉ là sợ hai thán phục tại tuế nguyệt tướng hiếm thấy. Đối với bọn hắn mà nói, hết thệ tướng tính cũng không bằng chứng đạo thập phẩm, đây mới thực sự là đường chi cực hạn. Cho nên lý lạc cũng không có bao nhiêu do dự, tâm niệm bừa động, cái này ba đạo vốn nên nên theo hắn sinh ra tướng cung mà cả thế gian đều chú ý ba đạo xen lẫn tướng tính, trực tiếp là bị nó tiến hành thế vô. Ba đạo tướng tính ở thể nội lượn lờ mà tán trong chốc lát Lý Lạc khí tức hoàn toàn biến mất tại Tông Chủ trong cảm giác bất luận là hiện tại hay là đi qua hoặc là tương lai đều không thể nào tìm kiếm nhưng tối tăm Tông Chủ lại phát giác được có một đạo không cách nào nôn ngựa ý chí cường đại tại bao phủ toàn bộ thế giới Tông Chủ trong tròng mắt màu vàng nóng, có mỉm cười cùng phức tạp hiện hiện cảnh giới này từng là nàng sợ cầu nhưng lại kém số một sau một cước, bất quá cũng may bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy cũng không hưởng công sợi này chớp niệm bảo tồn như vậy năm tháng dài đằng đẵng Lý Lạc chúc mừng ngươi chứng đạo thập phẩm Đúc Thành thập phẩm bộ tướng Tông chủ tinh tế hai tay chất chồng, Vân Tụ rủ xuống. Đối với Lý Lạc có chút không lợi, vị này Tinh Diễm Tuế Nguyệt trưởng Hạ truyền kỳ tồn tại. Giờ này khắc này, đối với Lý Lạc đưa tới vượt qua năm tháng dài đẳng đáng chúc mừng. Lý Lạc cũng là trịnh trọng đáp lễ, đa tạ tông chủ, vì ta hộ đạo. Đối phương nhu đồ, xuyên qua cổ kim, nếu như không phải tông chủ, Lý Lạc chưa hẳn có thể có thành tựu này. Ảm tông chủ bởi vì ta mà sinh, đây là do ta đưa tới thai kiếp, ta tự nhiên cần dốc hết toàn lực đến hóa giải. Tông chủ mỉ cười, nói, nếu không phải năm đó ta quá kiêu ngạo, đi vào ám thế giới chỗ sâu nhất. Ý đồ đem vạn ác chi nguyên triệt để xóa đi, có lẽ chỉ cần tùy ý thời đại biến nào chờ ngươi lúc xuất hiện, không cần những phiền phức này, ngươi liền có thể chứng được thập phẩm, kết thúc hết thảy hỗn loạn. Chứng đạo thập phẩm sao mà khó khăn? Nếu là dựa theo đường của nguyên bản con tiến lên, cho dù ta sinh mà tam cung tam tướng, cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Lý lạc lại là lát đầu, hắn đoạn đường này cố nhiên gian nan, nhưng trải qua ma luyện, vừa rồi tôi liền chính phẩm. Tam cung tam tướng bắt đầu, cố nhiên xôi gió xôi nước, đủ để một đường quét ngang hết thảy địch, nhưng lại chưa hẳn có thể chứng thập phẩm. Tông chủ khơi khẽ, thân ảnh lại là đang dần dần trở nên hư ảo sợi khí tức này chấp niệm, cuối cùng rồi sẽ muốn tiêu tán ở tuế nguyện trường hạ ở giữa. Lý Lạc nhìn qua tông chủ muốn tiêu tán khí tức, thần sắc cũng có chút phức tạp. Đối phương tuy nói là đang vì mình đưa tới hai kiếp bố cục, nhưng bất luận như thế nào, hắn có thể có trước mắt cảnh giới, tông chủ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Lạc, không cần cảm hoài, đây là sứ mệnh của ta, mà lại ta cũng hoàn mỹ làm được. Tông chủ nói ra. Tiếng nói của nàng dừng một chút, không linh trong tiếng nói nhiều một chút mặt khác cảm xúc, con mắt màu vàng nóng thật nhìn chăm chú Lý Lạc, đột nhiên nói, Lý Lạc, ngươi tới gần một chút. Lý Lạc không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là chăm dò qua thân thể, tới gần tông chủ. Tông chủ xuề bàn tay ra, dài nhỏ ngón tay gõ nhẹ, sau đó đột nhiên trùng điệp tại lý Lạc giữa mi tâm gậy một cái. Băng, thanh âm thanh thúy băng lên. Lý Lạc trên khuôn mặt có ngạc nhiên hiện hiện, chợt dở khóc dở cười, nghĩ đến không nghĩ tới tôn này dẫn tới từng cái thời đại rất nhiều thiên vương kinh uy truyền kỳ tông chủ, lại sẽ ở lúc này làm ra như vậy ngoan đồng giống như cử động. Tông chủ cử động lần này, không hiểu thấu bên trong, lại phảng phất là có khác chi ý ha ha ha. Mà thưởng cho Lý Lạc một cái cúốc đầu bề sau, tông chủ đúng là nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Thân ảnh của nàng thì là ở trong quá trình này càng ngày càng hư ảo, cuối cùng triệt triệt để để biến mất tại lý lạc con ngươi phản chiếu bên trong. Không linh tiếng cười quanh quẩn tại tình trong điện, có một đạo mị mở thanh âm, tùy theo mà tán. "Lý Lạc, đi thôi. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi." Ta dù chưa thành công chứng đạo thập phẩm, nhưng cũng tính tham dự trận này thập phẩm chứng nhận, khoái trương. Khoái trương. Giữ âm lượn lờ, vị này truyền kỳ tông chủ, cuối cùng tại trong Thúy Nguyệt Trường Hạ, tán đi tất cả biết đích. Chương 59, danh sách 9, kê không cấp trước năm mươi chín danh sách chín tên không cấp thanh phong từ tới lục cửu lăng phía trước là vượt ngang tại trên biển mây thang trời đối thẳng nghị hội đại sảnh hô lục cửu lăng hít sâu một hơi dạo bước mà qua sau ba phút hắn ngồi ở đại biểu cho nhân mã nghị trưởng thân phận trên vương toản nhân mã cũng dự quyết nghị trưởng chúc mừng ngươi thành công bước vào thần minh danh sách trở thành một tên siêu phẩm giả từ đây lạch trời biến đường cái tương lai bất khả hà lượng tạ ơn lục cửu lang cười cười ta tấn thăng cái này quỷ trưởng phu mạnh sao ngươi cần thẩm tra phục vụ sao cần Lục Cửu lăng đối với cái này siêu phàm nghề nghiệp một chút đều không quen, coi như thẩm tra phí rất cao, cũng phải tra, dạng này mới có thể đem nghề nghiệp này thực lực hoàn toàn phát huy ra. Thẩm tra siêu phàm nghề nghiệp quỷ trưởng phu tin tức tương quan, tổng cộng 5 mai là thổ tệ, xin mời thanh toán. Đắt như thế, bất quá ngẫm lại cũng thế, đây là thẩm tra một cái siêu phàm nghề nghiệp cụ thể tin tức, nếu như đem phần tình báo này cầm tới bên ngoài bán lấy tiền, làm sao cũng có thể bán cái mấy triệu à? Xin mời thanh toán. Thần buộc lập lại, thanh toán. Lục Cửu lăng nói xong, liền nghe được tiền xu ba chạm phát ra xòe tiếng vang. Sách. Ta có thể hay không đừng thêm âm thanh. Người cái này một vang, giống như để cho ta nhìn thấy lạc thổ tệ mọc ra cánh nhỏ bay đi bộ dáng. Rất đau lòng. Quỷ Trư Phu là danh sách chín siêu phàm nghề nghiệp phi thường hí hữu. Tấn Thăng điều kiện tương đương hả khắc, tuyển một tràng tồn tại chí ít 300 năm trở lên cổ trạch, đồng thời tòa nhà các đời chủ nhân bên trong có người chí ít đầu cử nhân. bổ sung, nếu như chúng qua tiến sĩ, như vậy bổn chàng tấn thăng nghi thức sát xuất thành công sẽ có trình độ nhất định gia tăng. Nắm giữ một kiện vị tân lương của hồi môn phẩm làm vật cấm kỵ đến nghi thức khởi động. Lam Tân Lang. Hoàn thành một trận đại hôn. Mời chí ít 40 vị cùng tân lang nhận biết tân khách chứng kiến cuộc hôn lễ này. Tại hôn lễ đang tiến hành, hiến tế chí ít 20 vị cùng tân lang nhận biết 2 năm trở lên tân khách sinh mệnh. Tại náo hôn bên trong sống sót, thông qua quỷ tân nương nhục thể hoặc là linh hồn hòa vấn. Lục Cửu Lăng nghe đầu tỏ không thôi. Tân Thăng nghi thức quả nhiên thật là phiến phức, mở cửa cao một thớt. Không nói trước chuẩn bị cổ trạch cùng chi kia chưng cài tóc vàng, chính là cái này 40 tên tân khách cũng làm người ta chù bước, phải biết nghi thức bên trong, nhưng lại muốn hiến tế 20 người. Cái này cỡ nào a hung ác người mới làm cho ra đến chỉ có thể nói tạ ơn đường vệ dân hắn đem toàn bộ đồng học hiến tế sau đó tiện nghi lục tiểu lăng đến một bước này cho dù hạ quyết tâm hiến tế rơi 20 vị nhận biết tân khách còn có náo hôi câu, cũng chính là ba trận cấm kỵ ô nhiễm cái này cũng chưa hết lục tiểu lăng cuối cùng còn đối mặt quỷ tân nương linh hồn tam vấn, cùng uống chén rượu giao bôi thời điểm đừng chọn đến rượu đầu phàm là có một bước thất bại người liền lạnh người liền nói nghề nghiệp này mạnh cũng mạnh lục tiểu lăng cảm thấy hẳn là rất mạnh không phải vậy lớn như vậy tội không nhận không rồi đúng thân bộ cũng đã nói nghề nghiệp này phi thường ghi lưu Vị trợ phu, lục thể cùng thần hồn song cân đối, không có thiếu khuyết, ý vị này ngươi sau này rèn luyện thể phách, ma luyện ý chí lúc có thể làm ít công to. Thật sao? Lục Cửu Lăng lông mày nhíu lại, không có thiếu khuyết bốn chữ này, nghe cũng làm người ta dễ chịu. Khi ngươi ở buổi tối lúc chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi tăng lên 10. Khi đối thủ của ngươi là khác phái lúc, sức chiến đấu tăng lên 10. A, cái này hai đầu nghề nghiệp đặc tính đại suất Lục Cửu Lăng dự kiến, không hiểu nhiều, sức chiến đấu còn có thể trị số hóa. Giải thích cặn kẽ giải thích. Một người tại bình thường chiến đấu cùng tại dưới tuyệt cảnh cầu sống chém liết, buộc phát ra sức chiến đấu khẳng định khác biệt. cái gọi là gia tăng mười chính là tại ngươi bình thường phát huy trên cơ sở, để cho ngươi ạ diện lìn đa phần bí một chút, để cho ngươi càng thêm chuyên chú, lực buộc phát mạnh hơn, có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. đã hiểu. tựa như người trong nước nói ra liệt tổ liệt tông ở trên cha mẹ, hài nhi bất hiếu loại lời này thời điểm, đó chính là lên huyết tính mở úp ép, chuẩn bị lớn hơn rồi, không phân cao thấp, chỉ quyết sinh tử. lúc cứu đang hiếu kỳ, bất quá đối thủ này là khác phái lúc, vì cái gì sức chiến đấu còn có thể tăng lên mười. quân vi thần cương, phu vi tử cương. Phu Vi Thê Cương, làm quỷ trợ phu, ngươi có yêu thương Thê Tử quyền lợi? Lục Cửu Lăng muốn hỏi một chút, ngươi cái này yêu thương hành vi, nó đứng đắn sao? Tựa hồ nhìn ra Lục Cửu Lăng nghi hoặc, thần bụng bổ sung, cái này ba câu lại thêm nhân nghĩa lễ trí tín, là xã hội phong kiến tam cương ngũ thường, làm nhất gia chi chủ, muốn hành gia pháp, chính gia phong, lập căn bản. Huyên Viên nói cái gì đó, Lục Cửu Lăng rất ngạc nhiên, thần bụng, khát phái này, đặc biệt là nữ sinh, hay là mặt khác giới tính đều có thể, còn có mặt khác giới tính? Có. Lục Cửu Lăng gật đầu, trong lòng tự nhủ quốc gia nào đó có 97 loại giới tính. Thần Bộc trầm mặc, hiển nhiên Lục Cửu Lăng câu này trả lời, đem thần Bộc tạm quan làm nát không ít. Nghị hội đại sảnh rơi vào trầm mặc, bầu không khí có như vậy một đầu đầu xấu hổ. Qua 1 2 phút, thần Bộc một lần nữa mở miệng. Khắc phái nhìn thấy ngươi lúc, sẽ tự nhiên có một tia hảo cảm, nếu như là đã kết hôn khắc phái, tốt như vậy cảm giác độ sẽ còn cao hơn một chút. Đây là quỷ trưởng phụ nghề nghiệp đặc tính. Quỷ trợ phụ bản mệnh phân tích, lực công kích không phải mạnh nhất, nhưng bay liên tục nhất định là mạnh nhất một trong. Tổng hợp đánh giá, thuộc BT không cấp bậc Từng thân buộc lần tránh vừa rồi cái để tài kia. Thế không? Lục Cửu Lăng dễ chịu, xem ra chính mình nghề nghiệp này không tệ lắm. Cảm tạ Đường vệ dân đưa lên đại lễ. Khi ngươi sử dụng thần tích lúc, ngươi có nhỏ bé sát xuất, gặp nghề nghiệp ô nhiễm, tỉ như đại nam tử chủ nghĩa, bất trung vượt quá giới hạn, cùng bạo lực gia đình các loại, nếu như không có kịp thời phát tiết, tịnh hóa, nhẹ thì điên mất, nặng thì tử vong. Còn có nghề nghiệp ô nhiễm. Lục Cửu Lăng nhíu mày, hắn còn tưởng rằng chỉ có sử dụng vật cấm kỵ mới có thể bị ô nhiễm. Đặt vào thần minh danh sách, chính là một con đường không có lối về. Đừng vọng tưởng một mực dừng lại tại danh sách 9, khi ngươi trở thành siêu phàm giả một khắc này, nghề nghiệp ô nhiễm liền sẽ đương theo ngươi cả đời. Lực lượng cường đại, tất nhiên đương theo lấy cường đại đại giới. Cường giả chi phối lực lượng, kẻ yếu thần phục với lực lượng. Đi thẳng xuống dưới, mới là sinh lộ. Thân bộ thanh em biến chỉnh trọng, nghiêm túc, tràn đầy vấn đạo ý vị. Ta nếu là một mực dừng lại tại danh sách 9, có thể sống mấy năm? Nhìn ngươi sử dụng thần tích tần suất, nhiều thì 30 năm, ít thì mấy năm. Thần bộ phổ cập khoa học khả lắm. Lúc đầu Lục Cửu Lăng cảm thấy trở thành siêu phàm giả, người trên người, còn dự định năm tháng thưởng thụ mỹ lệ nhân sinh như thế rất tốt, không cố gắng tấn thăng danh sách ám, sớm muộn sẽ đến mất, sau đó tử vong. Ngươi hoàn toàn không cần hối hận. trở thành siêu phàm giả, ngươi thể phách sẽ càng ngày càng cứng cỏi, những cái kia tra tấn người bình thường cũng đau, tỉ như cảm cúm, cao huyết áp, thậm chí ung thư các loại, ngươi bệnh viện sẽ không đến. cấp độ gen, ngươi đem càng thêm hoàn mỹ đợi đến tấn thăng cao hơn danh sách về sau, ngươi thậm chí có thể sửa đổi dung mạo của ngươi, để cho ngươi càng thêm hoàn mỹ vô quyết. đợi đến tấn thăng danh sách không, ngươi sẽ lấy trí chân hoàn mỹ tư thái thu hoạch được minh sinh thần buộc bắt đầu dạng thuật trở thành siêu phàm giả đủ loại chỗ tốt hoàn toàn chính xác những vật này đều là vô luận xài bao nhiêu tiền đều không thể làm được nam nhân trung niên về sau thuận gió nước tiểu rất dày, không có tiểu dược hoàn liền không gượng dậy nổi là lớn nhất buồn đầu, mà ngươi vinh viễn không có loại này khổ não cho dù ba đánh một ngươi cũng có thể nhẹ nhõm thỏa mãn các nàng cái kia bảy đánh một đâu lục hữu lăng hiểu kỳ không phải ngươi như thế tham sao ta có thể hỏi một chút danh sách chín đều có cái nào siêu phàm nghề nghiệp sao lục hữu lăng dựng lên một ngón tay vượt qua một viên lạc thủ tệ ta liền không nghe không cần thanh toán, vấn đề này là ngươi trở thành siêu phạm giả sau phúc lợi. thần buộc thanh em lưu nhã liệt kê ra một chút nghề nghiệp, kỵ sĩ, học đồ, giáo sĩ, hòa thượng, đạo sĩ, dược đồng, thủy thủ. danh sách chín đều là một chút cơ sở nghề nghiệp. tấn thăng cần ma dược cùng nghi thức quá trình đều tương đối đơn giản. ừm. lục cửu lăng chăm chú lắng nghe, hắn cảm thấy cái này năm mai là thổ tệ hoa rất đáng. nhân mã cung dự khuyết nghị trưởng, ngươi còn có mặt khác nghi vẫn cẩn thận tra sao? hết rồi. lục cửu lang châm cái tóc vàng cùng pháp linh màu vàng còn trôn ở phạm gia đại trạch trong hoa biên. Hắn lo lắng cục điều tra đối sách tình thế dị thường điều tra viên sẽ giám thị bí mật hắn, cho nên chuẩn bị chờ thêm thêm mấy ngày, lại đi vụng trộm thu hồi lại. Trước đó thông quan vô thủ thiên viện, ban thưởng viên kia trái cấm, ta muốn dùng hết. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Hy vọng vận khí tốt một chút, mở đặc đặng thưởng đi ra. Như ngươi mong muốn. Theo thần bộ thoại âm rơi xuống, Lục Cửu Lăng trước mặt, lóe lên một mảnh thất thải hào quang đợi đến hào quang biến mất, trên bàn tròn lưu lại một viên tản ra quang mang lưu hỏa kim cầu. Kim cầu có to bằng quả bài, bốn bề còn có một đầu cùng loại vành nai sao thổ như thế màu vàng rực sáng, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Loại này trái cấm làm sao mở ra?" Lục Cửu Lăng xoa xoa đôi bàn tay. "Ăn hết." Thần buộc lời ít mà ý nhiều, trực tiếp ăn. Lục Cửu Lăng chất vấn, "Nếu như mở ra thần tích, là ta không muốn, còn có thể đổi sao?" "Không có khả năng." "Vậy cái này không phải liền là tinh khiết cực bận thì sao?" Lão giả nho nhã nói qua, "Siêu phàm giả mỗi một lần sau khi tấn thăng, có thể hấp thu ba đạo thần tích, cho nên thần tích lựa chọn phi thường trọng yếu." Dù sao ai không muốn chính mình nắm giữ tất cả đều là tê không cấp bậc cường lực kỹ năng. Trái cấm sở dĩ là phi thường chân quý chiến lợi phẩm, chính là ngươi ăn hết về sau nó sẽ căn cứ ngươi người này, đản sinh ra phù hợp ngươi thần tích. Thần buộc giải thích, cho dù ngươi nắm giữ ba đạo thần tích, cũng có thể tiếp tục ăn trái cấm, đản sinh thần tích sẽ ngẫu nhiên thay thế ngươi đã có nào đó một đạo thần tích, liền không thể lựa chọn trong đó một đạo thần tích tiến hành thay thế. Lợi như vậy cũng không tệ lắm, có thể đổi ra ba đạo mạnh nhất tề không thần tích. Không có khả năng, mà lại ngươi đem đạt được trái cấm chuyện này nhìn quá dễ dàng. Thần minh trò chơi, hiệu tử nhất sinh, có thể còn sống chính là lớn nhất thành công. Trò chơi ban thưởng ngươi cũng có thể coi như ngoài định mức thu hoạch. Xin chú ý. Khoảng cách lần sau thần minh trò chơi bắt đầu, nhiều nhất còn có 7 ngày, ngươi không được chọn. Nhanh như vậy? Lục Cửu Lăng nhíu mày, chính mình từ thần minh trò chơi đi ra chưa tới 1 tháng đâu. Mỗi tháng, 12 vị nghị trưởng đều muốn tham gia một trận nghị hội thần minh, Nhân Mã cung nghị trưởng Kỳ Hàn chót, là thứ 3 tuần sau dạng sáng 12 điểm, hắn nhất định sẽ trước lúc này tiến hành thần minh trò chơi. Ngươi làm đối thủ cạnh tranh, nhất định phải cùng đài thi đấu. Thân Bộ cường điệu. Tốt a. Lục Cửu Lăng cầm lấy màu vàng trái cấm, thưởng thức trong chốc lát về sau, ném vào trong miệng. Tới đi, nhìn xem vận khí của ta như thế nào có thể khai ra cái gì thật tích. Chương 1831, 10 năm kỳ hạn chương 1831, 10 năm kỳ hạn Thập Đại thần châu. Trước nay chưa có khủng hoảng, ngay tại các nơi tàn phá bờ bãi, mà khủng hoảng đầu nguồn, chính là thiên khung nơi cuối cùng, cái kia một vòng yên lặng thời gian 10 năm hấp nhật huyết nguyệt vào lúc này chính là tàn mát ra kinh khủng tà quang, tà quang chiếu dọi chỗ, năng lượng thiên địa đều lặng lẽ trở nên tĩnh mịch. Có một loại làm cho người cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách, trùng trùng điệp điệp từ hấp nhập hết nguyệt bên trong phát ra, bao phủ toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng nhìn thấy tòa kia hất nhật huyết nguyệt bền trên nguyên bản tồn tại rộng lớn quần thể thần địa vào lúc này không ngừng sụp đổ hóa thành đổ nát thê lương đó là thương thanh nga biến thành phong ấn tại rãn nát ảm tông chủ sắp giáng thế thần châu bên trong có từng đạo lưu quang bay lên không biến thành rất nhiều thiên vương thân ảnh thương thiên vương chân cật yến trường sinh tô dĩnh những này thần quả thiên vương cũng là lại lần nữa hiện thế trong mười năm này theo thiên vương liên minh giải tán tất cả thiên vương chính là riêng phần mình quy về tông môn gia tộc hưởng thụ cuối cùng này mấy năm yên tĩnh bây giờ. Mười năm kỳ hạn đã tới, mà những người đứng ở thời đại đỉnh phong thiên vương cường giả bọn họ cũng chỉ có trầm mặc nhìn qua hắc nhật huyết nguyệt phía trên sụp đổ quần thể thần điện, trong mắt của bọn hắn toát ra trước nay chưa có cảm giác bất lực, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng rõ ràng đến có một cỗ khủng bố đến cực hạn khí tức ngay tại từ hắc nhật huyết nguyệt bên trong hiện lên, đó là ám tông chủ đang thức tỉnh, mà lại lần này thức tỉnh ám tông chủ so với một lần trước thấy lúc còn muốn lộ ra càng thêm đáng sợ, bởi vì theo đạo kia khí tức đáng sợ dần dần hiện lên, thần châu tất cả thiên vương đều là kinh hãi muốn tuyệt phát hiện trong cơ thể mình đúc thành bị cách, ngay tại cấp tốc cảm động. Đây vốn là thế gian đỉnh phong lực lượng, giờ này khắc này, phản phất là gặp phải một loại không thể kháng cự áp chế. Loại này áp chế, so mười năm trước càng kinh khủng. Thế là, vô số sinh linh đều là vào lúc này phát dắt được, trên chân trời những cái kia nguyên bản để cho người ta cảm thấy xa không thể chạm thiên vương cường giả, bị tước đoạt tất cả thiên vương chi uy, phản phất trở nên như là người bình thường đồng dạng. Thất phẩm. Cương Thiên Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát, mi tâm quang ngần nàm đạm đến cực hạn, quang ngần bên trong đúc thành thần quả, càng là hiện ra khô héo dấu hiệu, giờ phút này hắn cho dù là bận chuyển thần quả, đều đã không cách nào lại dẫn động chút nào năng lượng thiên địa, phản phất, hắn đã bị thiên địa để lại vứt bỏ. đương nhiên cương thiên vương minh bạch, đó cũng không phải thiên địa vứt bỏ hắn, mà là cái kia từ trong hắc nhật huyết nguyện phát ra trí cao vĩ lực, ngay tại từ từ ăn mòn thế giới này, đồng thời đem nó no ý chí chỗ sửa đổi. đối mặt với loại lực lượng này, coi như làm đã từng thiên vương lãnh tụ hắn, lúc này ở sâu trong nội tâm đều là không nhịn được có sợ hãi tại sinh sôi. cùng lúc đó hỗn loạn, sợ hãi cũng tại thập đại thần châu các nơi bùng phát. Hấp nhật huyết nguyệt tán phát tà quang càng nồng đậm, cái kia một vòng hủy diệt đồ vật bắt đầu như là có sinh mệnh lực đồng dạng lúc ních đứng lên, từ xa nhìn lại, tựa như là một viên màu đỏ thấm đục thai, Ngay tại coi vào, hấp nhật huyết nguyệt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nó phảng phất là triệt để biến mất tại thiên không cuối cùng. Không, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, bởi vì hấp nhật huyết nguyệt vị trí, một bóng người thay vào đó, chính là ảm tông chủ. Nàng lúc này nhìn qua tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, nhưng toàn bộ sinh linh đều tại trên người nàng, cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông tịnh diệt chi ý. Nàng đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả rơi hạ xuống tia sáng đều bị cô kia tịch diệt chi ý mất mất, phảng phất một cái hình người lô đen, đủ để đem bất luận cái gì rơi vào trong đó vật chất ma diệt. Thập phẩm, tịch diệt tướng, lấy cương thiên vương cầm đầu, rất nhiều thần châu thiên vương thần sắc mở mịt nhìn qua đạo thân ảnh kia, thập phẩm, cái này từ xưa đến nay, mỗi một cái thời đại thiên kiêu dốc hết toàn lực, nhưng thủy trung không người có thể chạm đến truyền thuyết cảnh giới. bọn hắn hôm nay, rốt cục tận mắt nhìn đến, chỉ là lại không người vì thế ân oan, bởi vì cái này thập phẩm mang đến, là một trận triệt triệt để để gì thế, mà lúc này trên bầu trời có một đạo quang minh rẽ qua chân trời, không ngừng rơi xuống. cái kia quang minh ảm đạm đến cực điểm, trong đó có một đạo yêu đứt khí tức. đó là Khương Thanh Nga. theo ảm tông chủ phá vỡ phong ấn, Khương Thanh Nga cũng khôi phục lại, chỉ là nàng lúc này khí tức xa vào đến trước nay chưa có thể bại bên trong. trong 10 năm này, nàng dốc hết hết thể tại chấn áp ảm tông chủ, là lý lạc thắng được sau cùng thời gian. ảm tông chủ đứng ở chân trời, nàng ánh mắt đạm mạc nhìn qua thần châu thế giới, đưa tay trái ra, đối với rơi bích tùy ý xé ra, kéo một phát. Bây. Thần Châu thế giới cùng ám thế giới giới bích bị, bị nàng triệt triệt để để đánh nát. Sau một khắc, quần quần ác niệm dòng lũ lôi cuốn lấy vô số dị loại rơi xuống, giống như từng đầu đèn kịt dòng lũ rơi hướng Thần Châu thế giới. Những ám thế giới kia đại ma vương bọn họ lúc này cũng bị Ám Tông chủ tùy ý điều khiển, bọn chúng tại không cam lòng trong gào thét, phá hoại bị nào nặn thành huyết đủ hóa thành dung hợp chi trùng ném Thần Châu thế giới. Minh hầu ma là những này trốn ở ám thế giới chỗ sâu nhất thần quả đại ma vương bọn họ cũng bị giống như chó chết lôi ra, bất luận bọn chúng như thế nào liên quần dãi rua đều là không làm nên chuyện gì chỉ có thể chớm mắt nhìn thân thể của mình bị cách rời một tay ngăn chặn toàn bộ ám thế giới ảm tông chủ còn đưa tay phải ra xa xa đối với khương thanh nga rơi xuống thân ảnh xóa đi bàn tay sét qua giữa thiên địa xuất hiện một đạo tịch diệt trường ảnh nó trốn lướt qua hết thể đều biến thành thâm thúy tịch diệt hả ám. lấy khương thiên vương cầm đầu đông đảo thiên vương thấy thế nhao nhao biến sắc bọn hắn không thể ngồi xem khương thanh nga tại trước mắt của bọn hắn bị ảm tông chủ mà sát thế là sau một khắc cho dù chúng thiên vương bị cách đã ảm đảm không gì sánh được nhưng bọn hắn vẫn như cũng là buộc phát ra kinh lôi thét dài đem hết toàn lực tôi động bị cách hóa thành đạo đạo vị cách thần quang đối với cái kia tịch diệt trưởng ảnh ngăn cản mà đi nhưng bọn hắn ngăn cản vào lúc này lộ ra hết sức buồn cười cùng vô lực tịch diệt trưởng ảnh mãnh liệt mà qua như là đủ để diệt tuyệt thế gian hủy diệt đại dương minh mông, mà chúng thiên vương hợp lực bất quá là rơi vào trong biển rộng đá vụn tại đương theo lấy tê tê toái toái vội sóng dập dờn về sau chính là tiêu tán không thấy cái này như vậy cách xa trên lệ làm cho thế gian sinh linh trong mắt lại không còn chút nào chờ mong rơi xuống quang minh bên trong cương thanh nga hơi có vẻ ảm đạm trong đồng tử màu vàng phản chiếu lấy bao trùm mà đến tịch diệt hất trưởng cái kia đẹp đẽ trên dung nhan tuyệt mỹ cũng không có sinh ra e ngại, bởi vì ngay tại sau một khắc, rơi xuống quang minh bắt đầu giảm tốc độ. Nàng cảm nhận được cố kia quen thuộc đến khắc cốt minh tâm khí tức xuất hiện ở bên người. Có trăm bộ cánh tay rối ra, nắm ở bờ eo của nàng, một cánh tay xuyên qua hai chân, đưa nàng nhẹ nhàng linh hoạt ôm ngang tại trong lực. Thương Thanh Nga bên mặt cũng là dựa vào tại một cái trên lồng ngực cấp áp. Thế là nàng khẽ môi có một tia thanh thiện mà nhu hòa ý cười nổi lên. Thương Thanh Nga ánh mắt có chút dương lên, cái tia quen thuộc mà tuấn dật khuôn mặt đập vào mi mắt, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lý Lãng, đã lâu không gặp. Lý Lạc cúi đầu nhìn qua trong ngực cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan cũng là lộ ra nụ cười ấm áp. 10 năm cách rời trong lòng tưởng niệm lại là chưa từng ngừng qua một lát giờ phút này thân thể tiếp xúc càng là làm cho trái tim của hai người hiện ra gợn sóng. Thanh Nga, đã lâu không gặp ngươi nhìn ta thực lực bây giờ uy manh không uy manh. Cương Thanh Nga lún đồng tiền như hoa nhẹ nhàng gật đầu hắn hôm nay đã triệt để đưa nàng siêu việt trở thành thế gian này chân chính thập phẩm chí tôn. Lý Lạc thấy thế ô cái kia tinh tế vòng eo cánh tay có chút dùng sức Thanh Âm trở nên uy nghiêm mà trầm thấp đứng lên vậy còn không gọi ca ca. Trước 1832, thập phẩm chi chiến trương 1832, thập phẩm chi chiến nghe lý lạc cái kia mang theo treo tức tiếng nhạc báng, thương thanh nga thì là nhịn không được dùng hết trắng đoán tích cái chán nhẹ nhàng đụng đụng độ ngực của hắn. Sau đó trong con mắt màu vàng nóng bước lên lấy vô tận ôn nhu cùng tuyệt liễn. Nàng biết đây là lý lạc tại nói cho nàng, cho dù hắn hôm nay chứng đạo thập phẩm thành tựu thế giới này trí tôn vị trí, nhưng hắn vẫn là hắn. Cái kia đã từng chăm chỉ không ngừng, cuối cùng hết thảy cố gắng muốn đuổi theo nàng bước chân cùng nàng sánh vai thiếu niên. Cương Thanh Nga cảm thụ được giờ phút này cái này ôm ấp mang đến sự ấm áp đó cùng cảm giác an toàn, trong đầu xẹt qua vô số xa xưa hình ảnh, đó là tuổi nhỏ hài đồng lúc, cùng Lý Lạc vui cười đùa giỡn, chỉ là mỗi một lần đùa giỡn, cuối cùng đều là lấy Tiểu Nam Hải bị áp chế mà kết thúc. Mỗi khi lúc này, Tiểu Lý Lạc liền sẽ quật cường lại tức giận quằn xuống ngoan thoại, "Cương Thanh Nga, ngươi đợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó ta muốn ngươi cam tâm tình với nói, ca ca ta nhận vua." Chỉ là mỗi lần ngoan cường phản kháng, đều sẽ nên đón cường thế hơn áp chế. Thế là giờ khắc này, Cương Thanh Nga khẽ môi nổi lên một vòng ý cười, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, Nàng tại lý lạc trong ngực có chút lố néo người, điều chỉnh thành thoải mái nhất góc độ, sau đó nhu hòa nói, "Ca ca, ta nhận vua. Khi cái này nhẹ nhàng tiếng nói truyền vào trong thai một sát nạc kia, lúc này đã đứng ở thế giới này chi đỉnh lý lạc toàn thân đột nhiên run lên, một loại khó mà nói rõ thoải mái thông thấu cảm giác, từ nội tâm chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra, truyền lại đến thân thể mỗi một chỗ. Hắn như thế nào lại quên, cái kia khi còn bé ngoan đồng cho ưng thuận lời nữa. Đây là thuộc về trong hai người tâm chỗ sâu nhất dạng buộc cùng tình thú. Chỉ là không nghĩ tới cái này gian khổ thành tựu, tại thời khắc này, lặng lẽ giải tỏa Loại kia đột nhiên thoải mái cảm giác, không thua gì chứng đạo thập phẩm. Thế là Lý Lạc tâm tình thoải mái cười ra tiếng. Mà lúc này, tịch diệt hất trưởng tại Đông đảo Thiên Vương hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt, bao trùm xuống. Coi như trong khi tới gần Lý Lạc quanh thân phạm vi vạn chỗ lúc, lại là bắt đầu đột nhiên biến mất. Loại kia biến mất cực kỳ đột ngột, phảng phất là xoa con xoát qua bảng đen, trực tiếp là đem nó xóa đi. Tất cả Thiên Vương kinh hái tròn tròn trong mắt. Đây chính là thập phẩm tịch diệt bĩ lực. Một sát na này lấy thương Thiên Vương cầm đầu chúng Thiên Vương, trái tim đột nhiên liên quăng nhảy lên kịch liệt đứng lên, hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Ánh mắt nhìn trọng trọng vào đạo kia đứng ở trên bầu trời thân ảnh, muốn chống cự thập phẩm, chỉ có thập phẩm. Như vậy, nói cách khác, lúc này Lý Lạc, tại trải qua những năm này bế quan cảm ngộ về sau, cuối cùng thành công bước vào thập phẩm chi cảnh. Bọn hắn thần châu thế giới, rốt cục có chính mình thập phẩm chi cảnh. Trận này diệt thế hai kiếp, thật sự có cứu được. Chúng Thiên Vương trong tâm run rẩy, da đầu kích động đến run lên, cuối cùng Thương Thiên Vương dẫn đầu nửa mặt lên trời thét dài, âm thanh kích động, truyền khắp thập đại thần châu mỗi một chỗ. Chúc mừng Lạc Thiên Vương, đăng lâm thập phẩm. Mà các Thiên Vương cũng là vào lúc này bình tĩnh nho nhau kích động hành lễ, từng đạo cung kính thanh âm, như sấm rền liên tiếp vang vọng. Chúc mừng lạc thiên vương, đăng lâm thập phẩm. Từng đạo cung kính chầu mừng âm thanh, vang vọng thần châu, cũng làm cho đến thần châu sinh linh đều nghe nói. Thế là toàn bộ thần châu vào lúc này đột nhiên sôi trào, vô số nguyên bản bởi vì ảm thiên vương dáng lâm mà lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi sinh linh nho nhau mang thành tín tâm đối với thiên khung quế đạo thân ảnh kia bị xuống lệch. Chúc mừng lạc thiên vương, đăng lâm thập phẩm. Trung trung địa địa thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, mà đang vang vọng thế gian chúc mừng âm thanh cái này bên trong lý lạc ngẩng đầu hắn nhìn qua đôi kia lấy thần châu thế giới đến gần ám thế giới tại ảm tông chủ lực lượng dưới vô số dị loại bị nháo nặn thành dòng lũ màu đen trong đó trải rộng dung hợp chi trùng một khi rơi vào thần châu thế giới chính là sẽ dẫn phát một trận kinh khủng dung hợp sinh linh đổ thắng bên trong dòng lũ màu đen những này ẩn chứa thập phẩm chi lực căn bản không thể chống cự nhưng theo lý lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn lại đông đảo thiên vương lập tức rung động nhìn thấy phảng phất có một cố đâu đâu cũng có vĩ lực hiện lên đem những dòng lũ màu đen kia trong nháy mắt xóa đi khiến cho một tơ một hào đều không thể rơi vào thần châu thế giới phảng phất là có một tầm nhìn không thấy không chi bình thường đem thần châu thế giới bao trùm. Khi Lý Lạc xuất thủ giờ khắc này, đứng ở Thiên Không Ảm tông chủ, cái kia xưa nay đạm mạc trên gương mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, nàng nhìn chằm chằm người trước thân ảnh, chậm rãi nói: "Ngươi đây là thập phẩm vô tướng? Thế gian này, vậy mà thật sự có thể lấy vô tướng chứng thập phẩm." Thân là tông chủ cùng bạn Ách chi nguyên dạng dung hợp, Ảm tông chủ tự nhiên biết rõ vô tướng thánh tông vô tướng chi bí, nhưng bởi vì tông chủ đi con đường này thất bại, cho nên Ảm tông chủ cũng không có khả năng đi đường này. Cuối cùng, nàng mượn nhờ tông chủ cùng bạn Ách chi nguyên nội tình, lại dung hợp mượn nhờ Lý Lạc chi thủ một lần nữa kéo lên đến đỉnh phong vạn tướng chủng, lúc này mới đem tịch diệt tướng chứng đến thập phẩm. từ kết quả đến xem, ảm tông chủ rõ ràng là thành công. con đường này nàng đi được so tông chủ còn xa nửa bước. nhưng giờ này khắc này, khi ảm tông chủ nhìn thấy lý lạc vậy mà chứng ra ngay cả tông chủ đều thất bại thập phẩm vô tướng về sau, mà lấy nàng bây giờ cảnh giới cũng không khỏi đến sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. ngươi lai, like, ngươi mới là nàng giấu đi lớn nhất chuẩn bị ở sau. một bước này nàng vậy mà đem so với ta càng xa. ảm tông chủ ánh mắt u ám như biển, tại nhìn thấy lý lạc chứng đạo thập phẩm vô tướng về sau nàng đã biết được hết thảy, cũng tự nhiên sẽ hiểu tông chủ mượn nhờ Khương Thanh Nga làm môi giới. Tại năm tháng dài đằng đẵng về sau, là Lý Lạc cẩn giấu đi Tiên tiên Ba Đạo tương tính, tránh khỏi nàng lấy vạn tướng trùng thôn phệ Lý Lạc, đem nó hóa thành tự thân tiến gia tư lương. Mấu chốt này một bước, vì nàng sáng tạo ra trở ngại lớn nhất. Thật sự là lợi hại đâu, rõ ràng nàng thời khắc cuối cùng đều đã khó mà lật bản, không nghĩ tới nàng còn có thể giấu lại sâu như thế, như vậy xa một tay. Ảm tông chủ có chút cảm thán, tông chủ mặc dù tự thân không thể chứng đạo thập phẩm, nhưng nàng lại lấy tự thân nhu đổ, thôi động một tôn thập phẩm sinh ra thật không hổ là chính mình nguyên thân a lý lạc lúc này buông xuống khương thanh a nhưng vẫn là một bàn tay rắc cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng đồng thời đối với ảm tông chủ bình tĩnh nói ta đáp ứng nàng sẽ đem bởi vì nàng mà thành sai lầm đều sửa đổi ảm tông chủ lắc đầu lại là có chút hăng hái nọ nụ cười nói cũng tốt ta còn lo lắng chứng đạo thập phẩm về sau thế gian này đều là như sâu kiến rất là không thú vị bây giờ ngược lại tốt có thể thử một chút cái kia vô tướng thánh tông truy cầu vô số năm vô tướng đến tận cùng có gì chỗ khó lượng nàng luôn tinh tế bàn tay chắn đoán trong lòng bàn tay có diệt thế vĩ lực đang lưu động hắc quang thoáng hiện một tòa tràn ngập tịch diệt, không có chút nào sinh cơ thế giới. Tại ảm tông chủ trong lòng bàn tay sinh ra, trong đó tồn tại vô số không gian, nhưng mỗi một tòa không gian bên trong đều là tĩnh mịch đồ vận. Đây là trường tâm giới, một trường một giới. Đây là cỡ nào vĩ lực? Nhìn qua đôi kia lấy thần châu thế giới chân áp xuống trường tâm giới, đông đảo tiên vương sắc mặt trắng bệch, lực lượng như vậy, như thế nào ngăn cản? Nếu như không phải lúc này Lý Lạc đã chứng đạo thập phẩm, như vậy chỉ sợ chúng tiên vương đã tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự bảo. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia tràn ngập vô tận tịch diệt chi ý trường tâm giới, công kích như vậy có chân chính tính hủy diện, nếu như do nó rơi vào thần châu bên trong, chỉ sợ đủ để đem một vả thần châu từ trên thế giới triệt triệt để để xóa đi mà đi. Thập phẩm chi chiến, một cái không chú ý, liền có thể đem thần châu thế giới đánh cho là úp. Nhưng Lý Lạc Thần sắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Sau đầu của hắn, có một viên vô hình vô sắc điểm sáng hiện hiện, trong chốc lát, điểm sáng bay lên không, vô hạn không phồng lên đến, biến thành một tòa to lớn quang luân. Quang luân khắc sâu vào trong mắt thế nhân, lại là ngũ quang thập sắc, trong đó có thể thấy được vô số loại tương tính đang biến hóa. Đã là bộ tướng, cũng bị mà tướng. Đây là Vô tướng vòng. Vô tướng vòng chậm chậm dâng lên, đón nhận đôi kia lấy thần châu thế giới bao trùm mà đến trường tâm giới, sau một khắc cả hai ba trạm, thập phẩm tịch diệt chi lực trùng trùng điệp điệp chút xuống mà tới, ý đồ đem vô tướng vòng xóa bỏ. Nhưng vô tướng vòng chậm rãi chuyển động, vô số tương tính ở trong đó lưu chuyển, biến hóa, đúng là đem cái kia thập phẩm tịch diệt chi lực đều chống cự, hóa giải. Hạo tông chủ mặt không biểu tình, tinh tế đầu ngón tay kích thích hư không, có mảnh liệt mêng mông thập phẩm tịch diệt chi lực từ thần châu thế giới trong vô số không gian ăn mòn mà qua, sau đó dùng cái này làm Hạo đạo, xâm phạm thần châu, xóa đi hết thảy sinh cơ nhưng Lý Lạc lại là cười cười, đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động ở giữa, chỉ gặp cái kia ngàn tỷ lớp trong không gian, đều có một tòa vô tướng vòng trầm chậm dâng lên, đem thần châu bảo hộ đến búng như thành đống, đồng thời cũng đem cái kia thập phẩm tịch diệt chi lực đều chống cự. cái gọi là vô tướng, tất nhiên là ý chi sở trí, đâu đâu cũng có, không chỗ không phải. tại một lát ngắn ngủi này ở giữa, ngay cả rất nhiều thiên vương đều không thể phát giác lúc, Lý Lạc cùng Ảm Tông Chủ Giao Phong đã là va chạm ngàn tỷ lần mà Khương thiên vương bọn hắn mặc dù không cách nào phát giác được những cái kia vô số liên thông thần châu thế giới trong không gian phát sinh giao phòng, nhưng lại mơ hồ cảm giác được có một loại làm cho người bất an thái tiếp, đang lặng lẽ trung tiêu nhị cái này làm cho bọn hắn không khỏi kính ý nhìn lên bầu trời cuối cùng thân ảnh trẻ tuổi kia, bọn hắn minh bạch đây là lý lạc đang cật lực bảo hộ thần châu thế giới. Lý lạc lừa đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên tôi động diệt thế dòng lũ ảm tông chủ, hắn biết trận này thập phẩm giao phong cũng sẽ không tùy tiện kết thúc, song vương đấu pháp sẽ tại vô số hẻo lánh không ngừng kết tụ. bất quá tại hắn thập phẩm vô tướng biến huyễn khó lường thủ hộ dưới. Ảm Tông Chủ muốn dung hợp hai thế giới mưu đồ, cơ hội đã rất khó thực hiện. Mà Ảm Tông Chủ sâu thẳm ánh mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên Lý Lạc, nói: Lý Lạc, ngươi mặc dù cũng chứng đạo thập phẩm, có thể đem ta ngăn tại Thần Châu thế giới bên ngoài, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Hỗn loạn vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá hỗn loạn đầu mượn, từ Ám Thế giới biến thành ta. Ta cố nhiên không cách nào xâm nhập Thần Châu thế giới, nhưng lại có thể tọa chấn trong Ám Thế giới này, đem nó biến thành đạo tràng của ta, cùng ngươi Thần Châu thế giới tiếp tục chém giết vô số Tuế Nguyệt. Nàng tay háo vung lên chỉ thấy tịch diệt chi lực biến thành một đầu nhìn không thấy cuối màu đen cự sả cự sả chiếm cư ở tại dưới thân hóa thành gián toả ảm tông chủ như là ma thần ngã ngồi trên đó hờ hững quan sát thần châu thế giới lý lạc nhìn chăm chú ảm tông chủ cái kia thanh niên khuôn mặt quen thuộc vào má đó là thuộc về lý linh tịnh tất cả nhưng hôm nay trên đó lại là bao trùm lấy vô tận băng lãnh cùng hờ hững hắn biết ảm tông chủ lời nói không giả bây giờ song phương đều là thập phẩm ở vào giống nhau cấp độ muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng nhưng nếu là không cách nào phân gia thắng bại đem ảm tông chủ chém trừ như vậy thế gian này hỗn loạn vẫn như cũ chưa từng bị kết thúc Đây không phải là lý lạc kết quả mong muốn, cũng không phải tông chủ mưu đồ như vậy năm tháng dài đằng đẵng, kết quả mong muốn. Có thể nghĩ muốn chân chính chém trừ một tôn tạp phẩm, như thế nào chuyện đơn giản như vậy. Trư Phi, cảnh giới của hắn muốn so đối phương, còn muốn cao hơn một tầng. Lý Lạc tay háo vung lên, có thập nhị phẩm kim liên, tại tọa hạ hiển hiện, vô số tương tính diện biến bị cách, ở tại quanh thân hóa thành vị cách dòng lũ chìm nổi, tựa như chu thiên tinh thần. Sau một khắc, giống như hồng trung đại lư giống như to lớn thanh âm, tại thần châu trong thế giới vang vọng mà lên. Thế gian lấy vương vị tồn, mà vương lại không phải đường chi cuối cùng nơi cuối cùng, ứng còn có tiền cảnh. Ta và hôm nay, vì thế giới sinh linh mở đường mới. Cảnh này so vương cao một chút, cho nên có thể xưng. Chủ chương 1833, chủ cảnh chương 1833, chủ cảnh lý lạc cái kia to lớn, thanh âm thật lớn, giống như sáng thủy thần đồng dạng, trùng trùng điệp điệp vang vọng với thế giới mỗi một hiệu lãnh, dẫn tới vô số sinh linh thành kính nhìn lên. Mà chấn động nhất, không ai qua được những thiên vương cường giả kia, bọn hắn ngơ ngác nghe thế gian quanh quẩn to lớn thanh âm, toàn thân đều là bắt đầu không nhịn được run rẩy, run rẩy lên. Đáy mắt chỗ sâu có khó có thể dùng ngăn chặn cuồng hỉ cùng kích động đang hiện lên. bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính mình nghe thấy được cái gì. tại thế gian này, vương cảnh là cuối đường, mà thiên vương cũng thuộc về trong đó, là đứng đầu nhất cấp độ. có thể thiên vương đằng sau, lại là lại không con đường phía trước. không, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là không có con đường phía trước, thập phẩm cũng là một con đường, chỉ bắt qua con đường này cũng không phải là chính thống tấn thăng tri lộ, mà là đăng cơ tri lộ. điểm này, từ thần châu thế giới từ xưa đến nay, cho đến giờ phút này, cũng liền chỉ xuất hiện lý lặc cùng ảm tông chủ hai người chứng đạo thập phẩm liền có thể nhìn ra. Đầu này đang cơ đường, quá gian nan, cũng không tính là một đầu chân chính sáng tỏ mà xác định đường. Mà lại, thập phẩm chính là tướng tính phẩm giai. Đây cũng không phải là là tướng lực chi lộ cảnh giới. Nhưng giờ phút này, Lý Lạc Miệng ngậm thiên hiến, lấy vô tận vĩ lực, sửa chữa phương thế giới này quy tắc, ngạnh sinh sinh đem vương cảnh cuối cùng, mở ra một đầu thế nhân đều có thể thông hành con đường. Cảnh đó, so vương cao một chút, là vị chủ cảnh. Đạo cảnh này giới sẽ khát sâu tại thế giới quy tắc bên trong. Thế là một sát na này, tất cả thiên vương cùng giả đều là tối tăm cảm ứng được, tại phía trên vương cảnh Mơ hồ lại xuất hiện một đầu kéo lên chi đạo, dọc theo con đường này không ngừng tiến lên, bọn hắn liền có thể chạm tới kia cái gọi là chủ cảnh. Một khi chân chính đến chủ cảnh tự thân tướng tính, cũng sẽ thu hoạch được cuối cùng thăng hoa, từ đó chạm tới miền diệu khó giải thích thập phẩm. Loại này thập phẩm, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói nên tính là ngụy thập phẩm cấp độ. Bàn về cấp độ, tự nhiên không bằng lý lạc cùng ám tông chủ, nhưng bất luận như thế nào, ngụy thập phẩm cũng là thập phẩm. Mà chúng tiên vương bên trong, giờ phút này kích động nhất cùng rung động, không ai qua được khương thiên vương. Trân cận, tiến trường sinh, tô dĩnh những này thần quả thiên vương bởi vì bọn hắn muốn là đi tới Thiên Vương cực hạn, nhưng lại bởi vì chứng đạo thập phẩm chi lộ quá mức gian nan, cuối cùng chỉ có thể cuốn đốn ở đây, thẳng đến bất lạc. Có thể giờ phút này theo lý lạc lấy vô thượng vĩ lực sửa chữa thế giới quy tắc, mở cảnh giới mới, bọn hắn lập tức cảm giác được. Tự thân cái kia không biết đã bao lâu thời gian chưa từng từng có ba độ cảnh giới, đúng là bắt đầu từ từ bung lỏng. Đầu kia tên là chủ cảnh con đường, trong mắt bọn họ, so mặt khác Thiên Vương muốn lộ ra càng thêm rõ ràng. Thiên địa quy tắc đang biến hóa, nguyên bản tồn tại gông cụ xiềng xích tại tiêu trừ, mà có lẽ là bởi vì đường mới sơ thành mang đến tiền lãi, giờ này khắc này. Tại Đông đảo Thiên Vương Trấn Kinh cùng trong ánh mắt hâm mộ, Khương Thiên Vương bốn người khí tức vậy mà bắt đầu xuất hiện khó có thể tưởng tượng kéo lên. Thiên địa bộc phát ra hoành minh, thế gian có rộng lớn dị tượng đang hiện lên. Khương Thiên Vương, Trân Cận, Yến Trường Sinh, Tô Dinh bốn người cảnh giới tại thời khắc này, theo phương thế giới này thôi động, đúng là thời gian dần trôi qua đã tới Lý Lạc vừa mới mở bên trong tân cảnh. Bốn tôn tân chủ, tùy theo mà sinh. Mà thế gian sinh linh đều là tại thời khắc này, phúc trí tâm linh đồng dạng, đúng là biết được tên thật của bọn họ. Tiếp theo lòng sinh tính sợ. Thanh mục chi chủ, Khương Hoa, Long chủ, Trân Cận. Tiên Bằng chi chủ, Yến Trường Sinh, Hà Chủ, Tô Dĩnh, tại Lý Lạc một tay thôi thúc giới. Thế gian có tân cảnh sinh ra, mà Khương Thiên Vương bốn người chính là trở thành nhóm đầu tiên tân cảnh người. Đối mặt với trong lúc bất chợt này tấn thăng, cho dù là lấy Khương Thiên Vương đám người tầm tính cũng nhịn không được trong lòng mênh mông tình cảm, hốc mắt có nhiệt lệ hiện lên. Đây là một loại hướng văn đạo chiều có thể chết kích động. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại có thể thoát ly gông cùm xiêm xích, thể nghiệm đến cảnh giới càng cao hơn. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đối với Lý Lạc dâng lên vô hạn thành kính chi ý thế là bốn người đều là vào lúc này trịnh trọng không gì sánh được đối với Lý Lạc vị trí, con người mà bái theo bọn hắn túi đầu này, cái kia ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên phía trên Lý Lạc, quanh thân chạy xuôi vị cách trong tinh hà, có bốn đạo vị cách trong lúc đó trở nên dị thường sáng tỏ, dẫn tới vô số vị cách bận quanh. Lý Lạc khí tức thì là vào lúc này trở nên càng thêm mênh mông ngông ngẩn, có ý tứ ngươi lại có thể nghĩ đến là thế gian sinh linh mở đường mới, tiếp theo nhờ vào đó đến tô động tự thần, để tại phương diện bên trên đem ta siêu việt. Ảm Tông Chủ nhìn chăm chú lên Lý Lạc tại Thần Châu trong thế giới thủ đoạn, mà khi nó tại phát giác được Lý Lạc khí tức bước lên lúc, chính là minh bạch mục đích của hắn. Mà đối mặt với Lý Lạc cái này thần đến một tay, cho dù là Ảm Tông Chủ, trong mắt cũng nhịn không được nổi lên một vòng kinh diễm chi sắc. Người tại tiên Vương cuối cùng mở chủ cảnh, nhờ vào đó có thể khiến chúng sinh chạm đến thập phẩm chi bí. Mà chúng chủ sinh ra như quần tinh bảo vệ nhật nguyện, ngươi liền có thể nhờ vào đó triệt để khống chế thế giới ý chí, trở thành bao trùm chúng chủ phía trên thế giới cộng chủ. Đến lúc đó ngươi cấp độ cũng sẽ áp đảo ta. Phạm Tông Chủ vì đó sợ hai thắng phục, Lý Lạc chiêu này không thể bảo là không thần kỳ. Nguyên bản hai người bọn họ lúc này đều là thập phẩm chứng đạo, đang lâm cực hạn, từ cấp độ tới nói, hai người không có trên dưới phân chia. Nhưng hôm nay Lý Lạc mở chủ cảnh, thôi động tân Chủ tấn thăng, Phạm là từ đây đường mà lên người, đều là sẽ tăng thêm nó cấp độ độ cao. Đơn giản tới nói, liền như là Lý Lạc khai sáng một cái thế lực, mà Phạm là từ này đầu chủ cảnh chi lộ mà lên người, đều là sẽ đánh lên thuộc về Lý Lạc là gần, trở thành nó toạ hạ thần tướng, vì đó tăng thêm nội tình cấp độ. Thủ đoạn như vậy vô cùng kỳ diệu. Một khi Lý Lạc thật sự là hoàn thành một bước này, thế giới ý chí cùng quyền hành đều sẽ vì đó nắm trong tay. Chúng vương phía trên chính là chúng chủ, mà chúng chủ phía trên là cộng chủ. Lý Lạc chính là muốn đem chính mình nhất thành thế giới cộng chủ địa trí, khi đó hắn cấp độ liền sẽ vượt qua Ảm tông chủ, từ đó đem nó trấn áp, kết thúc. Giả tâm thật lớn. Ảm tông chủ cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt thì là nhảy lên hừng hực giả tâm chi hỏa, bởi vì Lý Lạc này trước nay chưa có tiên phòng, cũng đã dẫn phát hứng thú của nàng. Thế giới cộng chủ a, nàng cũng chưa hẳn không có khả năng thử một chút. Giờ phút này tòa thế giới này Cộng chủ vị trí không công bố, chỉ có nàng cùng Lý Lạc mới là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Lý Lạc có thể sửa chữa thế giới quy tắc, nàng cũng tương tự có thể làm đến. Thế có tôn thi, chủ cảnh tự nhiên có trên dưới phân chia. Thế là sau một khắc, Ảm Tông Chủ thanh âm nhàn nhạt, cũng là tùy theo vang vọng tại thế gian. Theo nàng thanh âm rơi xuống, Thương Thiên Vương, Trân Cật, Tiễn Trường Sinh, Tô Dinh bốn người đều là cảm nhận được một loại vô hình gông cùm xiềng xích mà sinh, đó là bọn họ bị đánh bị bên dưới chủ. Chân chính bên trên chủ chỉ có hai người, đó chính là Lý Lạc cùng Ảm Tông Chủ. Bọn hắn lúc này liền như là là hai tôn sáng thế thần đồng dạng lấy tự thân vĩ lực sửa chữa thế giới quy tắc, khống chế quyền hành, toàn bộ thế giới tại ý niệm của bọn hắn dưới, tùy ý thay đổi. Nhưng đối với đây, thương thiên vương trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến dâng lên nồng đậm kinh sợ. Đây chính là kết thúc chi chiến sao? Phương thức chiến đấu như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà theo ảm tông chủ như thế cắm xuống đủ, nàng khí tức quanh người cũng đồng dạng là tùy theo mà trưởng. Vậy đại biểu nàng cướp đoạt một bộ phận nguyên bản thuộc về lý lạc chủ cảnh mở chi công, nàng cũng tại tranh đoạt thế giới cộng chủ vị trí. Lý Lạc ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Ảm tông Chủ, đối phương thật rất lợi hại, tại biết được mục đích của hắn về sau, không chút do dự liền chen chân trong đó, phân đi hắn quyền hành, cùng hắn tranh đoạt thế giới cậu chủ cấp độ. Mà đón Lý Lạc ánh mắt, Ảm tông Chủ cái kia thanh niên trên gương mặt thì là hiện ra một vòng ý cười nhạt, đồng thời mở miệng nói ra: Lý Lạc, nhưng chớ có nói ta đánh cắp thành quả của ngươi, đại đạo chi tranh, chỉ có thành bại, không có tổ tự. Ngươi vô cùng đe dọa, nghĩ đến con đường này đến chế tài ta, nhưng ta không thể không thật đáng tiếc nói cho ngươi, con đường này ta cho so ngươi càng thích hợp. Ta tiền thân chính là vị tông chủ kia cùng vạn ác chi nguyên, bọn hắn là thần châu thế giới cùng ám thế giới chúa tể, ta tiếp nhận bọn hắn hết thảy, cho nên nếu bản về khí vận cùng mệnh cách, ta mới là người thừa kế thứ nhất. Mà ngươi chỉ là một cái thất bại xoán thiết giả, ngươi mở ra con đường này, ngược lại là đem chính mình mang đến kết thúc. Theo tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hạm tông chủ sau lưng hư không chấn động, xen lẫn thành hỗn độn dòng lũ, mà tại dòng lũ kia chỗ sâu nhất, mơ hồ tựa hồ có thể thấy được hai đạo cái bóng mưa hồ, trong đó một cái bóng lý lạng rất tinh tường, rõ ràng là tông chủ thân ảnh, mà đổi thành bên ngoài một đạo thì là tản ra cổ lão cực hạn hắc ám, dẫn động thế gian vô số tâm tình tiêu cực đang sinh ra. Đó là vạn ác chi nguyên. Cái này hai đạo bóng dáng vừa xuất hiện, thế giới này lập tức phát ra cực kỳ kịch liệt chấn động mênh minh, Chỉ vì hai cái này tồn tại trên thế giới này chiếm cứ quá nhiều tỷ trọng, bọn hắn quá là quan trọng, thậm chí cả cho dù là thế giới đều không thể đem bọn hắn quên lãng. Ma Ảm Tông Chủ là bọn hắn dạng dung hợp, tự nhiên tuân theo phần này đại khí vận. Giờ khắc này, thế gian toàn bộ sinh linh cũng không khỏi đến dâng lên một loại không hiểu sợ hãi cảm giác, tựa hồ trong lúc mơ hồ, thế giới này trí cao vô thượng quyền hành ngay tại từ từ đối với ảm tông chủ chỗ chết đi thế giới cộng chủ muốn rơi ở trong tay ảm tông chủ trước 1834 thuế nguyệt trường hà trương 1834 thuế nguyệt trường hà thế giới quyền hành tại chết đi ảm tông chủ đứng ở trên trời dường như ngay cả nhận nguyện tinh thần đều hội tụ nó quyên thân nương theo lấy tiếng hít thở của nàng sáng tối chợt chấn nàng phảng phất là một tôn chân chính sáng thế chi thần tự thân ý chí bắt đầu thay thế thế giới ý chí vô số sinh linh vì đó hoảng sợ cho dù là vừa mới tấn thăng làm chủ cảnh cương thiên vương chân cận yến trường sinh Tô Dĩnh bốn người đều là cảm giác được có một đạo kinh khủng ý chí từ từ tại thế gian dâng lên làm cho bọn hắn giống như thân ở bút bùn. Toàn bộ thế giới năng lượng thiên địa vào lúc này bắt đầu gào thét, đồng thời giống như hóa thành kịch độc vật chất, bắt đầu kháng cự, an ổn thế gian sinh linh. Lý Lạc thiết kế thế giới cộng chủ vị trí, ngay tại hướng về ảm tông chủ. Mà một khi cái này trí cao vị trí triệt để rơi vào ảm tông chủ trên đầu, như vậy thế giới này sẽ vì đó nắm trong tay. Khi đó nàng cũng đủ để đánh vỡ cùng Lý Lạc ở giữa lực lượng cân bằng, lấy được trận này thập phẩm chi tranh thắng lợi. Lý Lạc nghĩ đến kết thúc thập phẩm chi tranh quan đường, nhưng cũng tiếc chính là. Con đường này, ảm tông chủ vậy mà lại so với hắn càng thêm có ưu thế. Bởi vì nàng tiếp nhận tông chủ cùng bạn Ách chi nguyên đại khí vận, hai cái này tồn tại uy danh, khắc họa ở trong tuế nguyệt trường hà, trải qua thời đại này đến thời đại các kinh sợ lãng động, bọn hắn tên nặng nghề đến tự điểm. Nếu như nói lý lạc là hiện tại thời đại này khí vận chi tử, như vậy tông chủ cùng bạn Ách chi nguyên chính là quá khứ khí vận chi tử. Ảm tông chủ ỷ vào uy danh của bọn hắn, tự nhiên sẽ so lý lạc càng thêm dễ dàng khống chế thế giới quyền hành, thành tựu cái gọi là thế giới cậu chủ địa trí. Lý Lạc nhìn qua Ám tông chủ thân ảnh, Sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Song phương trận đánh cờ này đã đến hung hiểm nhất tình trạng. Bất quá lại không phải thật sự đi vào tuyệt cảnh, dù sao đầu này thế giới cộng chủ con đường là Lý Lạc Mở mà ra, hắn tự nhiên cũng làm xong một chút biện pháp ứng đối. Lý Lạc ánh mắt thâm thúy, tông chủ cùng bạn ác chi nguyên tên thật trải rộng tuế nguyệt trường hà, đã trải qua rất nhiều thời đại lăng động, hắn mặc dù lúc này thành tiểu thập phẩm chí tôn, nhưng chưa từng trải qua tuế nguyệt trôi qua, tên thật độ dày không kịp hai cái này. Thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Tuế nguyệt, Lý Lạc khẽ nói, trong ánh mắt thăm thú, phản chiếu ra một đầu chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy rộng lớn trường hà, trường hà trùng trùng địa điệp, không có cuối cùng chính là thế gian này tuế nguyệt trường hà. Mặc dù tuế nguyệt tướng đã bị lý lạc tế bù, nhưng chỉ cần tướng này từng sinh ra, lý lạc liền có thể lấy vô tướng không chỗ không phải trực tiếp lấy không mà hóa. tại thần châu thế giới cái này dài rằng giật trong tuế nguyệt trường hà, tông chủ cùng bạn ác chi nguyên là cái kia bóng ánh nhất nhật nguyệt, một cái có được vô tận tôn sùng cùng tính sợ, một cái có được vô tận sợ hãi. không ai có thể cùng bọn hắn tương đối tại từng cái thời đại bên trong nội tình cùng nặng nề. cho nên lý lạc mở ra lối riêng hắn một thân một mình chi lực tự nhiên không thành, nhưng hắn lại có thể ở trong tuế nguyện trường hạ thu nạp cái kia từng cái thời đại bên trong, đông đảo đã từng lập loè qua quang huy tồn tại, mượn nhờ bọn hắn khí vận hợp bạn là một. những tồn tại này đơn độc tới nói, tự nhiên xa xa không kịp tông chủ cùng bạn ác chi nguyên, nhưng nếu như là đông đảo thời đại bên trong thiên kiêu cuối cùng tụ hợp, vậy theo nhưng là không thể khinh thường khí vận. nhật nguyện cố nhiên lóa mắt, có thể quần tinh hội tụ chi lực đồng dạng sáng tỏ, từ đi qua trong tuế nguyện trường hạ thu nạp những cái kia từng tại riêng phần mình thời đại bên trong lập loè qua thiên kiêu khí vận, thủ đoạn như vậy nghe đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng hết lần này tới lần khác đối với lúc này Lý Lạc mà nói lại không phải là không thể nào sự tình Lý Lạc trong ánh mắt Tuế Nguyệt Trường Hà từ từ rõ ràng Tuế Nguyệt Trường Hà đại biểu là quá khứ mà dựa theo lẽ thường tôi nói không ai có thể ảnh hưởng đi qua bởi vì không ai có thể trở lại quá khứ vậy coi như là thần linh đều không thể làm được sự tình nhưng Lý Lạc lại có thể hắn lấy Tuế Nguyệt tướng câu thông Tuế Nguyệt chiếu giỏi Tuế Nguyệt Trường Hà đồng thời hắn có vô tướng ý vị trí đâu đâu cũng có tự nhiên cũng liền bao gồm đi qua tuy nói tại cái này đi qua bên trong Hắn sẽ không có lúc này vĩ lực, chỉ là như là một hình bóng tồn tại, nhưng lại đã đủ rồi. Lý Lạc ý niệm tại thời khắc này hóa thành nước bạn, xuất hiện ở đi qua trong tuế nguyệt trường hà, hắn vào trong đó tìm những cái kia từng cái thời đại bên trong kéo lên đến đỉnh phong cường giả, từng đầu thu nạp bọn hắn khí vận. Thế là trong tuế nguyệt trường hà có từng tia từng tia khí vận quang lưu bay lên, có khổng lồ khí vận ở trong tay Lý Lạc tụ hợp. Ánh mắt của hắn tại càng trở nên thâm thúy. Thời gian trong năm tháng chạy xuôi, Lý Lạp phảng phất chỉ là trải qua trước mắt, lại phảng phất vượt qua từng cái dài dằng dặc thời đại nhưng tụ lại khí vận vẫn như cũ còn xa xa không đủ. Đối với cái này Lý Lạc trong tâm cũng chỉ có cảm thán, vị tông chủ kia cùng bạn ác Chí Nguyên là thật là quá mức đáng sợ, bọn hắn có thể nói là sáng tạo ra hết thảy, sau đó tất cả thời đại đều bị uy danh của bọn hắn bao phủ, bao trùm. Lý Lạc chỉ có tiếp tục dọc theo Thuế Nguyệt Trường Hạ, hướng phía trước mà đi, thu nạp càng nhiều khí vận. Bất chi bất giác, đã là đi qua rất nhiều thời đại. Rất nhiều thời đại tại Lý Lạc đấy lòng như nước chảy trôi qua, cơ bộ của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng thậm chí bắt đầu bởi vì một loại chấn kinh làm cho hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao lại như vậy? Lý Lạc ánh mắt quét mắt Tuế Nguyệt Trường Hà, đáy mắt có một vẻ vẻ khó tin tại hiện hiện. Bởi vì đương theo lấy hắn đi qua cái này đến cái khác thời đại quá khứ, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong Tuế Nguyệt Trường Hà này, thiếu thốn một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đó là, đó là Vô Tướng Thánh Tông người sáng lập. Lý Lạc ánh mắt đột nhiên thâm thúy, trong lòng nổi lên trước nay chưa có mảnh liền sóng lớn. Hắn xem thỏa thích thần châu thế giới cái này, dài dằng giặc mêng mông Tuế Nguyệt Trường Hà, vậy mà cũng không ở trong đó, tìm kiếm được vị kia khai sáng Vô Tướng Thánh Tông người sáng lập một tơ một hào biết tích. Vị Tia Khai sáng vô tướng Thánh Tông người sáng lập Tựa Hồ từ đầu đến cuối liền cũng không xuất hiện tại quá khứ trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nhưng nếu như không có vị này người sáng lập Vô tướng Thánh Tông lại thế nào khả năng sinh ra? Mà lại trước đây tại cùng Tông Chủ trong lúc nói chuyện với nhau nàng từng nói ở tại đứa bé lúc từng thu được một phần Cơ duyên tại phần Cơ duyên kia bên trong nàng thu được Vô tướng Thánh Tông vị kia người sáng lập chỉ dẫn cùng dạy bảo tối hậu phương mới tiến vào Vô tướng Thánh Tông đồng thời có cái kia kinh diễm đông đảo thời đại thành chủ. Nhưng hôm nay người sáng lập kia lại cũng không tồn tại như vậy cái kia trong miệng nàng dạy bảo người của nàng là ai? một loại nồng đậm nghi hoặc mang đến run rẩy cảm giác, tự tâm ở giữa tự nhiên sinh ra. Lý Lạc ngắm nhìn mãnh liệt tuế nguyệt Trường Hà, cả người đứng im bất động, giống như biến thành một tòa tượng đá. Nhưng hắn nơi mắt lại là tại quần quật lấy Minh Mông thôi diễn chi quang, thẳng đến một đoạn thời khắc, bang, dường như có một đạo thanh thúy tiếng bang, tại lý Lạc mi tâm quyết tán. Đó là một cái, cốc đầu. Lý Lạc trong ánh mắt tỏa ra một tấm đẹp đẽ gương mặt, đó là Khương Thanh Nga. Lý Lạc hơi kinh ngạc nhìn qua nàng, cái này cốc đầu cũng không phải hai người dễ vãng sẽ có tình thú, nhưng Khương Thanh Nga lại lạ là làm đi ra mà động tác này, thế nhưng là bị tông chủ kia trước đây đã làm. Nhìn qua Lý Lạc ánh mắt kinh ngạc, Khương Thanh Nga cười yếu ớt một tiếng, nói khẽ, tại nàng biết tích triệt để tiêu tán một khắc này, trí nhớ của nàng cũng xuất hiện ở trong lòng của ta, cho nên ta cũng hiểu biết rất nhiều. Tông chủ ký ức xuất hiện ở Khương Thanh Nga trong lòng. Hai người này quan hệ, ngược lại là thật trở nên dị thường phức tạp. Ngươi biết không? Khương Thanh Nga ánh mắt mang theo nồng đậm hào hứng, nhìn qua Lý Lạc, nói ra, ngươi biết ta ở trong đó một cái ký ức trong tấm hình, nhìn thấy cái gì sao? Trong mắt Lý Lạc có gợn sóng tại hiện hiện, nhưng vẫn là cười hỏi, nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy, thân ảnh của ngươi, chương 1835, thì ra là thế chương 1835, thì ra là thế Lý Lạc trong mắt gợn sóng triệt để nở rộ ra, giờ khắc này, hắn nhớ tới tông chủ tự thân triệt để tiêu tán trước, cái kia tại cho mình một cái thanh thúy cốc đầu về sau, mang theo ý cười đồng thời, lại bao hàm thâm ý trong mắt màu và nóng. Lý Lạc đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một chút sợ hãi than giật mình chi ý, tại trong thuế nguyện trường Hà Quên Quận. Thì ra là thế, Lý Lạc nhẹ nhàng cảm thán, hắn ánh mắt thâm thúy, hết thể nghi hoặc đều là tại thời khắc này có đáp án nương theo lấy lý lạc giật mình than nhẹ âm thanh ở trong tuế nguyệt trường hà chậm chậm phiêu đãng thân ảnh của hắn hóa thành một vòng lưu quang rơi vào đến cực kỳ xa xôi thời đại cổ lao bên trong thời đại này thần châu thế giới đang đứng ở kịch liệt chấn đấu lúc này ám thế giới sinh ra dị loại xâm nhập thần châu thế giới dẫn tới thế gian hỗn loạn sinh linh đổ thán không biết bao nhiêu thế lực cổ lao tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị dị loại chỗ hủy diệt có chửa phụ trí lớn cường giả đau khổ truy tìm chống cự dị loại phương pháp hợp tung liên hành là thế gian mưu cầu sinh lộ mà tại cái này dung chuyển thời khắc có một tên nam tử tóc xám trắng như bóng với hình đồng dạng hành tàu ở thần châu ở giữa, mắt thấy rất nhiều cực khổ, cuối cùng hắn tại một tòa núi lớn chi đỉnh, lấy tay đúc thành ra một tòa đơn sơ sân môn. Hắn đem núi đá đúc thành bia đá, đứng ở trước tấm bia đá tròn vẹn một cái xuân xanh. Cuối cùng, nam tử trên khuôn mặt hiện ra nụ cười sáng lạ, lấy chỉ làm mút tại trên bia đá kia, lưu lại bốn cái phong cách cổ xưa thần bí đồng thời bao hàm viễn diệu vẫn chứa ý thể. Đó là Vô tướng Thánh Tông. Thần châu thế giới đi qua bên trong, cũng không có vị kia Vô tướng Thánh Tông người sáng lập, bởi vì hắn vốn là không tồn tại ở người trong quá khứ. Hắn đến từ tương lai. Lý Lạc đứng ở dưới tấm bia đá, nhìn qua trên tấm bia đá bốn chữ cổ, hắn đem vạn tướng trùng hết thảy phương pháp tu luyện đều khắc sâu tại trong đó chờ người hữu duyên tới chỗ này, đem nó lĩnh hội về sau, Vô Tướng Thánh Tông tự nhiên cũng liền trong năm tháng ra đời. Lý Lạc nhìn qua cái kia bốn chữ cổ, ánh mắt thâm thúy mà tàn thương, đồng thời hắn mỉm cười. Nguyên lai, like, Vô Tướng Thánh Tông người sáng lập chính là ta. Thân ảnh của hắn bắt đầu làm nhạt, hóa thành một sợi khói xanh, khói xanh ngưng tụ, biến thành một tấm mật nạn, theo gió nhi, trôi lững không biết nơi nào. Mà khi Lý Lạc thân ảnh biến mất về sau, tuế nguyệt như toy đường, thời gian tầm phách Cuối cùng là có chạy nạn thiếu niên, tại gặp phải dị loại chu diệt sơn thôn về sau, thất kinh chạy trốn tới nơi đây, lúc này bia đá đã bị thật dày rêu xanh bao trùm, thiếu niên quằn mình tại dưới tấm bia đá thúc tít, trên thân thể máu tươi cùng nước mắt hôn tạm cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua nhiễm đến bia đá. Trên tấm bia đá, có huyền quang chạy xuôi, hòa tan rêu xanh, cũng đem quang mang chiếu rọi tại cái kia bi thống tuyệt vọng thiếu niên trong mắt. Thế là, vô tướng thánh tông tên, nơi này khất chân chính xuất hiện ở thời đại này. Thiếu niên thành tựu cuối cùng tiên vương, vô tướng thánh tông ở trong tay của hắn lưu truyền tới nay, một đời lại một đời đồng thời bắt đầu bằng tốc độ kinh người lớn mạnh. Thẳng đến một ngày nào đó, vô tướng thánh tông trở thành thần châu trong thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Ám thế giới xâm phạm, rốt cục bắt đầu bị ngăn cản. Nương theo lấy vô tướng thánh tông xuất lĩnh lấy thần châu sinh linh không ngừng cùng ám thế giới phân chiến, kỳ uy tên cũng là càng văn vọng. Nhưng ám thế giới mang đến hỗn loạn, vẫn như cũ còn tại tiếp tục, thế nhân đều là thụ nó khổ. Thẳng đến rất nhiều năm sau, khi một cái ước trưởng năm sáu tuổi, điếm bím tóc xù dê, lưu lãng tứ xứ tiểu nữ hải, từ một dòng suối nhỏ trong nước bùn đào ra một tấm mặt nạ lục, trên mặt nạ linh quang chảy xuôi sau đó dưới mặt nạ quan mang thời gian dần trôi qua tại tiểu cô nương trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành một cái thon dài nam tử thân ảnh nam tử mang theo mặt nạ trong mắt chạy xuôi ý cười nhìn qua trước mắt tiểu nữ hài này nàng tuổi tác không lớn mà lại quần áo dơ dãy bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù nhiễm lấy nước bùn nhưng lại có thể thấy được mỹ lệ hình dáng đặc biệt là con mắt của nàng tựa như lúc này treo ở trên chân trời làm nhật như lưu kim giống như tươi sáng nam tử tại tiểu nữ hài có chút khẩn trương ánh mắt nhìn soi moi cười xuề bàn tay ra trong thanh âm chạy xuôi ôn nhu rốt cục chờ người Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu nữ hài do dự một chút, hỏi, đi theo ngươi, liền có thể không chịu đói sao? Không nơi nương tựa tiểu nữ hài, một thân một mình lang bạt kỳ hồ, ngoan cường sinh trưởng, hiển nhiên trải qua rất nhiều cực khổ. Nam tử cười gật gật đầu. Tiểu nữ hài nhìn qua hắn ôn hòa ánh mắt, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại có vượt qua tuổi tác thành thục, cho nên nàng có thể cảm nhận được loại kia đã hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua ấm áp thiện ý thế là cuối cùng, nàng đem nhiễm lấy nước bùn tay nhỏ ở trên người dùng sức xoa xoa, cuối cùng đưa tay đặt ở nam tử vươn ra trong đại thủ. Nam tử nắm nàng, dọc theo sông nhỏ sóng nước lấp loáng phản chiếu đặt chân dưới phản phất là dẫm lên thuế nguyệt ánh sáng đối với tương lai mà đi ngươi có danh tự sao không có vậy ta bảo ngươi tiểu nga thế nào a tốt vậy ta gọi thế nào ngươi nô no. ha ha ha ngươi gọi ta sư phụ đi tiểu nữ hài nhìn qua trong lúc bất chợt vỗ tay cười to nam tử có chút không hiểu đấu nhưng cuối cùng vẫn là dùng sức chút gật đầu sư phụ sau đó nam tử mang theo tiểu nữ hài hành tẩu bên mông bắt ngát thần châu ở giữa đem tự thân sở học đều dạy bảo nàng đợi đến mấy năm trôi qua Tiểu nữ hải kia đã là duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ, tay nàng cầm hồng anh dương, ra quét trong mắt thấy dị loại. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của nam tử, bọn hắn đi tới đã đứng ở thời đại này chi đỉnh vô tướng thánh tông. Nam tử đứng tại chân núi, nhìn qua cái kia đã từng chính mình tự tay đúc thành đơn giản sân môn, bây giờ nơi này đã là thế giới chi đỉnh, vô số cường giả thành kính triều bái chỗ. Tiểu nga, ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây, con đường tương lai phải nhờ vào chính ngươi. Nam tử nhìn qua bên cạnh tư thế liên ngang, dáng người cao gầy mạnh khánh thiếu nữ, cười nói, hắn đồng thời cũng đang nhìn chăm chú thiếu nữ gương mặt tuy nói vẫn như cũ còn mang theo một phần lê nô nhưng lại đã có thể nhìn thấy phần kia quen thuộc tuyệt đại phong hoa thiếu nữ có siêu thoát tuổi tác thành thục, nàng ngắm nhìn nam tử biết được bọn hắn sẽ tại nơi này vĩnh cửu phân biệt cuối cùng nàng không nói thêm gì chỉ là quỳ xuống ở trước mặt lý lạc, nghiêm túc gập đầu lệ ba cái nam tử cười ngồi sụp xuống rồi ra ngón tay tỉ mỉ đem nhiễm tại trên gò má nàng ngụt có quét ra sau đó hắn tại thiếu nữ hơi có chút lo ngại trong ánh mắt ngón tay hơi trụ, đột nhiên trùng điệp gậy tại nàng trắng non giữa mi tâm bang một cái hung hăng cúi đầu ha ha ha Sau đó hắn cười to lên, trong tiếng cười mang theo một loại người bên ngoài không thể nào hiểu được sung sướng cùng dần mình. Thiếu nữ che có chút đỏ lên cái chán, phình lên miệng. Thế nhưng là cuối cùng hốc mắt của nàng thời gian dần trôi qua phía hồng đứng lên, bởi vì nàng nhìn thấy nam tử chút mắt thân thể càng ngày càng hư ảo, cuối cùng nương theo lấy cái kia cởi mở tiếng cười, chực triệt để để biến mất ở trước mắt. Chỉ có trên khuôn mặt kia chỗ mang mặt nạ, tùy theo rơi xuống, ảm đạm rơi vào trước mặt. Thiếu nữ trầm mặt hồi lâu, vừa rồi gian nan nhặt lên mặt nạ, đưa nó đeo ở trên gương mặt của mình, cuối cùng nàng nắm chặt hồng anh hương, rướn quát đứng dậy nhanh chân hướng đi tòa kia khôi hoàng miễn cổ tông môn. Nàng sẽ tại nơi này, đúc thành cái kia vang vọng thời đại này đến thời đại khác kinh diễm tên. Trước 1836, thế giới cộng chủ trương 1836, thế giới cộng chủ tháng 5 như dòng nước chảy thanh âm, như tiếng nước tại lý lạc bên hai quân quần, xuyên qua cổ kim. Hắn mở mắt, quen thuộc thiên địa đập vào mắt đồng tử, cũng đã thương hải tang điển, thay đổi nhân gian. Lý Lạc ánh mắt trở nên càng thâm thúy, phản phất trải qua năm tháng dài đằng đẵng trí giả, sau đó hắn chậm rãi quay đầu, nhìn qua bên cạnh Khương Thanh Nga, lúc này người sau cũng đang có chút ngơ ngác nhìn xem hắn. Dương Theo lấy Lý Lạc lần này từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà trở về, trong cõi u minh tựa hồ có một ít đồ vật xuất hiện khả biến, mà trong lòng Khương Thanh Nga mãnh liệt ký ức cũng là đang không ngừng hiện hiện. Những này là đến từ tông chủ ký ức, trước đó Khương Thanh Nga ở trong đó ký ức không chọn bện trong tấm hình, gặp được đạo kia mang theo nam tử đeo mặt nạ thân ảnh, mặc dù bộ mặt của hắn ga giường cổ chỗ chế lớp, nhưng Khương Thanh Nga đối với Lý Lạc là bực nào quen thuộc, cho nên một chút liền đem hắn cho nhận ra. Lúc này mới cáo tri Lý Lạc, nàng tại tông chủ trong trí nhớ nhìn thấy hắn. Mà bây giờ, những cái kia không chọn bện xuất hiện ở trở nên càng rõ ràng. Đó là bị phủ đuổi trong năm tháng, tiểu nữ Hải Lôi kéo nam tử đeo mặt nạ đại thủ, đi theo hắn, tại thần châu đại lục phía trên lịch luyện tu hành, vượt mọi trùng gai, trải qua vô số. Không nơi nương tựa tiểu nữ Hải, tại hắn dạy bảo dưới, từng bước tách ra hào quang. Một sát na này, Thương Thanh Nga trong tâm thậm chí là đối với Lý Lạc sinh ra một tia tình cảm phức quyết, cái này làm cho nàng trên gương mặt trắng non không nhịn được hiện ra một vòng hồng đỏ. Thật sự là không hiểu thấu a. Thanh Nga tỷ, đã lâu không gặp. Lý Lạc thì là vào lúc này cười tủm tỉm nói ra. Hiện thực mất quá trong chốc lát nhưng hắn ở trong tuế Nguyệt trường hạ lại phảng phất trải qua vô số cái xuân xanh mà lại biết được hiểu hết thể về sau bây giờ lại nhìn thương thanh nga lý lạc không khỏi cảm thấy càng thêm thú vị nghe lý lạc cái kia mang theo không hiểu ý vị tiếng cười thương thanh nga đỏ mặt thấp giọng nói về sau không cho phép lại gọi ta thanh nga tỷ trầm thấp trong tiếng nói có một chút ngượng ngùng lý lạc cười nói ồ cái kia cũng không thể bảo ngươi tiểu nga a thương thanh nga lắc đầu nói đó là tên của nàng ngươi gọi ta thanh nga là tốt lý lạc nghiêm trang nói không nghĩ tới bọn ta quan hệ loạn như vậy bất quá không quan hệ Bọn ta tất cả gọi tất cả, ta bảo ngươi Thanh Nga tỷ, ngươi cũng có thể gọi ta sư phụ." Khương Thanh Nga xấu hổ nói, "Ngươi là sư phụ của nàng, cũng không phải sư phụ của ta." Nhìn qua cực kỳ hiếm thấy bị khiến cho phá phòng Khương Thanh Nga, Lý Lạc không nhịn được cười ha hả, khi mê vụ tán đi lúc, Khương Thanh Nga cùng Tổng chủ đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, tựa hồ đã không có khảo cứu ý nghĩa. Có lẽ, duyên một chữ này, vốn là tuyệt không thể tả. Lý Lạc vươn tay, rắc Khương Thanh Nga tinh tế bàn tay, năm ngón tay khéo chặt cùng một chỗ, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua vùng tiền diện này, lúc này thế giới quyền hành đã đại bộ phận đều rơi vào ảm tông chủ trong tay, Nương tựa theo tông chủ cùng bạn ác chi nguyên đại khí vận cùng trong năm tháng tích lũy uy danh, ảm tông chủ sắp trở thành thế giới cộng chủ. Thương thiên vương, chân gật, yến trường sinh, tô dĩnh các loại đông đảo thần châu thiên vương đã là mặt lộ tuyệt vọng. nhưng cũng chính là giờ khắc này, tuế nguyệt trường Hà ba động, tựa hồ là có vô hình gió từ tuế nguyệt xa xôi bên trong quét mà tới. có đã từng bị che giấu trong năm tháng bí ẩn, lặng lẽ thức tỉnh, ảnh hưởng tới thời đại này đến thời đại khác. tất cả mọi người đột nhiên nhớ lại vị yêu vô tướng thánh tông người sáng lập, đó là một tiên mang theo mặt nạ có một đầu tóc dài sám trắng nam tử hắn tại thời biết cổ khai sáng vô tướng thánh tông vì hậu đại lưu lại chống cự ám thế giới xâm lấn lực lượng cùng con đường giữa thiên địa tiếng gió phảng phất là ngưng trệ xuống tới chúng thiên vương đặc biệt là yến trường sinh tô dĩnh hai vị này vô tướng lục tử con ngươi vào lúc này rung động dữ dội đứng lên trên khuôn mặt của bọn hắn có nồng đậm khó có thể tin hiện hiện bởi vì ở chân trời kia bên trên lý lạc từ thập nhị phẩm kim liên lên chạm lên tóc dài sám trắng ở sau lưng theo gió phuãng bàn tay hắn một nắm có một tấm mặt nạ xuất hiện ở tại trong tay sau đó bị hắn nhẹ nhàng đeo ở trên mặt một sát na này, hình tượng của hắn cùng tán phát khí thế, cùng tên kia khai sáng vô tướng thánh tông người sáng lập bóng dáng, trên để lấp đầy ở cùng nhau. thế là tất cả mọi người hiểu rõ ra, cái này, cái này, vô tướng thánh tông lại là do lý lạc khai sáng. thế gian sinh linh trong tâm đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng, tiến chân sinh, tô dinh ánh mắt rung động liếc nhau, sau đó đều là đội vàng hướng lấy lý lạc vị trí, kích động bị xuống lại. mà lúc này lý lạc thì là xuề bàn tay ra, đối với phương thế giới này nhẹ nhàng một chiều, trong chốc lát, giữa thiên địa gió nổi mây phun, toàn bộ sinh linh đều là cảm giác được rõ ràng có một cỗ trí cao vô thượng quyền hành ngay tại không giữ lại chút nào hướng về lý lạc nguyên bản ảm tông chủ sở đoạt lấy quyền hành cũng vào lúc này đều chuyển đi ảm tông chủ tốt nhiên thất sắc nàng đồng dạng là khiếp sợ nhìn qua lý lạc nói ngươi vậy mà dọc theo tuế nguyệt trường hà đi đến quá khứ đem nó cải biến lý lạc mỉm cười nói không phải cải biến chỉ là đem vốn nên chuyện nên phát sinh tình bổ sung mà thôi ảm tông chủ sắc mặt tông trầm giờ khắc này nàng rốt cục thể nghiệm được cái này vô tướng chỗ kinh khủng tuế nguyệt tướng chỉ có thể chiếu dội ra tuế nguyệt trường hà xem thỏa thích tuế nguyệt lại không cách nào tham gia trong đó nhưng Lý Lạc lại đương tựa theo vô tướng đâu đâu cũng có sinh sinh đem chính mình chiếu đến tới, cho dù chỉ là làm Tuế Nguyệt bằng dáng, nhưng nó vẫn như cũ có thể đưa đến không cách nào tưởng tượng tác dụng. Ảm Tông Chủ, hết thề đều nên kết thúc. Lý Lạc thanh âm tràn đầy bình tĩnh. Khi hắn trở thành vô tướng Thánh Tông người sáng lập lúc, hắn đã trở thành trong Tuế Nguyệt trường hà uy danh nhất là rộng lớn người, phía sau thời đại đều hứng chịu tới hắn di trạch che chở, phần này uy danh cùng khí vận, xe siêu việt Tông Chủ. Cho nên giờ khắc này, Ảm Tông Chủ cho dù thân kiêm Tông Chủ cùng Bát Đạt Chi Nguyên Đại khí vận cùng trong Tuế Nguyệt uy danh, cũng cũng không còn cách nào cùng hắn so sánh. Thế giới quyền hành nơi này khác, đều ra thân tại Lý Lạc. Lúc này Lý Lạc đứng ở thập nhị phẩm kim liên bên trên, thế giới tại bên mình có vô tận lưu quang hội tụ ở trong tay Lý Lạc, biến thành một thanh quyền trượng, quyền trượng đỉnh chót chạy xuôi tinh hà, trong đó có ước vạn tinh thần, mỗi một viên tinh thần, đều phản phất là thế gian tương tính vị cách biến thành. Khi Lý Lạc cầm trong tay vị cách quyền trượng lúc, thế gian sinh linh đều quý sát cùng bái. Ma Khương Thiên Vương, chân cật, yến trường sinh, Tô Dĩnh, cái này bốn tôn mới tấn chi chủ, càng là rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Lý Lạc ý chí, triệt để thay thế thần châu thế giới. Đó là thế giới cộng chủ, cái này trí cao vô thượng cảnh giới, hắn trung quy là đấu thành. Ảm tông chủ im lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Lúc này Lý Lạc từ cấp độ phía trên đã đem nàng vượt qua, nàng có thể cảm nhận được thế giới này đối với nàng địch ý cùng bại xích. Nàng minh bạch trận này giao phong, nàng trung quy vẫn là thua. Lý Lạc bình tĩnh nhìn qua nàng, huy động trong tay quyền trượng, thực diện nên bị phủ bụi. Hắn nhàn nhạt nói, giống như trí cao thần linh tuyên án, thế giới trận động, mà Ảm tông chủ thì là trông thấy, có vô số điểm sáng màu đen từ trong cơ thể của nàng tản mát mà ra, đó là nàng thập phẩm tịch diệt tướng nhưng giờ khắc này ở lý lạc lấy thế giới cộng chủ sáng ngun dưới vậy mà bắt đầu bị tháo rời ra đại biểu cho thập phẩm tịch diệt tướng điểm sáng vừa rời đi ảm tông chủ thân thể liền bị từng tầng từng tầng bị cách bao trùm lên đến trôn giấu tại thế giới chỗ sâu ảm tông chủ không muốn ngồi chờ chết trong mắt sẹo qua ngôn quan sắc nàng trực tiếp là hóa thành hắc quang rơi vào ám thế giới ý đồ mượn nhờ tự thân vạn đắc chi nguyên lực lượng đem chính mình dung nhập ám thế giới bởi như vậy nàng mặc dù sẽ tiêu tán nhưng lại có thể đem hỗn loạn còn xuất lại nhưng nàng thân ảnh vừa động thời không phảng phất là vào lúc này nương trệ lý lạc bước qua hư không đi vào trước mặt của nàng Lý Lạc nhìn chăm chú Ảm Tông Chủ tâm kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp, cười nói: nói đến, ngươi chiếm cứ bộ thân thể này lâu như vậy, cũng nên trả lại cho nàng nguyên bản chủ nhân. Ảm Tông Chủ trên gương mặt hiện ra một vòng che cười, nói: ngươi nói bộ thân thể này nguyên bản ý thức sao? ngươi cảm thấy yếu đuối như vậy sâu kiến, còn có thể ta ăn một dưới, lưu lại một kia một hào vết tích sao? Cái kia Lý Linh tỉnh tất cả ý thức đều bị ta xóa đi đến sạch sẽ, không còn mảy may. Lý Lạc lại lắc lắc đầu, nói: ngươi chỉ là xóa đi trong bộ thân thể này ý thức, nhưng lại không phải toàn bộ. Bàn tay hắn một nắm, chỉ gặp một thanh xà trượng xuất hiện ở trong tay nó. Xà trượng như bích trúc tạm thành, trên đó trải rộng bảy rán, tản ra u lanh chi khí. Đó là bích trúc thanh xà trượng. Lý Lạc đã từng đưa cho Lý Linh Tịnh bảo cụ về sau tại Đại Hạ Thành Lạc Lam phủ cùng thẩm kim tiêu kỷ chiến, Lý Linh Tịnh tại bị trầm kim tiêu thôn vẹn lúc, chuôi này xà trượng lại là rơi xuống trong tay Lý Lạc. Chính như Ảm Tông chủ lời nói, Lý Linh Tịnh trong mắt của nàng như là sâu kiến, căn bản không có chút sức chống cự nào, cho nên trong bộ thân thể này không có lây còn có Lý Linh Tịnh ý thức khả năng. Nhưng trôi này xà trượng bên trong vẫn còn có một tia lưu lại, tia này lưu lại cực kỳ rất nhỏ liền xem như thần quả thiên vương đều không thể phát giác, nhưng ở lúc này trong mắt lý lạc, cái kia một tia ý thức lại như ngôi sao lóa mắt. lý lạc nắm bích trúc thanh xà trượng, trực tiếp đâm vào ảm tông chủ lực ngực. tại tự thân thập phẩm tịch diện tướng bị lý lạc phủ đùi ở thế giới chỗ sâu về sau, lúc này ảm tông chủ đã không có sức phản kháng. bích trúc thanh xà trượng vào lúc này hòa tan, đều dung nhập vào ảm tông chủ thể nội. sau một khắc, ảm tông chủ một con mắt đột nhiên nhúc nhích đứng lên, ngay sau đó, đồng tử này dần dần trở nên nhuyễn, trở nên dài nhỏ, cuối cùng biến thành một cái màu xanh mắt rắn. khi ảm tông chủ một con mắt biến thành mắt rắn thời điểm khí tức của nàng bắt đầu điên cuồng sụn giảm, thể nội tiêu tán mà ra điểm sáng màu đen càng mấy liệt. điều này nói rõ nàng đã ngay cả mình thân thể đều chiếm cứ không nổi. ảm tông chủ, hết vậy, thật kết thúc. lý lạc xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng sát qua ảm tông chủ mắt phải đồng tử, theo ngón tay hắn sát qua, đồng tử này cũng bắt đầu từ từ biến thành màu xanh mắt rắn. chương 1837 đại kết cục chương 1837 đại kết cục khi ảm tông chủ hai cái đồng tử tại hóa thành bích thanh mắt rắn trong nháy mắt đó, thân thể của nàng đột nhiên rung trệ, có một đạo tràn đầy oán giận, không cam lòng giền gì, gì, từ nó thể nội truyền băng mà ra dẫn tới quần tinh ngầm đạm, nhật nguyện vô quang, thế giới vì đó biến sắc. A, ta không cam lòng a, ta rõ ràng đã đi đến một bước này, ta bản mới là hoàn mỹ nhất tồn tại. Ta là bọn hắn dạng dung hợp, thế gian này hỗn loạn, vốn nên để ta tới kết thúc. Lý lạc, Lý lạc, Lý lạc ánh mắt bình tĩnh nghe cái kia từ Lý Linh Tịnh thể nội truyền ra không cam lòng gì, gì. thản như nói, ngươi chỉ là một sai lầm, ta đã đáp ứng tiểu nga, sẽ giúp nàng đưa ngươi cái này bởi vì nàng mà thành sai lầm sửa đổi. Như vậy, gặp lại. Trong đây Lý lạc nắm chắc bị cách quyền trượng chậm rãi đặt xuống thế giới ý chí tại vận chuyển, có vô hình đại thủ bao trùm mà xuống, quán xuyên lý linh tịnh thân thể, trực tiếp là nắm lấy ảm tông chủ ý thức sau cùng. thế giới ý chí đại thủ đột nhiên nắm khép, tiếng rên rỉ im bặt mà dừng. thế gian tiếng gió phảng phất đều tại một sát na này đình chỉ, tiến tĩnh ý mắng. toàn bộ thế giới, không có một tơ một hào dị thanh vang lên. nhưng này cố đã từng uy áp thiên địa khí tức đáng sợ, lại là nương theo lấy thế gian vô số sinh linh dần dần vẻ mặt kích động, bắt đầu tan thành mây khói. giờ khắc này, ảm tông chủ cuối cùng là vỡ lặng toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được cố kia nguyên bản lơ lửng trên đầu hủy diệt áp bách biến mất bọn hắn biết xảy ra chuyện gì nhưng lại vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng bọn hắn sợ sệt đây chỉ là một trận ảo giác cái kia suýt nữa đem thập đại thần châu đưa vào hủy diệt dẫn tới đông đảo thiên vương đều tuyệt vọng sợ hai ảm tông chủ thật vẫn là tiên tĩnh không biết kéo dài bao lâu rốt cục có vô số kiểm chế đến cực hạn khóc dòng âm thanh tại thần châu trong thế giới vang lên không ai có thể tưởng tượng trước đây ảm tông chủ sắp không chế thế giới quyền hành lúc thế gian sinh linh ở vào cỡ nào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng Mời anh sau một khắc tiếng khóc chuyển hóa thành kinh thiên động địa giống như reo họ lớn tiếng khen hay vô số sinh linh kích động đến lệ nóng danh trọng đó là sống sót sau hai nạn cùng hỷ bọn hắn lúc này điên cuồn phát tiết sợ hãi của nội tâm hỗn loạn toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ phút này chấn động trận này diệt thế hai kiếp tại thời khắc này rốt cục nên đón kết thúc giữa thiên địa phong khởi bân động có năng sớm xé rách tầng mây, vẫy hướng thần châu thế giới mỗi một hẻo lãnh. mà lý lạc thì là nhìn qua nữ tử trước mắt cái kia thanh niên lại yêu dị trên gương mặt nguyên bản lạnh lùng đều hòa tan màu xanh mắt rán bên trong còn mang theo nồng đậm mờ mịt nàng môi đỏ khẽ nết nhìn qua trước mắt nam tử mờ mịt mà mơ hồ thanh âm trầm thấp vang lên lý lý lạc lý lạc lộ ra nụ cười ấm áp linh tịnh đường thị hoang nên trở về lý linh tịnh trong mắt mờ mịt tại từ từ biến mất nàng từ thân thể lưu lại trong trí nhớ biết được hết thảy nàng trầm mặc thật lâu cuối cùng mặt giãn ra cười khẽ dạ ơn nàng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú nam tử trước mắt nàng không nghĩ tới cái này từng tại nhân sinh nhất là tuyệt vọng lúc đi vào nàng bùi am thế giới thanh niên tại nhiều năm về sau vậy mà lại đi đến một bước này ngay cả cái này kéo dài vô số năm hỗn loạn đều sẽ ở trong tay của hắn cuối cùng kết Hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành thế giới này nhất là rộng lớn chuyển kỳ tương lai một đoạn thời gian còn cần xin mời đường tỷ giúp ta tọa trần ám thế giới ác niệm chưa hoàn toàn tiêu trừ vẫn như cũ sẽ có dị loại sinh sôi lý lạc quát tay áo cười nói lý linh tịnh chưa từng nhiều lời chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng mà lý lạc lại quay đầu ánh mắt nhìn về phía ám thế giới lấy hắn lúc này cấp độ cùng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn thấu cái này ám thế giới đó là cùng thần châu thế giới một người có hai bộ mặt thế giới cả hai vốn là thiện ác hai mặt chỉ cần thần châu sinh linh sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực như vậy những tâm tình này liền sẽ chuyển hóa thành ác niệm tại ám thế giới tích lũy thẳng đến đến trình độ nào đó sau bạo phát đi ra lại lần nữa hình thành thái kiếp. khi đó đạn sinh có lẽ không phải dị loại mà là mặt khác tà dị đủ bật đây là một loại quy luật cho nên hoàn toàn tiêu trừ sinh linh tâm tình tiêu cực là không thể nào nhưng lại có thể lấy hắn hình thức đến đem nó hóa giải lý lạc mắt lộ trầm tư cuối cùng đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống máu tươi lọt vào ám thế giới bên trong biến thành từng tòa đỉnh thiên lập địa tự tháp màu vàng hình như có phản âm vang vọng thế nhân có thiện ác ta nay đúc công đức tướng, thế nhân tu hành có thể tu công đức chi lực, trừ khử tự thân ác nhiệm, chém trừ tâm ma, vấn đỉnh đại đạo. Lý lạc hùng vĩ nói nhỏ âm thanh, vang vọng trên thế gian mỗi một cái sinh linh trái tim. hắn lấy thế giới cộng chủ thân phận là thế gian con đường tu hành, chế định pháp tân mới. ác nhiệm không thể đoạn tuyệt, chỉ có lấy đại biểu cho thiện công đức, mới có thể đem nó trừ khử. cả hai cân bằng, thế gian tự nhiên thanh bình. bái cộng chủ, vô số sinh linh thành tín phụ thuộc mà bái, bọn hắn biết được lý lạc đây là đang vì bạn thế mở thái bình, như thế to lớn chi lực, chỉ có thành tựu cộng chủ vị trí lý lạc mới có thể làm đến. Từ đây về sau, thế gian có công đức chi lực, có thể hạn chế ác niệm phát ra, cũng không đủ ác niệm tích lũy, ám thế giới cũng sẽ từ từ dung nhập thần châu thế giới, sẽ không còn có dị loại tà dị sinh sôi. Lý Lạc quan sát thế gian, hắn có thể phát ra được, theo hắn thành tựu cấp chủ, thần châu thế giới phảng phất cũng triệt để bị kích hoạt, giới bích tại từ từ quyết trường, những cái kia đã từng biến mất thần châu, cũng sẽ từ từ trở về. Thần châu thế giới, tương lai sẽ đến trước này chưa có mi hoàng. Tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng hỗn loạn về sau, hết thảy đều ở trong tay của hắn kết thúc. Cố sự này cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón điểm cuối cùng. Chỉ là, còn có rất nhiều kết thúc công việc sự tình, cũng cần hắn đi làm. Đương đại người đắm chìm ở sống sót sau hai nạn hỗn hoan bên trong lúc, Lý Lạc Thân ảnh xuất hiện tại Thần Châu nơi nào đó, đây là một mảnh ngay cả Thần Quả Thiên Vương cũng không dám tùy tiện đặt chân cấm khu, bởi vì nơi này là một tòa kinh khủng huyến cảnh. Do Bạch Manh Manh bỏ ra tự thân vĩnh hằng trầm luân đại giới, bố trí xuống một tòa huyến cảnh, trong đó có trụ một tôn thần quả đại ma vương. Thương Thiên Vương bọn hắn trước đây đã từng tới chỗ này, ý đồ phá giải huyến cảnh, đem Bạch Minh Minh từ trong huyến cảnh tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại là bởi vì không có năm trách sợ sẽ cho bạch manh manh tạo thành mặt trái ảnh hưởng, cho nên không dám ra tay. Nhưng bây giờ, đây hết thảy ở trong mắt lý lạc đều lộ ra không có ý nghĩa. trong đồng tử của hắn chạy xôi thâm thúy với quang, trước mắt cái này ngay cả thần quả thiên vương cũng vì đó kiên kỵ với cảnh, bị hắn chỗ rồng ra, hắn nhìn thấy viễn cảnh chỗ sâu nhất, cái kia có do thân thể thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng dẹt qua một chút vẻ sợ hãi nữ hài. nghĩ đến loại này kinh khủng viễn cảnh, đối với tính cách vốn là khiếp được bạch manh manh mà nói, không thể nghi ngờ là địa ngục đồng dạng. nhưng nàng lúc trước như trước vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn như vậy quyết nhiên phong thức chỉ vì nàng cũng không có biện pháp khác. Lý Lạc hé miệng, nhẹ nhàng phun ra một đoàn diễm hỏa, diễm hỏa lặng yên không tiếng động lan tràn mà qua, đem trước mắt tòa này kinh khủng miễn cảnh, tại trong chốc lát cháy hết sạch, không gian từ từ khôi phục bình thường. Lý Lạc vươn tay cánh tay, đem cái kia từ trong không gian rơi xuống một đạo kiểu tiểu tiến ảnh ôm ngang ở trong ngực, đồng thời cười nói, uy, manh manh, nên tỉnh. Nghe tiếng kêu của hắn, trong ngực bạch manh manh nồng đậm như soát lông mi có chút run động, sau đó thời gian dần trôi qua mở ra mắt to như nước trong eo, nàng nhìn qua đập vào mi mắt khuôn mặt quen thuộc, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lẩm bẩm nói, lại là dạng này mới tượng. Sau đó nàng liền muốn nhắm mắt lại. Lý Lạc bật cười, vừa muốn nói chuyện, trong nguyên cảnh đột nhiên có một đạo ngập trời ác niệm khí tức bộc phát, đó là bị phong ấn ở trong nguyên cảnh Ác quên đại ma vương. Hì hì ha ha, không nghĩ tới bản tọa lại còn có thoát khốn một ngày. Cái kia thông thiên ma ảnh cuốn hỉ, rít lên lên tiếng. Bạch manh manh lúc này mới đột nhiên mở to mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn chằm chằm Lý Lạc, gấp giọng nói, coi trưởng, Ác quên đại ma vương cũng thoát ly vẫn." Chương 1837, chương 1837, nhưng mà tiếng nói của nàng chưa hoàn toàn rơi xuống chính là nhìn thấy Lý Lạc Xuyên bàn tay ra, đối với cái kia Ác Uyên Đại Ma Vương cách không đấu hư xuống dưới, mà tôn kia đã từng làm cho nàng cùng đường mặt lộ Ác Uyên Đại Ma Vương, chính là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, liền trực tiếp bị đập nát thành từng sợi khói đen, chống rung tiêu tán tại giữa thiên địa. Bạch Manh manh nuớy rộng ra miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn qua một màn này. Lý Lạc thì là buông tay ra cánh tay, đưa nàng để xuống, nói ra, "Manh manh, hết thảy đều kết thúc. Đi, ta mang ngươi về đại hạ." Hắn cười, nguyên thân không gian biến ảo, lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở trong đại hạ thành. Mà ở trước mắt có hai người chính là bởi vì thế gian hỗn loạn kết thúc tiếp theo kích động triển miên ôm nhau cùng một chỗ đó là ngu lãng cùng bạch đầu đầu bọn hắn chưa từng phát hiện đột nhiên xuất hiện lý lạc cùng bạch manh manh mà lý lạc cũng chưa từng nhắc nhở chỉ là nhiều hứng thú nhìn hai người kịch liệt ôm hôn mắt thấy tuổi khô lửa bốc càng thịnh bỗng lúc bạch manh manh rốt cục chịu không được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng teo lên tỉ tỉ. a bạch đầu đầu bừng tỉnh lúc này mới phát hiện trước mặt đứng đấy hai người lúc này nhịn không được teo lên sợ hãi đồng thời tay một nắm trưởng thương phát hiện liền muốn bù tới bất quá sau một khắc trường thương ngưng trệ bởi vì nàng gặp được bạch manh manh cái kia mang theo nước mắt gương mặt loàn xoàng bạch đậu đậu trường thương trong tay rơi xuống nàng run rẩy nhìn qua bạch manh manh nước mắt từ trong mắt không cầm được trượt xuống cuối cùng đột nhiên sông lên phía trước ôm bạch manh manh run rẩy nói manh manh manh manh thật là ngươi sao bạch manh manh lau nước mắt gật đầu nói tỷ tỷ là ta trở về bạch đậu đậu không thể tìm được tâm tình trong lòng ôm bạch manh manh hoa hoa khóc lớn lên khóc đến tê tâm liệt thế những năm gần đây trong nội tâm nàng đối với bạch manh manh tưởng niệm đưa nàng dầy vào đến nổi điên nếu như không phải hữu ngu sóng đang ngồi bạn nàng không biết mình phải làm thế nào vượt qua có thể may mà chính là vốn cho là cũng đã không thể gặp nhau muội muội giờ khách này lại trở về lý lạc nhìn qua ôm nhau mà khóc tỉ muội cười nhìn về phía một bên ngu lãng người sau nhìn qua hắn liếm liếm môi xoa xoa tay nói ngươi bây giờ thân phận này quá cao ta cũng không biết nói cái gì nếu không trước đập một cái ngươi muốn khách khí như vậy mà nói ta cũng có thể tiếp nhận lý lạc gật gật đầu cười nói a ngu lãng mắt tròn tròn khá lắm như thế không khách khí sao đã như vậy đây cũng là đường chết ta Ngu lãng trực tiếp hai chân mềm nuốt, đối đầu liền đập. Chỉ là chưa đập dưới, liền có trời đất quay cuồng cảm giác, lại lần nữa hoàn hồn, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ không động. Lúc này hắn bắt đầu cười hắc hắc. Lý lạc thì là cười vươn tay, vô vô ngu lãng bà bay. Sau một khắc, ngu lãng đột nhiên cảm giác được thân thể chuyển ra cảm giác nóng bỏng. Sau đó hắn đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn phát giác được, tại bên trong thân thể của hắn, nguyên bản bởi vì trước đây sử dụng nguyên thủy hóa tướng thuận hoàn toàn tan rã tương cùng, vậy mà tại lúc này, lại lần nữa mọc ra. Ngu lãng thần sắc ngưng trệ. Tướng cung biến mất, tại thế gian này là ngay cả thần quả thiên vương đều không thể giải quyết phiền thức, Nhưng hôm nay tại Lý Lạc một trưởng vô nhẹ dưới, cũng là bị thuận lợi khôi phục. Người tương lai ngược lại là có thể thử một chút, đi vạn tướng trùng con đường. Lý Lạc cười nói, lúc này ngũ lãng, thể nội tướng cung giống tuyết, đổ vừa vặn đi vạn tướng trùng chi lộ. Hán tại giải quyết rơi đối phương tướng cung vấn đề về sau, cũng cùng nhau đem vạn tướng trùng phương pháp tu luyện đều chuyển tới. Chỉ bất quá con đường này, liền thật chỉ có thể là vạn tướng trùng, mà không cách nào lại hóa thành vô tướng chồng. Ngũ lãng con mắt dần dần phỉa hồng, mới lệ tại hiển hiện, những năm gần đây. Hắn tướng cung tương tính đều là biến mất, tuy nói hắn biểu hiện được không lắm để ý, nhưng trung quy không cách nào thật triệt để tiêu tan, mà bây giờ lý lạc lần nữa để hắn thu được tân sinh. ngu lãng nhìn qua trước mắt mặt mỉm cười nam tử, hắn biết đối phương thân phận hôm nay cùng dĩ vãng triệt để không giống với hắn là cao quý thế giới cộng chủ liền xem như thiên vương cường giả đối mặt hắn lúc đều đem có mang vẻ kính sợ, nhưng ngu lãng vẫn có thể cảm giác được, đang đối mặt bọn hắn những này cố nhân trong quá khứ lúc, lý lạc vẫn như cũ còn duy trì phần kia đã từng tâm cảnh. Cùng năm đó Nam Phong học phủ cái kia chân thành thiếu niên so sánh, bây giờ Lý Lạc cải biến rất nhiều, nhưng lại chưa từng thật cải biến. Lý Lạc nhìn qua lúc này cảm xúc háy động ngu lãng, cười ruồi ra nằm đấm, như là năm đó trong học phủ, hai tên thiếu niên lần đầu quen biết lúc, ngu lãng ruồi ra nằm đấm, cùng hắn đụng nhau, nói khẽ, Lý Lạc, cảm ơn. Sau đó hắn do dự một chút, hỏi, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Thanh Nhi đâu? Lý Lạc trầm mặc mấy tức, trong đầu xẹt qua cái kia như băng tuyết nữ tử, nàng cuối cùng nghĩa vô phản cố lựa chọn tự bạo, cho hắn tranh thủ thời cơ, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng thụ sinh. Hắn nói ra. Vu lão nhìn qua hắn, nói ra, nàng tự bạo rất triệt để, không có để lại một tơ một hào khí tức, có lẽ đây là thái độ của nàng cùng lựa chọn, ta không nghi ngờ ngươi có phục sinh nàng năng lực, chỉ là đối mặt với vấn đề này, cho dù là thân là thế giới cộng chủ Lý Lạc, cũng là khẽ thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Sau đó Lý Lạc thân ảnh xuất hiện ở thập đại thần châu các nơi, hắn lấy thần thông bất khả tư nghị, sống lại một chút lúc trước vi nhất chi chiến bên trong, vì bảo vệ hắn mà tự bạo thiên vương cùng giả. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả thiên vương đều sống lại, chỉ có khí tức để lại người mới có thể làm đến nhưng chính như ngu lắm nói, Lý Lạc cũng không có tìm đến Lã Thanh Nhi lưu lại khí tức. Nàng tự bạo quá mức triệt để, phá hủy tự thân hết thảy, bao quát dù là một tơ một hào khí tức. Lý Lạc đứng ở Lã Thanh Nhi vẫn lạc về sau, biến thành mảnh kia vĩnh hằng đống thổ bên trong, thần sắc hắn có chút phức tạp, Lã Thanh Nhi khí tức biến mất sạch sẽ, có lẽ nàng biết mình có được phục sinh thủ đoạn, cho nên cô ý đi được triệt để, không muốn lưu lại chút nào tưởng niệm. Lý Lạc xuề bán tay ra, chỉ thấy một sợi hàn khí từ nó thể nội tản ra, tại lòng bàn tay ngưng kết thành một viên băng liên tử. Đây là tiên liên hàn khí. Trước đây thật lâu tại linh tướng động tiên thời điểm, Lý Lạc cùng Lã Thanh Nhi gặp nhau, hắn trợ người sau lấy được băng thần liên mà Lã Thanh Nhi thì là đem bên trong thiên liên hàn khí rút ra đưa cho hắn. Hàn khí này về sau trợ Lý Lạc đúc thành băng tướng. Lã Thanh Nhi khí tức đã tiêu tán ở thiên địa, có thể sợi nải thiên liên hàn khí bên trong lại tiềm ẩn một kia tưởng niệm. Lý Lạc nắm băng liên tử, trầm mặc thật lâu, sau đó bấm tay tách ra vùng đất lạnh, đem viên này băng liên tử đặt chỗ sâu nhất. Hắn lấy thế gian cực hạn nhất hàn băng vị cách đem nó vùi dưỡng, hy vọng hạt sen có nở hoa ngày đó. Thế gian kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng huyết loạn. Cuối cùng là nương theo lấy Lý Lạc Tấn Thăng làm thế giới cậu chủ mà chung kết. Thần Châu nên đón trước này chưa có bình thản kỳ, đã từng bởi vì thiên vận 10 năm bị tiêu hao thiên địa khí vận, cũng tại Lý Lạc thôi động dưới, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Thần Châu thế giới nên đón trước này chưa có phát triển cùng lớn mạnh. Thế gian không ngừng có thiên vương hiện lên, đúc thành một mảnh huy hoàng thịnh thế. Mà tại cái kia thịnh thế trong huy hoàng, tại đại hạ thành tòa kia lạc lam phủ bên trong, thì là con đến đỏ thắp sáng. Nho nhỏ lạc lam phủ, bây giờ đã là trên thế giới này tôn quý nhất chi địa, cho dù là thiên vương cường giả tới đây cũng khó nhập môn này. Mà tối nay Lạc Lam phủ thì là nên đón đặc thù thời khắc. Nơi này cử hành một trận cỡ nhỏ nhưng lại ý nghĩa phi phàm hơn lễ. Người ở chỗ này không nhiều, Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam ngồi ở chủ vị trên cao, Lý Kinh Trọng, Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản, Tiễn Trường Sinh, Vu Lãng các loại thân bằng đang ngồi, bọn hắn đều là vui vẻ ra mặt nhìn chăm chú lên đứng ở trong đường một đôi mỹ nhân. Đến đỏ phía dưới, mũ Vượng khăn quàng vai Khương thanh nga ngọc nhan nhiễm lên ánh nến, tỏa ra trước nay chưa có xinh đẹp háo quang. Lý Lạc nắm tay của nàng, tại dưới sự chứng kiến của mọi người, đối với công đường Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam vị lễ hành lễ đến đỏ dưới, nam nữ nhìn nhau, trong mắt đều là chạy xuôi đu tình ý cười. Chân này tại tuổi nhỏ lúc liền đúc thành ngỗ nước, cuối cùng là tại lúc này hoàn thành sau cùng nghi thức. trăm năm về sau, thần châu thế giới đã từ ban đầu thập đại thần châu, diễn biến thành bốn mươi cửu châu, thình thế như huy hoàng đại nhật, uy gia chư thiên, thánh huyền tinh học phủ. Không, bây giờ tòa này đã từng thánh học phủ, đã thăng cấp, đồng thời không phải thăng làm cổ học phủ, mà là trở thành thần châu trong thế giới, một tòa duy nhất thần học phủ. Cho nên kỳ danh bây giờ bị cải thành thần huyền tinh học phủ, chỉ vì tòa học phủ này biệt trưởng chính là bây giờ thế giới cộng chủ lý Lạc. Đây là hắn đã từng đồng ý bảng tiên nguyên sự tình. Mà lúc này, trong học phủ một tòa hùng vĩ trong địa đường, đang có đến từ Thần Châu các nơi đỉnh tiêm tiên kiêu ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi lấy hôm nay đạo sư đến đây giảng bài. Trong địa đường, có trầm thấp tiếng bản luận xôn xao vang lên. Chương 18372 chương 1837, nghe nói hôm nay giảng bài đạo sư là cái cực đẹp nữ tử mà lại mới tới học phủ không lâu. Ồ, mới tới không lâu liền dám trực tiếp giảng bài. Nghe nói quan hệ rất cứng. Đường cô Hải, tại tòa học phủ này bên trong, liền xem như chúng chủ tới đều chỉ dám dựa theo viện quy làm việc, quan hệ thế nào dám cầm tới nơi này dùng. Giống như nghe nói là cộng chủ tiến cử. Lời này vừa nói ra, trong điện đường những này kiệt ngạo thế gian tiên kiêu nhau nhau an tĩnh lại, cái tên đó trời sinh liền mang theo không cách nào nuồn uy áp cảm giác, làm cho người không dám vui cười đàm luận. Cho nên bọn họ chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, mà hậu sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Đột nhiên điện đường truyền ra ngoài đến tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó tại cái kia đông đảo tiên kiêu hiếu kỳ, trong ánh mắt kính sợ, có hàn lưu tử trong không khí chạy xuôi ra dường như trên mặt đất ngưng kết thành băng sương. Sau một khắc, một đạo dáng người linh lung tinh tế, có tóc dài màu băng lam nữ tử thanh lệ dám lên băng sương đi vào điện đường. Dung nhan của nàng như băng tuyết nữ thần, tản ra lang liệt hàn khí, tóc dài rủ xuống bên hông, đúng là như là ngàn vạn dễ tinh tế băng tinh biến thành. đang pháp phối trong đụng chạm phát ra nhẹ nhàng êm thai âm tiết. Trong điện đường rất nhiều thiên tiêu, đều là không dám mạo hiểm phạm, nho nhau, nhau đứng dậy hành lễ. Nữ tử màu băng lam con ngươi nhìn chăm chú lên những cái kia kiệt ngạo không bị trói buộc tuổi trẻ khuôn mặt, trong chốc lát có chút có chút hoàng hốt, nàng nhớ tới năm đó ở nơi đây từng màn, thế nhưng là đó đã là rất nhiều năm trước sự tình. Sau một khắc, nàng thanh duyệt bên trong chạy xuôi lấy băng triệt cảm giác tiếng nói tại trong cung điện quanh quần. Ta họ lã, các ngươi về sau gọi ta lã sư liền có thể. Vâng, lã sư. Mọi người đều là cung kính đáp ứng. Nữ tử thanh duyệt thanh âm quanh quần tại trong điện đường là đông đảo thiên tiêu giảng bài. Sau một hồi, lập tức hóa tiếng chuông vang lên lúc, nữ tử vừa rồi ngừng giảng giải, nàng thanh lệ dung nhan như băng hồ giống như bình tĩnh, nàng cũng chưa từng cùng bất luận cái gì học viên có quá nhiều câu thông, chỉ là yên lặng chỉnh lý bài giảng. Sau đó quay người rời đi. Chỉ là đang đi ra điện đường lúc nàng có chút cảm ứng giống như ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu không gian, gặp được xa xa một tòa tinh tháp đỉnh chỗ, nơi đó có hai bóng người đứng sáu bay, một nam một nữ, bọn hắn ánh mắt đụng chạm, tên là La sư nữ tử như băng tuyết trên dung nhan nổi lên một tia nhỏ xiu cười yếu ớt, gật đầu thăm hỏi. Tinh tháp bên trên, Lý Lạc Thu hồi ánh mắt, trăm năm ở giữa, hắn dung nhan cũng chưa từng có thay đổi gì, nhưng ký thế lại là càng sâu không lường được, như vực sâu giống như ánh mắt đảo qua thần châu lúc, cho dù là cao cao tại thượng chủ cảnh cường giả cũng sẽ không khỏi ở bừng tim dâng lên một tia tim đập nhanh cùng tính sợ. Nội tâm cảm khái của cậu chủ đã tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Mà bên cạnh hắn người, tự nhiên chính là Khương Thanh Nga. Bây giờ Khương Thanh Nga đồng dạng đã tới chủ cảnh, mà lại nàng chỗ đi con đường, cũng không phải là lý lạc mở chủ cảnh mà là như cùng hắn di vãng đồng dạng lựa chọn càng gian nan hơn chi lộ, chứng đạo thập phẩm quan minh tướng. Đường này có thể thành liền tượng chủ vị trí, so thế gian những chủ cảnh kia cao hơn nhất đẳng. Phong hoa tuyệt đại dung nhan, tại cố kia thần thánh khí chất quyết lại dưới, càng là lộ ra có loại làm cho người không dám kinh nhẫn cảm giác. Ám thế rồi muốn triệt để dung nhập thần châu thế giới. Lúc này Tương Thanh Nam màu vàng ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn qua tòa kia đã từng cho Thần Châu Thế Giới mang đến vô tận hỗn loạn ám thế giới, nơi đó ác niệm đều đã tiêu tán, dần dần cùng Thần Châu Thế Giới từng dùng, mà một khi hoàn thành dung hợp, cái này sẽ làm cho thế giới này khí vận cùng cấp độ lần nữa kéo lên. Lý Lạc khẽ gật đầu, bên hai của hắn, phản phất là vang lên thế giới dung hợp lúc sinh ra mình mình, thế gian ý chí đều tụ với hắn trái tim, nơi mắt nhìn đến, liền có thể theo tâm niệm cải thiên hóa địa. Khi ám thế giới triệt để dung nhập Thần Châu Thế Giới về sau, Tuế Nguyệt Trường Hà phản phất trở nên càng thêm kéo dài, mà Lý Lạc cũng nơi này nhìn thấy càng nhiều bí ẩn không muốn người biết. Thanh nga, ừm, ngươi biết gì loại nơi phát ra sao? Không phải là bởi vì vạn đát chi nguyên sao? cái kia vạn đát chi nguyên nơi phát ra đâu? Cương Thanh nga giật mình, vạn đát chi nguyên sở dĩ sẽ sinh ra, không phải nguồn gốc từ thần châu thế giới sinh linh tâm tình tiêu cực sao? Lý lạc lời này, chẳng lẽ vạn đát chi nguyên cũng không phải là vì vậy mà sinh? Lý lạc thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ám thế giới mặc dù sẽ tích lũy thế gian tâm tình tiêu cực, tiếp theo sinh ra tà dị, nhưng cái này vạn đát chi nguyên lại cũng không là từ thần châu thế giới tâm tình tiêu cực bên trong mà sinh tương phản chính là bởi vì vật này tồn tại vừa rồi dẫn tới ám thế giới tâm tình tiêu cực tụ hợp tiếp theo so sớm định ra sớm hơn thời gian biến thành diệt thế hai tiếp cương thanh nga thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên nói vậy cái này vạn đát chi nguyên từ đâu mà đến lý lạc ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy xuyên thấu vô số không gian đã tới tận cùng thế giới bình tĩnh nói tự nhiên là từ thế giới bên ngoài mà tới thế giới bên ngoài cương thanh nga trong tâm chấn động lý lạc khẽ gật đầu hơi than thở nói theo ta trở thành thần châu cộng chủ về sau phương thế giới này đã đến đỉnh vong ta có thể cảm ứng được thiên ngoại hữu thiên Giới ngoại có giới gọi là trụ tuế nguyệt trường hà ở trong mắt lý lạc nhấc lên một sóng có cực kỳ cổ lão hình ảnh xuyên đấu thời không ánh vào trong con mắt của hắn hắn nhìn thấy hết thảy thời đại cổ lão bên trong từng có một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố từ thần châu thế giới bên ngoài mà qua hắn chú bước tại tòa này chưa mở ra thế giới bên ngoài ánh mắt mang theo ngấp ngẹt cùng một loại sâu xa lưu đổ nhìn chăm chú lên tòa thế giới này hồi lâu hắn phát hiện tòa thế giới này vẫn chứa to lớn tiềm lực đồng thời trong đó còn chưa từng sinh ra một giới tôn sư nhưng lúc này thế giới chưa cùng giới ngoại đụng vào nhau thế giới chi bích cực kỳ nghiêm mật vị tồn tại kinh khủng kia cũng vô pháp đem nó cương ép dung chuyện, cho nên cuối cùng hắn hao hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên cùng nội tình, đem một vật đưa vào thần châu thế giới. làm xong trận này mưu đồ, vị tồn tại kinh khủng kia lần nữa dừng lại hồi lâu. vừa rồi thời gian dần trôi qua biến mất, đoạn ác chi nguyên chính là hắn đầu nhập thần châu thế giới. cương thanh nga thanh âm vang lên, bởi vì lý lạc nắm tay của nàng, cho nên những hình ảnh này cũng bị nàng đoán gặp. hắn muốn làm cái gì? lý lạc bình tĩnh nói, đó là một viên hạt giống. hạt giống? lý lạc gật gật đầu, nói, một viên phục sinh chân trùng. Hắn đang mượn trợ thần châu thế giới tâm tình tiêu cực, bẩn dưỡng viên kia chân trùng. Đây là hắn tính toán vẽ một đạo chuẩn bị ở sau. Xem ra hắn sắp đi làm một việc đại sự. Chuyện này hắn không có niềm tin tuyệt đối, cho nên đem viên này phục sinh hạt giống trôn giấu tại thần châu thế giới. Tương lai hắn nếu là thất bại vất lạc, thì có thể mượn trợ viên này phục sinh hạt giống từ chúng ta trong thế giới chủ sinh. Thương Thanh Nga ánh mắt lưu chuyển hẳn ý. Nguyên lai thần châu thế giới kéo dài như vậy dài dàng ra hỗn loạn, căn bản nhất nguyên do lại là tôn này giới ngoại tồn tại vì chính mình lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Đây mới thật sự là kẻ cầm đầu. Không cần tức giận, viên này phục sinh hạt giống đã bị triệt để chém chết, mà lại ta muốn, hắn hạ trạng cũng không quá tốt." Lý Lạc nói ra. "Ồ, hắn thất bại rồi." Thương Thanh Nga hơi kinh ngạc, vị tồn tại kinh khủng kia lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ chỉ có bây giờ Lý Lạc mới có thể đem nó chiến thắng, mà dưới mắt, loại tồn tại này đều thất bại rồi. Bất quá thất bại cũng tốt, cũng bất đi ta tương lai còn phải đi tìm hắn, đem phần nhân quả này trừ dứt." Lý Lạc luôn ngữ bình tĩnh, đối phương tại Trần Châu thế giới nhắc lên như vậy thái tiếp, phần nhân quả này quá nặng. Nếu là nó còn còn sống, Lý Lạc Thế tất yếu tự mình đi chôn rước. Thương Thanh Nga gật đầu, nói, cái kia hắn nói đến cũng thật sự là không may, cái này phục sinh hạt giống để chỗ nào không tốt, càng muốn thả thần châu thế giới, nếu không phải ngươi cuối cùng chém chết bạn ác Chí Nguyên, ngược lại là không thể nói trước thật làm cho hắn phục sinh thành công. Lý Lạc nghe vậy, thì là không nhịn được cười lên. Ngươi cười cái gì? Thương Thanh Nga nghi ngờ hỏi. Ta cười hắn coi như thật có thể phục sinh thành công, sợ cũng là khó thoát tử lộ. Lý Lạc nói ra. Vì cái gì? Lý Lạc ánh mắt nhìn thế giới bên ngoài, thần sắc không hiểu. Nói, bởi vì này xui xẻo ra hỏa, chọc quá nhiều người, người khác đã là thuận nhân quả biết tích, tìm tới chỗ này. Lý Lạc ánh mắt xuyên thấu thế giới chi bí, hắn gặp được giới ngoại xa xôi chi địa, có bị mêng mông lôi cương tràn ngập trong hư không, mơ hồ xuất hiện một đầu cổ lão long ảnh, long ảnh tản ra sáng thế lúc hùng hoàng, cổ tổ cảm giác. Trên long ảnh, có thể thấy được một đạo thân ảnh vĩ nạn ngồi xếp bằng, nó ánh mắt như vực sâu như ngục, nhìn chăm chú mà tới. "Chúc mừng các hạ, thành tựu đại giới tôn." Cái kia ngồi xếp bằng tổ long phía trên thân ảnh, phát ra ôn hòa cổ lão tiếng cười. Lý Lạc gật đầu thi lễ, sau đó ánh mắt lại là khẽ động, nhìn về phía một cái khác càng thêm xa xôi phương hướng, tại vậy ngay cả thời gian đều khó mà chạm đến vô tận giới hải bên ngoài. có binh nạn chi quang phóng thích chiếu dọi chư giới, tại cái kia mênh mông vô ngần vĩ lực trong quan hoa, mơ hồ có thể thấy được ba đạo tản ra cái thế khí tức rộng lớn thân ảnh mà đứng. ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu xa xôi thời không giới hạn mà đến, đón lý lạc ánh mắt xa xa chặt tay. giờ khắc này, hình như có mênh mông tiếng cười, do xa mà tới. tạ ơn ta tôn, giúp ta đại thiên thế giới, chém trừ hậu họa. đại kết cục, bất chi bất giác. Vạn tướng chi vương cố sự, nên đón kết thúc. Như chút được gánh nặng sau khi, cũng không khỏi không bỏ đoạn này. 4 năm lữ trình, cảm tạ mọi người 4 năm làm bạn, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến thiếu niên trưởng thành. Hy vọng chúng ta trong lòng, mãi mãi cũng ở một thiếu niên.